Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện trọng sinh có tên lời tỏ tình không thể chối từ của tác giả, Bạo táo đích bàng dài. Thể loại hiện đại, trọng sinh, dưỡng thành thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, chuyện lấy đề tài về cờ vây. Độ dài, 47 chương. Tên khác, vô pháp cự tuyệt thông báo, văn án, từ dữ dữ đã phấn đấu và nỗ lực cả đời, và người duy nhất từng tỏ tình với cô là trưởng nhóm đã cùng cô leo lên đỉnh Everest. Hôm đó có một trận bão tuyết rất dữ dội, trực thăng cứu trợ không thể cất cánh, họ bị kẹt lại trên đỉnh Everest ôm nhau dưới một tấm chăn để giữ ấm. Nếu chúng ta chết ở đây có thể coi như là sinh không cùng chăn, nhưng chết cùng một huyệt. Từ dữ dữ thật mập mờ anh thích em à. Kiều Mộc ừ, từ dữ dữ Kiều Mộc cho nên kiếp sau nếu anh theo đuổi em, em cũng đừng từ chối anh nhé. Gió nổi lên và bão tuyết bao phủ đỉnh núi. Khi từ giữ giữ tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình quay lại lúc còn học cấp 3, lúc cha mẹ cô sắp ly hôn, vẫn là câu hỏi tương tự như kiếp trước của mẹ cô. Giữ giữ, về với mẹ nhé. Dạ, cô đã chọn một con đường khác so với kiếp trước của mình, nhưng nhờ như vậy cô sẽ gặp được kiều mộc trước 10 năm. Tuy nhiên, sau đó cô phát hiện ra kiều mộc của 10 năm trước và kiều mộc của 10 năm sau là hai người hoàn toàn khác nhau. Không còn một kiều mộc với nụ cười trong veo tỏa nắng. Không còn là người đàn ông mạnh mẽ vượt thuyết vượt gió, chớ vậy còn không có cơ bụng tám múi hoàn hảo. Bây giờ anh giống như một cây nấm lùn, mọc âm thầm trong bóng tối. Từ dữ dữ thằng nhóc béo ú này làm sao có thể làm bạn trai mình được. Nếu lúc này anh ta dám tỏ tình với mình thì anh ta chết chắc. Kiều Mộc là một thiên tài cờ vây từ lúc 10 tuổi, anh yêu cờ vây nhưng vì bóng ma tâm lý khi còn nhỏ khiến anh bị ám ảnh khi chơi cờ vây. Vì nỗi ám ảnh này nên cuối cùng anh không thể trở thành một kỳ thù cờ vây chuyên nghiệp và quay trở lại cuộc sống đi học bình thường như bao học sinh khác cho đến khi anh gặp Từ Dữ Dữ. Từ Dữ Dữ, một cô gái giản dĩ, không sợ trời, không sợ đất trái ngược hoàn toàn với anh. Chỉ có điều cô gái này chỗ nào cũng tốt nhưng lại bị lãnh cảm. Rõ ràng anh không phải mẫu người cô thích nhưng suốt ngày đến trêu chọc anh. Nhưng thứ nực cười nhất lại chính là anh, người biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đổ vì cô. Ê mập, có cần giúp đỡ gì không? Nếu có cậu bên cạnh, mình sẽ không sợ hãi. Giạp hát nhỏ, giữ giữ, mọi người nói cậu là bạn gái mình Kiều Mộc. Cậu đang bày đặt tò tình gián tiếp đó hả? Từ giữ giữ, nếu nói đúng, ngay cả làm bạn với giữ giữ cũng không thể, đúng không? Kiều Mộc, chết nhát, vậy có tò tình hay không? Từ giữ giữ, chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện.com. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện lời tò tình không thể chối từ. Trường 1 của nợ từ kiếp trước, tại Hồng Loa Thất, trong tiết trời oi bức cuối tháng 8 đầu tháng 9, từ giữ giữ mặc một chiếc áo khoác nhung cửu, đứng trầm ngâm trong văn phòng giáo viên. Tôi đã xem sơ yếu lý lịch, học sinh từ giữ giữ lớn lên ở nước ngoài. Trình độ tiếng Trung của cô bé thế nào và cô bé có biết tiếng Trung không? Đúng vậy, giữ giữ đã được học song ngữ từ khi còn nhỏ, nói và viết không có vấn đề gì, nhưng trình độ tiếng Trung chắc sẽ không bằng trẻ em cùng tuổi trong nước đâu. Quý lạc Giao nói. Vậy thì tốt rồi, nếu không cô bé sẽ không thể nhập học. Cô Tống thở vào nhẹ nhõm rồi dừng lại và nói, vậy thì điểm số của cô bé thế nào và có môn nào cô bé giỏi không? Cô Tống, tôi thực sự không có nhiều yêu cầu về điểm số của dữ dữ. Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc con bé sẽ được đưa thẳng ra nước ngoài du học. Điều này là do Quý Lạc Giao đã bàn bạc với chồng cũ trước khi trở về Trung Quốc. Từ dữ dữ lớn lên ở nước y và được tiếp thu nền giáo dục của quốc gia y. Nếu con bé đột nhiên trở lại trường trung học kỳ thi thuyền sinh đại học chắc chắn sẽ trở nên khó nhằn hơn. Vì vậy, trước khi trở về Trung Quốc, bà đã bàn với chồng cũ sẽ cho con gái đi du học thẳng sau khi kỳ thi thuyền sinh đại học kết thúc. Thì ra là vậy, cô Tống gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay đầu nhìn cô bé từ nãy giờ im lặng đứng bên cạnh mẹ, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác lông của cô bé. Bạn học từ giữ giữ. Dạ, từ giữ giữ nhìn lên khuôn mặt thanh tú nhúm một màu trắng bạch trông rất xanh xao ốm yếu em không khỏe à mặc một chiếc áo khoác nhung cừu mùa đông trong thời tiết hai mươi độ nhìn thế nào cũng thấy sức khỏe không ổn con nhỏ hơi khó chịu bé bị sốt hai ngày nay quý lạc dao thay mặt con gái trả lời hôm nay em có chắc muốn đi học không không muốn nghỉ thêm vài ngày nữa sao cô tống nói với vẻ lo lắng khi nhìn thấy đôi môi bợt bạt của cô bé gần như biến mất quý lạc dao không trả lời câu hỏi của giáo viên ngay lập tức mà quay sang con gái và nói dữ dữ con ra ngoài xem trường đi để mẹ và giáo viên nói chuyện một chút từ dữ dữ gật đầu đi ra khỏi văn phòng nhìn xung quanh phát hiện cách đó không xa có một chiếc ghế dài dưới ánh mặt trời liền đi tới quý lạc dao thở dài khi thấy con gái lại ngồi sưởi nắng qua khung cửa sổ cô tống thực tế bệnh của dữ dữ là do tâm bệnh quý lạc dao nói với giáo viên tâm bệnh cô tống giật mình Một thời gian ngắn sau khi tôi và chồng cũ ly hôn, chồng cũ của tôi tái hôn. Dữ dữ rất tức giận nên sau đó con bé ngã bệnh và sau khi tỉnh dậy thì con bé trở nên lạnh nhạt vô cảm. Quý Lạc Giao nói thêm một chút xấu hổ. Chúng tôi ly dị trong tranh chấp và cãi vã. Cô Tống bất ngờ kết hôn ngay sau khi ly hôn và 80% trong số đó ly hôn vì ngoại tình. Bác sĩ nói gì? Bác sĩ nói rằng chỉ có bản thân con bé mới có thể tự gỡ những khúc mắc trong lòng mình và đề nghị chúng tôi thay đổi môi trường sống của con bé. Tôi cũng vì điều này mà đưa giữ giữ trở lại Trung Quốc. Tuy nhiên con bé không có bạn bè ở Trung Quốc nên nếu chỉ để con bé ở nhà thì cũng không tốt. Vì vậy tôi muốn con bé đến trường sớm hơn để làm quen với nhiều bạn bè và tham gia các hoạt động tập thể. Có lẽ điều đó sẽ giúp ích cho việc hồi phục của cháu. Quý Lạc Giao nói. Chà, vậy tâm lý của cô bé có ổn định không? Tôi có cần để ý gì không? Chẳng hạn, điều gì sẽ kích thích cô bé? Việc một đứa trẻ có tâm lý nhạy cảm, việc tiếp xúc là khó khăn nhất. Cô đừng lo lắng chuyện này, dữ dữ bị trứng hàn, nhưng thích phơi nắng. Còn đối với kích thích thì sau khi về Trung Quốc thì nó cũng đã thuyên giảm, nếu không tôi đã không cho con bé đi học. Quý Lạc Giao nói, trên băng ghế từ dữ dữ nheo mắt một lúc dưới ánh nắng. Khi cảm thấy cơ thể đã ấm hơn cô mới ngẩng đầu nhìn về hướng phòng giáo viên. Vừa lúc mẹ cô kêu cô ra ngoài cô đã đoán được mẹ cô định nói gì với cô cô chẳng qua là sẽ nói chuyện cô bị kích thích bởi việc cha mẹ ly hôn và bị bệnh tâm lý. Trước khi trở về Trung Quốc cô đã gặp bác sĩ tâm lý ở nước ngoài nửa tháng và họ chẩn đoán cô gần như bị trầm cảm. Trời ơi giải thích thực sự vô ích mà từ giữ giữ không khỏi thở dài. Mặc dù cha cô Từ Văn Quang là một tên cặn bã tái hôn chỉ nửa năm sau khi ly hôn và mang về một đứa con gái ngoài giá thú 13 tuổi. Thực tế thì ông ta đã gian dối hai mẹ con cô hơn 10 năm, nhưng điều đó sẽ không làm cô sinh tâm bệnh. Sở dĩ cô bị lãnh cảm là do di chứng của việc trọng sinh. Vâng, cô ấy đã được sống lại một lần nữa. Khoảng một tháng trước đó là ngày mà ông bố cặn bã của cô từ Văn Quang đã đưa tình nhân cùng đứa con gái ngoài giá thú về nhà ký ức 10 năm trước bất chợt hiện lên trong tâm trí cô. Nhớ về những hồi ức của 10 năm trước đặc biệt là khi cái cô tiểu tam và đứa con gái ngoài giá thú về chung một nhà từ giữ giữ cảm thấy chán ghét vô cùng. Không nói tới huống hồ ở kiếp trước sau khi bị bị kích thích nên mấy năm sau trở nên nổi loạn thế nên cô đã bị trượt kỳ thi tuyển sinh đại học sống lại kiếp này cô làm sao có thể lại nổi loạn nữa. Chỉ là cơ hội trọng sinh của cô ấy đến quá tình cờ, mẹ cô sẽ lầm tưởng rằng cô bị kích động rồi sau đó trở nên vô cảm lạnh nhạt điều này thực sự khoa học không thể giải thích được và chỉ có thể lý giải là do mắc vấn đề tâm lý. Không phải từ dữ dữ chưa bao giờ nghĩ đến việc giải thích điều đó, nhưng nếu cô ấy nói với mẹ rằng cô ấy trở nên như vậy là do trọng sinh thì quý lạc giao thậm chí sẽ càng cảm thấy rằng cô ấy có bệnh tâm lý dẫn đến ảo tưởng. Đến lúc đó không chừng họ còn gửi cô vô bệnh viện tâm thần thì sao? Cuối cùng cô cũng sống lại thế nên cô không muốn đến một nơi như vậy để trải nghiệm cuộc sống. Sau khi một cơn gió thoảng qua từ giữ giữ vốn đã lạnh lại càng cảm thấy lạnh hơn, cô vô thức siết chặt chiếc áo khoác dày trên người, vẻ mặt buồn bã, mới giữa tháng 9, mà mình đã thấy lạnh như thế này thì đợi đến vài tháng nữa là vào đầu mùa đông, mình sẽ chết cóng mất. Tại sao cô lại sợ lạnh như vậy? Bởi vì cô ấy thực sự đã chết vì rét ở kiếp trước. Từ dữ dữ, 16 tuổi, không thể hiểu được bản thân mình của 10 năm sau tại sao lại rảnh rỗi sinh nông nổi bày đặt đi leo đỉnh Everest để làm gì. Ngoài không khí loãng và bão tuyết thì còn gì trên đó nữa không? Thôi mà đói quá ăn gì trước đã. Cô không biết có phải do lạnh không? Từ dữ dữ gần đây luôn cảm thấy đói. Cô phải ăn bốn hoặc năm bữa một ngày và phải ăn vặt khi ra ngoài cô đưa tay vào túi lấy ra một cái bánh nhỏ định xé gói bánh ra cắn hai miếng thì đột nhiên có một cơn gió khác thổi tới từ dữ dữ dùng mình một cái hai tay run dày chiếc bánh nhỏ rớt xuống đất phát ra một tiếng bụp sau đó nó đã lăn ra thật xa từ dữ dữ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh lăn ra xa một lúc đột nhiên cô cũng không muốn ăn nữa trời lạnh quá cô ấy muốn ăn một tô mì nóng hoặc chén súp nóng chỉ cần món gì đun sôi là được bạn học chiếc bánh của cậu đột nhiên một giọng nói trong trẻo như của một thiếu niên vang lên bên tai từ dữ dữ từ dữ dữ định thần lại thì thấy một lòng bàn tay trắng muốt cầm chiếc bánh cô vừa đánh rơi đưa trước mặt cô không biết từ lúc nào trong không khí lại có mùi mực một mùi hương thoang thoảng nhưng rất mạnh mẽ nó tỏa ra từ cơ thể thiếu niên đó mùi mực đây là một từ để chỉ học giả hoặc học bá bạn học thấy từ dữ dữ không đáp lại cậu nhóc không khỏi kêu lên một lần nữa Từ Dữu Dữu ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đôi mắt ôn nhu kia, sau đó trở nên sững sờ. Làm sao mà đôi mắt này trông quen vậy? Đôi mắt của cậu thiếu niên rất đẹp với những đường vòng cung mượt mà bao bọc con ngươi đen như mực, bên trong con ngươi có một vầng hào quang mờ ảo, phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc của cô gái. Thấy Từ Dữu Dữu cậu bé hơi sững sờ và miễn cưỡng lặp đi lặp lại một lần nữa, "Bánh của cậu vừa rồi mình thấy cậu làm rơi, đây này." Cậu ấy đang đến phòng giáo viên để giao sách bài tập khi bước tới cậu vừa nhìn thấy cô gái làm rơi chiếc bánh xuống đất do không cầm chắc. Thấy cô gái đã lâu không nhặt cậu giúp nhặt, ủ cảm ơn, từ giữ giữ đáp không nhận bánh nhưng lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên. Làm thế nào mình cảm thấy rằng mình đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu đó? Nhìn thấy cô gái đang nhìn mình chằm chằm, chàng thiếu niên chớp mắt bối rối, nhưng cô gái cũng chớp mắt với vẻ mặt còn bối rối hơn cậu. Vậy trả lại cho cậu. Thiếu niên chủ động đưa bánh đi về phía trước, cậu mở ra cho mình được không, mình không thể xé gói bánh được, giọng từ giữ giữ nhẹ nhàng cô thực sự không thể xé nó ra được. Cậu thiếu niên hơi giật mình nghi ngờ có phải cô gái đang cố tình trêu chọc mình hay không, nhưng khi nhận thấy chiếc áo khoác dày cục và khuôn mặt tái nhợt gần như không còn chút máu của cô gái cậu thiếu niên dường như đã hiểu ra điều gì đó. Có phải vì bạn ấy bị ốm nên bạn ấy không có sức mở gói bánh không ta? Cậu thiếu niên đặt quyền vừa bài tập đang cầm sang băng ghế phía bên kia, rồi lấy tay giúp cô gái xé bao bì bên ngoài của chiếc bánh rồi đưa lại đây. Cảm ơn, từ giữ giữ đưa tay nhận những ngón tay vô tình chạm lên mờ u bàn tay chàng thiếu niên cái chạm lạnh lẽo khiến cậu thiếu niên ngạc nhiên. Đây là tiết trời thu lão hổ, tay cô ấy sao có thể lạnh như vậy còn mặc quần áo rất dày nữa nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là mới vừa chạm mặt nhau chàng thiếu niên cũng không muốn hỏi quá nhiều cầm vừa bài tập lên định bỏ đi chỉ khi cậu quay đi thì cánh tay của cậu bất ngờ bị kéo ra cậu thiếu niên bất ngờ đến nỗi làm rớt ca quyền vừa bài tập cậu đang cầm trên tay ngay sau đó lòng bàn tay cậu ta bị thứ gì đó lạnh lẽo nắm lấy cậu thiếu niên nhìn lại và ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay của cả hai đang nắm chặt vào nhau gần như theo bản năng cậu thiếu niên hất tay cô gái ra và nắm chặt tay mình cậu làm gì vậy Cậu thiếu niên ngồi xổm xuống nhặt từng quyền vừa bài tập vừa đánh rơi, thời gian giữa các tiết học chỉ có 15 phút, nếu không đưa vừa bài tập đến phòng giáo viên cậu sẽ bị trễ giờ học. Từ dữ dữ nhìn xuống bàn tay vừa bị ném đi của mình, vẻ mặt không thể tin được. Bàn tay đó rất ấm áp, không lạnh chút nào. Đó không phải là ảo tưởng của riêng mình. Vừa rồi khi cô nhận lấy bánh từ tay thiếu niên, đầu món tay của cô vô tình chạm vào mờ u bàn tay của thiếu niên, sau đó dọc theo đầu món tay như có một luồng nhiệt ấm áp truyền vào cơ thể. Cảm giác quá ấm áp cho nên khi cậu thiếu niên muốn mới rời đi cô nắm lấy tay của cậu mà không cần suy nghĩ. Và khoảnh khắc cô nắm lấy lòng bàn tay của cậu thiếu niên đó cảm giác ấm áp lại xuất hiện, mãnh liệt và độc đoán, xua tan cảm giác ớn lạnh trong người cô. Cậu tên gì? Từ giữ giữ ngồi sổm xuống, cao hứng hỏi. Cậu thiếu niên liếc cô một cái, mặc kệ cúi đầu tiếp tục cầm sách bài tập lên. Mình nhặt cho cậu. Từ Dữ Dữ giúp nhặt một vài quyển vở khi đưa cho cậu thiếu niên, cô không nhịn được nhân cơ hội chạm vào mờ u bàn tay của cậu thiếu niên đó một lần nữa. Thật ấm áp, cậu thiếu niên nhìn cô gái một cách ngờ vực. Từ Dữ Dữ mặc kệ, vui vẻ tuyên bố bạn học tay cậu ấm áp quá, ấm, mềm. Bản thân mình đây có phải là đang được tán tỉnh không? Mình tên là Từ Dữ Dữ, giữ, giữ trong trái bưởi. Mình là học sinh chuyển trường đến hôm nay đến ghi danh. Mình đã từng sống ở nước ngoài. Cậu tên gì, cậu học lớp nào, cậu có phải cũng học năm nhất trung học không? Từ giữ giữ nhìn lướt qua sách bài tập nó ghi là lớp 18 cao trung. Trong lớp 18 của cao trung cậu ta được phân công vào lớp nào? Từ giữ giữ có chút khó chịu cô đang ngần người ngoài phòng giáo viên cẩn thận chờ câu trả lời của cậu bạn kia. Giữ giữ, lúc này quý lạc giao đi ra khỏi văn phòng và gọi con gái của mình lại. Cô Tống đứng bên cạnh Quý Lạc Giao, nhìn thấy cậu học sinh đứng trước phòng giáo viên và kêu lên Kiều Mộc lại đây. Kiều Mộc, tên cậu là Kiều Mộc. Từ giữ giữ giật mình khi nghe tên cậu thiếu niên, ngay lập tức biểu cảm của cô y như nhìn thấy ma. Cô đột nhiên nắm lấy cánh tay của cậu thiếu niên thật chặt. Kiều nào, Mộc nào. Kiều Mộc co mày, rút cánh tay ra và bước nhanh về phía cô Tống. Từ giữ giữ không đi theo cô đứng thất thần, trái tim cô trở nên loạn nhịp như từng đợt sóng ngoài biển khơi dường như cô biết cảm giác lạnh buốt không thể giải thích của mình đến từ đâu. cổng, đây là vì món nợ mà cô đã mắc trong kiếp trước. chương hai lý do tôi trọng sinh, kiều mộc là bạn quen qua mạng của cô, từ dữ dữ ở kiếp trước không theo quý lạc giao trở về Trung Quốc mà ở lại nước Y. Để quên đi những phiền não và buồn bực từ cái gia đình chấp vá của bố cô và cái bà nhân tình kia, ba năm cuối đời cô dành ra chỉ để trải nghiệm và khám phá bản thân, cô đi chu du khắp nơi để thách thức giới hạn của bản thân và của con người. Leo núi và chụp ảnh là sở thích của cô ở thời điểm đó. Cô thích quá trình chinh phục những đỉnh núi và thích ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ từ trên đỉnh núi cao. Cô và Kiều Mộc gặp nhau trong một nhóm leo núi, vì cả hai đều là người Trung Quốc và cùng tuổi nên hai người nhanh chóng làm quen với nhau. Họ luôn nói rằng sẽ hẹn nhau đi leo núi, nhưng không có cơ hội nào thích hợp cho đến năm 26 tuổi Từ Dữ Dữ mới quyết định leo lên đỉnh Everest. Để đợi đúng thời điểm thích hợp Từ Dữ Dữ đã ở lại Trung Quốc hơn 3 tháng. Trong 3 tháng Kiều Mộc đã đưa cô ấy đi thăm hầu hết mọi nơi tại Trung Quốc trong thời gian ngắn nhất họ đã thử hết các cao sơn Mỹ vị ở đây rồi. Trước khi lên đường leo lên đỉnh Everest, Từ Dữ Dữ cũng nói với Kiều Mộc rằng cô sẽ định cư ở Trung Quốc nếu cô có thể xuống được đỉnh Everest. Vào lúc đó, biểu hiện Kiều Mộc đã vô cùng bối rối, và anh nói với cô với giọng rất buồn bã, lập cờ, nói vậy xui lắm, cậu cần đi vào chùa cầu xả xui đi. Ồ vậy hả, mình làm gì bây giờ, mình phải vào chùa cầu nguyện sao? Từ dữ dữ lớn lên ở nước ngoài nên cô không hiểu những điểm xui này là gì. Vậy thì mình cũng sẽ lập một cái cờ khác, có gì thì cả hai cùng chết. Kiều Mộc cười thoải mái, cậu định đặt mục tiêu gì? Từ dữ dữ lập tức quan tâm. Nếu mình có thể xuống được từ đỉnh Everest, mình sẽ nói cho cậu một bí mật. Kiều Mộc, nhắc lại chuyện này từ dữ dữ nhịn không được một trận thức ngực dậm chân. Làm sao mà cái vụ lập cờ lại linh vậy chứ? Sau khi lập cờ cho nhau, họ lên đường cùng đoàn leo núi thôi thì không nhắc lại những khó khăn và nguy hiểm trong suốt quá trình leo núi, nhưng nói chung, họ đã rất may mắn khi leo lên được đỉnh núi. Sự phấn khởi lúc chinh phục được đỉnh như không thể nói thành lời từ giữ giữ chỉ nhớ lúc đó đã bị kích thích và hét lên như thể cô ấy đã chinh phục được cả thế giới. Nhưng vừa chuẩn bị xuống núi thì thời tiết đột một thay đổi, một cơn gió lốc không biết từ đâu ập đến bất ngờ cả đoàn đồng loạt bị thổi bay. Từ giữ giữ là cô gái duy nhất trong đội, trọng lượng cơ thể cô lại nhẹ nhất, cô chưa kịp chuẩn bị thì cơn lốc đã thổi ập tới, mọi người không ai phản ứng kịp thì đã thấy cơ thể của cô bị lăn và rơi xuống vách đá. Chính Kiều Mộc đã kịp thời ứng phó và nắm lấy eo cô, dùng những sợi dây khóa kéo cô ra khỏi cơn gió lốc. tuy cô thoát khỏi cơn lốc nhưng không thoát khỏi trận bão tuyết thế nên cô và Kiều Mộc quấn chung một tấm chăn giữ nhiệt nhưng cuối cùng họ cũng không thể chịu nổi sự khắc nghiệt của bão tuyết ngày càng dữ dội. Lúc đó từ dữ dữ cũng không nhớ được nhiều chỉ cảm thấy cả người tê cứng. Đó là một loại rét bớt thấm vào tận trong xương tùy cô thậm chí còn làm cho máu đông lại. Có lẽ khi trời quang mây tạnh cũng là vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, hai người trong chốc lát khôi phục lại sức lực một chút rồi họ tự giễu cợt nhau vài câu. Từ dĩu dĩu có vẻ như mình không thể đi xuống rồi. Kiều mộc điểm xui từ cái vụ lập cờ, phải không? Từ dĩu dĩu quả nhiên là rất linh nghiệm. Khoảnh khắc đó, nếu không phải vì khuôn mặt cô ấy lạnh cóng, từ dĩu dĩu thậm chí còn muốn bật cười thật lớn kiều mộc cậu nói nếu chúng ta cùng chết ở đây vậy có thể coi là sinh không cùng chăn nhưng chết cùng một huyệt không từ dữ dữ thật mập mờ cậu thích mình sao kiều mộc ừ từ dữ dữ kiều mộc vậy kiếp sau mình theo đuổi cậu cậu đừng từ chối mình nghe sau khi trọng sinh từ dữ dữ chưa từng coi trọng câu nói này rốt cuộc ai sẽ có tâm trạng thổ lộ lúc đó chứ Hơn nữa cô và Kiều Mộc gặp nhau vào 10 năm sau, cho dù có thể gặp trước ở kiếp này thì cũng phải 4-5 năm sau cho nên cô cũng không nghĩ tới chuyện đó vào lúc này. Nhưng, nhìn cậu thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng trước mặt từ dũ dũ lại phải bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. dũ dũ một lòng bàn tay ấm áp cẩn thận đặt lên chán cô. Quý Lạc Giao lo lắng bước đến khi con gái không phản ứng lời nói của mình. Mẹ, con có chuyện gì vậy con lại ốm à? Không, con đang suy nghĩ một chút thôi, mẹ đã nói chuyện với giáo viên xong chưa? Từ giữ giữ hỏi, xong rồi, nhân tiện, mẹ con được phân vào lớp nào? Con vừa rồi không nghe mẹ nói à? Từ giữ giữ nhách miệng lộ ra tám cái răng to trắng bóng, ngây ngô cười. Quý lạc giao liếc nhìn con gái một cách không nói nên lời, lớp 18 cao trung. Thật trùng hợp vậy à? Từ giữ giữ tỏ vẻ ngạc nhiên, trùng hợp là sao? Không có gì, quý lạc giao không hỏi nhiều. Lát nữa mẹ sẽ quay lại xem cửa hàng, sau khi tan học mẹ sẽ đón con. Nếu con cảm thấy không thoải mái ở trường, con phải nói với giáo viên hoặc gọi cho mẹ. Mẹ, mẹ đã bao giờ thấy người nào có con đi học cấp 3 mà bố mẹ đưa đón chưa? Từ giữ giữ nói thầm, con ở trong hoàn cảnh đặc biệt, mẹ có muốn toàn trường biết về hoàn cảnh đặc biệt của con không? Quý lạc giao sững sờ, trẻ con tuổi mới lớn vốn đã nhạy cảm rồi. Sự tình của Dũ Dũ thật sự không thích hợp để quá nhiều người biết, vì con bé sẽ bị bàn tán và bị đối cử như thành phần ca biệt. Thôi được sau giờ học các con tự về nhà mình cũng được con biết đường chưa? Dạ biết, mẹ Dũ Dũ chờ đã. Ở đằng xa cô Tống gọi họ lại. Cả hai quay lại và bước tới. Đến gần hơn từ Dũ Dũ không thể không liếc nhìn cậu thiếu niên kia một lần nữa. Người này có thực sự là Kiều Mộc không? Nhưng ngoài điểm giống nhau ở đôi mắt người này hầu như không có điểm chung nào với Kiều Mộc trong trí nhớ của cô. Trong trí nhớ của cô Kiều Mộc là một thanh niên đẹp trai, nụ cười tỏa nắng, một người như vậy hẳn phải là một cậu bé cao, gầy và lạc quan vui tính khi 15, 16 tuổi chứ, làm sao Kiều Mộc lại có thể là một thằng nhóc mũ mĩm như vậy được. Nhìn cậu bé này chỉ cao được một m bảy là cùng. 16cm còn lại còn có thể phát triển thêm được sao? Lời thật tâm thường đau lòng, nhưng cô sẽ không bao giờ thích cái loại con trai vừa thấp vừa mập như Kiều Mộc này. Kiều Mộc có chút bối rối trước ánh nhìn chằm chằm của cô gái. Thưa cô em quay lại lớp. Được em về đi. Được sự cho phép Kiều Mộc chạy một mạch không ngoảnh lại. Tốc độ chạy rất nhanh, như thể đằng sau có thứ gì đó đang đuổi theo sau cậu ta vậy. Mẹ giữ giữ tiết học tiếp theo sắp bắt đầu. Tôi sẽ dẫn từ giữ giữ đi trước. Cô giáo tống nói, được, quý lạc giao hỏi con gái vài câu nữa trước khi rời đi. Cô Tống là giáo viên chủ nhiệm của lớp 18, lớp học tiếp theo là lớp học của cô ấy. Cô cầm đồ dùng dạy học và cùng từ Dữ Dữ đi đến lớp, vừa đi vừa nói chuyện với từ Dữ Dữ, cậu bé vừa rồi tên là Kiều Mộc. Kiều Mộc cũng là học sinh lớp 18. Kiều Mộc là lớp phó học tập của lớp học lực giỏi, nhân cách tốt chỗ ngồi bên cạnh cũng còn trống. Cô sẽ sắp xếp cho bạn ấy ngồi cùng em, trong lớp nếu có gì không ổn em có thể nói với cô hoặc cũng có thể nói với Kiều Mộc cùng trường cùng lớp và giờ lại ngồi chung bàn trùng hợp như vậy chẳng phải là ý trời sao sau khi trọng sinh từ dữ dữ đã suy nghĩ tìm ra lý do trọng sinh của mình cô chỉ có thể miễn cưỡng nghĩ ra lý do vì mình chết trẻ nhưng cũng có rất nhiều người chết trẻ tại sao chỉ có mình cô được trọng sinh đột nhiên lúc này cô liền có một phỏng đoán vô cùng táo bạo cô có thể đã được trọng sinh sống thêm một lần nữa là vì kiều mộc Trước khi lên đỉnh Everest, Kiều Mộc đã từng kể cho cô nghe nhiều truyền thuyết kỳ bí liên quan đến Tây Tạng, cậu ấy kể rằng mỗi thế hệ Phật sống ở Tây Tạng đều là những người được tái sinh trong vòng luân hồi để cứu giúp chúng sanh. Người ta nói rằng Tây Tạng là nơi gần nhất với bầu trời, chỉ cần bạn thành tâm ước nguyện thì điều ước của bạn có thể trở thành hiện thực. Nếu những truyền thuyết này là sự thật thì đỉnh Everest, nơi gần với bầu trời nhất trên thế giới, chắc chắn cũng sẽ là nơi có khả năng hiện thực hóa những ước nguyện nhất trên thế giới. Và điều ước cuối cùng của Kiều Mộc là, kiếp sau nếu mình theo đuổi cậu cậu đừng từ chối mình nhé. Mình trọng sinh là vì Kiều Mộc, đầu óc từ dữ dữ đang dối bời, khi cô bình phục lại thì cô đã đứng trên bục giảng của lớp 18 rồi. Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày tự trường, hầu hết học sinh trong lớp đều đã quen nhau, bỗng thấy một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo khoác nhung cừu bước vào cùng cô giáo chủ nhiệm trong một ngày nắng nóng. Mọi người trong lớp không khỏi trầm trồ bàn tán, đây là ai? Học sinh mới chuyển đến sao? Đã nhập học được nửa tháng rồi mà chẳng lẽ báo danh trễ sao? Mà sao ngày nóng bức thế này bạn ấy lại mặc áo khoác dày như vậy? Mặt bạn ấy tái mét trông y như bức tường. Thoạt nhìn có vẻ ốm yếu nhưng đôi mắt lại đen nháy, sáng long lanh. Trong lớp chúng ta cần có một người đẹp, trật tự, giáo viên Tống Dùng thức gõ lên bục rằng, mấy lời xì xầm bàn tán sau đó cũng dịu xuống thì cô mới bắt đầu giới thiệu. Đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta hôm nay, bạn từ Dữu giữ. Dữ. Bạn từ giữ giữ em hãy tự giới thiệu với các bạn đi. Ánh mắt từ giữ giữ quét xuống, nháy mắt cô đã nhìn thấy Kiều Mộc ngồi bên cửa sổ phía sau, Kiều Mộc cũng đang nhìn cô thấy cô nhìn chằm chằm vào mình, cậu cũng không biết phải làm sao, vì vậy cậu chọn né tránh ánh mắt của cô. Xin chào mọi người, mình tên là từ giữ giữ, giữ trong cây bưởi, mình mới trở về từ nước y, từ nay xin mọi người giúp đỡ. Từ giữ giữ giới thiệu sơ qua về bản thân. Học sinh lớp 18 tám cao trung muốn hỏi thêm vài câu, nhưng vì có giáo viên nên chỉ có thể kìm nén sự tò mò trong lòng. Được rồi, em đến ngồi cạnh Kiều Mộc. Cô giáo tống nói chỉ vào vị trí của Kiều Mộc. Từ Dữ Dữ ẩm ừ và băng qua mấy dãy bàn đến chỗ ngồi của Kiều Mộc. Từ Dữ Dữ vừa ngồi xuống thì có một cuốn sách toán được đẩy qua phía cô. Từ Dữ Dữ nhìn theo cuốn sách và nhìn về phía chủ nhân của cuốn sách. Mình đưa cầu cuốn sách này đến khi tiết học đi kết thúc cuốn sách này trước tiên cậu cứ giữ đi giọng cậu thiếu niên nhẹ nhàng và lịch sự còn cậu thì sao từ dữ dữ hỏi mình đã xem trước rồi mình đã hiểu những điểm kiến thức trong sách nói xong kiều mộc không giải thích nữa mà lật ra một cuốn sách bài tập rồi cắm cúi làm bài từ dữ dữ lật một trang và thấy chữ ký của kiều mộc chữ ký của cậu thật đẹp Ở kiếp trước khi từ Dữ Dữ lần đầu tiên nhìn thấy chữ ký của Kiều Mộc cô đã bị phong cách thanh thoát và phóng khoáng trong chữ ký của cậu ấy thu hút. Khi mình còn nhỏ, mình đã học thư pháp từ ông nội của mình một thời gian. Con người tương tự nhau, nhưng chữ viết sẽ không bao giờ như vậy. Sau khi nhìn lại, từ Dữ Dữ tò mò hỏi, cậu đã học thư pháp rồi à? Kiều Mộc người được hỏi bất ngờ, hơi ngạc nhiên, và nhận ra điều gì đó sau khi nhìn thấy chữ ký của mình trên cuốn sách. Học đi. Cậu ấy học thư pháp từ ông nội của mình lúc 5 tuổi, và từ khi còn nhỏ, nét chữ của cậu đã được khen đẹp hơn so với người khác. Vậy là hết rồi sao? Câu trả lời ngắn quá vậy. Mình thực sự không ngờ rằng kiếp trước một người hoạt bát vui vẻ như vậy thực ra là một người có tính cách lạnh lùng khi còn bé. Được rồi, bây giờ lật sách giáo khoa sang trang 46. Trên bục giảng, giáo viên tống đã bắt đầu giảng bài. Từ dữ dữ vẫn ngơ ngác nhìn cuốn sách mà không nhận ra, não vẫn tiếp tục trôi thật xa. Kiều Mộc không muốn tọc mạch nhưng do lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm có nói qua với cậu cuối cùng cậu ta vẫn nhắc nhở cô bạn đang lo ra kia trang 46. Hà, từ dữ dữ nhướng mắt lông mi dài khẽ run lên giống như một chiếc quạt lông vũ màu đen đột nhiên phe phẩy. Mí mắt Kiều Mộc giật giật nhìn sang hướng khác hôm nay học trang 46. Kiều Mộc chỉ đơn giản là giúp Từ Dữ Dữ lật sang trang 46. Cảm ơn, Từ Dữ Dữ cười dạng dỡ. Không có chi, Kiều Mộc tiếp tục cúi đầu làm bài tập. À mà chúng mình lại gặp lại nhau nhỉ, mình tên là Từ Dữ Dữ. Lòng bàn tay trắng nõn và mềm mại chạm đến tay Kiều Mộc. Kiều Mộc cụp mắt xuống, nhìn những ngón tay trắng trẻo và tròn trịa của cô gái, hơi do dự bồn chồn. Từ Dữ Dữ có một số vấn đề tâm lý do cha mẹ ly hôn. Em chắc cũng thấy rằng bạn ấy vẫn mặc áo khoác mùa đông vào ngày nóng, mẹ bạn ấy nói rằng bạn ấy luôn cảm thấy lạnh. Vì vậy cô muốn sắp xếp cho bạn ấy ngồi cùng bàn với em, em có thể giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn, và hai đứa cũng trở nên thân thiết với nhau hơn. Kiều Mộc mím môi, vươn tay chạm nhẹ Kiều Mộc. Kiều Mộc đã định rút tay về, nhưng tay của cậu lại bị bắt lấy. Kiều Mộc sững sờ nhìn cô gái. Xin lỗi, tay của cậu ấm quá, mình không thể kìm lại được. Từ giữ giữ miễn cưỡng buông tay ra, kiểu mộc Liếc nhìn chiếc áo khoác giày của cô gái và không nói gì. Trương bà uống sữa sẽ mau lớn, trước hết hãy củng cố lại kiến thức của tiết học vừa rồi. Trước tiên tôi sẽ viết một câu hỏi, mọi người được suy nghĩ trong vòng 5 phút, sau đó tôi sẽ nhờ một bạn đứng dậy trả lời. Sau khi dứt lời cô giáo chủ nhiệm cầm một viên phấn và nhanh chóng viết câu hỏi trên bảng đen. Quả nhiên là cả lớp bắt đầu rầm rì than vãn, nhưng ngay sau đó thì cũng yên tĩnh trở lại, mỗi người đều chăm chú cầm tờ giấy nháp và giải đề bài. Tống từ rất thích khoảnh khắc này, thỏa mãn nhìn lướt qua các học sinh ngồi dưới, sau một lúc mới chọn ra người thiếu nghiêm túc nhất trong mắt mình trả lời câu hỏi, để em học sinh đó có thể thực sự nắm bắt được điểm kiến thức này. Rồi cô nhìn thấy một bóng người đang ngủ gật giữa một đám học sinh đang loay hoay viết. Đó là từ dữu dữu. Tống tư co mày, nhưng xem xét ngày đầu tiên đến lớp của cô bé cộng với sự khó chịu về thể chất nên cô cũng không bước tới quát mắng. Lần này từ giữ giữ ngủ rất ngon, sau khi trọng sinh cô luôn cảm thấy lạnh lẽo không thể giải thích được cô bị sự rét bút đó đánh thức cô vài lần mỗi đêm thậm chí cô chưa ngủ được đêm nào ngon giấc cả tháng nay. Thật hiếm khi cơ thể cô ấy cảm thấy ấm áp như hôm nay nên cô chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc thật ngon một tiết học trôi qua nhanh chóng Kiều Mộc vốn định đưa Từ Dữ Dữ đi lấy sách giáo khoa sau tiết học nhưng thấy cô ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng chuông sau tiết học anh không gọi cô mà đi một mình đến phòng giáo vụ Kiều Mộc đi được khoảng năm phút thì Từ Dữ Dữ đang ngủ rất thoải mái lại bị đánh thức vì thiếu đi hơi ấm cô vô thức nhìn sang bên cạnh tìm cái lò sưởi hình người ngồi cạnh để sưởi ấm đôi tay của mình nhưng lại thấy Kiều Mộc không có ở đó người đâu rồi bạn ơi Từ Dữ Dữ vươn tay khều khều bạn ngồi bàn trước người ngồi bàn trước là một cậu nhóc có khuôn mặt baby dễ thương quay lại thì thấy từ dữ dữ đang gọi cậu ấy hơi ngạc nhiên bạn học từ dữ dữ từ dữ dữ hỏi thẳng bạn có biết kiều mộc đã đi đâu không cậu ấy đến phòng giáo vụ giúp cậu lấy sách giáo khoa rồi cậu bạn bàn trước nói tại sao cậu ấy không gọi cho mình mà lại tự đi lấy sách giáo khoa của mình chứ có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu lúc này cậu thiếu niên đột nhiên giơ ngón tay cái lên đầy ngưỡng mộ Nhưng thành thật mà nói cậu thật là dũng cảm nghe. Mới ngày đầu đi học mà còn ngủ gật trong tiết của giáo viên chủ nhiệm. Vừa rồi trong lớp ban giám hiệu liếc nhìn vào lớp 7-8 lần, mình khuyên cậu nên tìm cách để điều chỉnh lại giờ giấc sau mùa thu này đi. Cậu ta còn chả dám lén ngủ gật lần nào trong lớp. Không cần, từ giữ giữ trông có vẻ bình tĩnh. Sao cậu làm cách nào để đối phó với giáo viên à? Cậu bạn hào hứng nói. Không có phương pháp nào cả, nhưng đây là do mình bị bệnh. Từ giữ giữ nói, cậu thiếu niên, à mà cậu tên gì vậy? Từ giữ giữ hỏi, bạch sĩ, bạch sĩ giống với bạch cư dị. Ồ, Ồ, Ồ, từ giữ giữ, người không biết bạch cư dị là ai cố thể hiện vẻ mặt như mình đã hiểu. Bạn học bạch sĩ, cậu có thể giúp mình chuyện này được không? Nói bạn cùng lớp bạch sĩ là một cậu bé tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mình muốn uống nước, được rồi, chờ mình một chút bạch dị xoay người lấy ra một chai nước khoáng trên bàn hào phóng đưa qua đây mình muốn uống nước nóng từ dữ dữ không nhận chai nước nếu không có kiểu mộc cô chỉ có thể dựa vào nước nóng để sửa ấm bạch dị ngần ra một lúc đúng vậy cậu bị bệnh không nên uống nước lạnh mình đi ra ngoài lấy nước cho cậu khoảng hai ba phút sau bạch dị trở lại với một cốc nước ấm nước được rót vào một chiếc cốc dùng một lần từ dữ dữ cầm lấy nó và uống một hơi cạn sạch còn muốn nữa không Hành động uống nước của Từ Dữ Dữ quá vội vàng và gấp gáp như thể cô đã khát ba ngày ba đêm. Tiết học tiếp theo khi nào bắt đầu? Ba phút. Nếu vậy thì không cần đâu, mình có thể chịu được. Có thể chịu được. Phải chịu đựng như thế nào? Có thể chịu được cơn khát. Một người bình thường chẳng phải sẽ đi lấy nước khi vẫn còn thời gian sao? Lúc này Kiều Mộc đi vào qua cửa sau cầm một chồng sách Từ Dữ Dữ vội vàng đi tới giúp cầm vài cuốn. đương nhiên quan trọng nhất chính là nhân cơ hội sờ sờ vài cái. Cuối cùng thì cơ thể cô cũng ấm áp trở lại. Cô chạm vào một cách tự nhiên đến nỗi lần này kiều mộc hơi bối rối không biết có phải cô cố tình làm vậy hay không. Nhiều sách vậy sao? Từ dữ dữ xanh mặt nhìn đống sách chất đống trên bàn của mình. Nền giáo dục ở đất nước này quá khủng khiếp mọi người phải đọc bao nhiêu cuốn sách trong một học kỳ vậy. Chờ đã cô phải đi học trung học một lần nữa. Từ dữ dữ người đã học qua một tiết giờ mới nhận ra một sự thật đáng buồn. Sít! sắp đến tiết rồi cậu cất sách trước đi kiều mộc nhắc nhở ủ được tiết tiếp theo là môn hóa học từ dữ dữ liếc nhìn phương trình trên bảng đen và bối rối ngáp một cái rồi lại ngủ thiếp đi cô ấy bây giờ chỉ muốn bù đắp tình trạng thiếu ngủ trong tiết học này mà thôi kiều mộc thấy cô lại ngủ thiếp đi trên quyển sách giáo khoa thậm chí khóe miệng còn trải ra một thứ chất lỏng nhàn nhạt trong lòng thoáng qua một cảm giác tồi tệ may mắn thay cậu đã lấy cuốn sách giáo khoa mà cậu cho Từ Dữ Dữ mượn từ tiết học trước từ trên bàn lật đến trang bốn mươi sáu nhưng rồi cậu nhắm mắt tuyệt vọng nước miếng đã khô anh ta còn có thể làm gì nữa trong chớp mắt tiết học đã kết thúc lần này Từ Dữ Dữ bị Kiều Mộc đánh thức tiết hóa học vừa rồi là buổi học cuối cùng vào buổi sáng tan lớp cũng là giờ ăn trưa Kiều Mộc sợ nếu không gọi Từ Dữ Dữ dậy thì cô sẽ ngủ qua giờ ăn trưa hả từ dữ dữ ngủ ở tiết này còn thoải mái hơn so với tiết trước cơ thể đã ấm lên nước da cũng tốt lên hai má ửng hồng bởi vì đột nhiên bị đánh thức đôi mắt mơ màng vẫn còn đọng lại tia nước đến giờ ăn rồi kiều màu có chút lúng túng tránh ánh mắt của cô gái đang mơ màng kia vừa nghe đến bữa ăn từ dữ dữ lập tức tỉnh lại ăn ở đâu Căn tin. Trường Trung học Hồng Loa thất là trường Trung học liên cấp giữa Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, tổng cộng có 4 căn tin, 2 căn tin ở khu Trung học cơ sở và 2 căn tin ở khu Trung học phổ thông. Tuy nhiên, giữa trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có hàng rào sắt không thông với nhau được. Kiều Mộc đưa từ giữ giữ đến căn tin thứ hai cách xa tòa nhà dạy học hơn, lúc họ bắt đầu đi thì đã trễ nên nếu đến căn tin đầu tiên, họ sẽ không tìm được chỗ. Căn tin cần sử dụng thẻ ăn đặc biệt từ giữ giữ ngày đầu tiên dĩ nhiên chưa có thẻ ăn cho nên cơm chưa cũng là do Kiều Mộc mua. Thẻ ăn trong căn tin chỉ mở đăng ký một tuần một lần. Hôm nay là thứ năm và cậu có thể chờ đến thứ hai tuần sau rồi vào nhà ăn đầu tiên để đăng ký. Kiều Mộc không có biểu hiện gì khi nói cậu ấy thẳng thắn và lạnh lùng, không cảm thấy có một chút nhiệt tình nào, điều này khiến từ giữ giữ rất khó chịu. Làm thế nào mà một Kiều Mộc hoạt bát vui vẻ, hiểu biết thông thái trong ký ức của mình lại có thể là Kiều Mộc như hiện tại? Cậu nhìn mình làm gì? Lấy cơm xong rồi ngồi xuống, từ giữ giữ cứ nhìn chằm chằm vào Kiều Mộc khiến cậu rất khó chịu. Mình xem cậu ăn loại thức ăn nào. Vừa nói, từ giữ giữ vừa nhìn đĩa cơm trước mặt Kiều Mộc cô vô cùng sửng sốt khi thấy Kiều Mộc thực sự ăn hai bát cơm. Cậu ăn hai bát cơm này à? Kiều Mộc gật đầu, cuối cùng thì mình cũng hiểu tại sao cơ thể cậu trông như vậy ăn nhiều tinh bột như vậy không mập mới là lạ đó tay đang cầm đũa của kiều mộc siết chặt cúi đầu tiếp tục ăn cơm sau khi ăn chưa từ dữ dữ muốn mua bình nước giữ nhiệt để uống nước vì vậy kiều mộc đưa cô đến cửa hàng nhỏ duy nhất trong trường trong cửa hàng cũng chỉ có duy nhất một loại từ dữ dữ mua một cái để dùng tạm cuối tuần cô định mua cái khác ở bên ngoài Sau khi trả tiền từ dữ dữ bước đến chỗ Kiều Mộc, vắt chiếc áo lông vào tay cô rồi cầm một hộp sữa ướp lạnh đưa cho Kiều Mộc cho cậu cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình ngày hôm nay. Kiều Mộc giật mình với lời nói của cô nên cũng không đưa tay ra nhận hộp sữa. Nhanh lên tay mình lạnh, từ dữ dữ thúc giục, nghĩ đến lòng bàn tay lạnh gần như băng của cô bạn Kiều Mộc nhanh chóng vươn tay nhận hộp sữa lạnh cảm ơn. Hơn một tháng nay mình không dám đến gần tủ lạnh nên tính ra là mình vì cậu mà hy sinh rất nhiều nhe. Từ giữ giữ dùng mình rồi thu lòng bàn tay vào trong tay áo. Trái tim Kiều mặt bỗng dưng lại cảm thấy có chút ấm áp. Một cô gái sợ lạnh như vậy có thể vào tủ lạnh lấy hộp sữa này. Đó là một sự quan tâm khá đặc biệt. Cậu mau uống đi. Từ giữ giữ thúc giục. Cảm ơn, lát nữa mình sẽ uống. Kiều mộc không thể uống những thứ có lactose uống vào sẽ bị tiêu chảy. Dù lạnh cũng không uống được. Nhưng tại cậu lại chọn mua sữa vậy. Chẳng phải đa số sẽ chọn mua Coca-Cola sao? Uống sữa sẽ mau cao. Từ Dữ Dữ nói không hề suy nghĩ. Kiều Mộc nhìn từ Dữ Dữ trong im lặng. Mình mình không có ý đó. Mình muốn nói rằng cậu vẫn đang phát triển nên uống nhiều sữa để mau lớn thôi. Ồ, mình không ý nói là cậu thấp mình chỉ nghĩ uống nhiều sữa giúp cậu cao thêm trong tương lai thôi. Từ Dữ Dữ càng giải thích thì càng bối rối thậm chí nghe gần như cô muốn khóc. Kiều Mộc im lặng lắng nghe lời giải thích của cô, giơ tay đặt hộp sữa ướp lạnh lên bệ cửa sổ căn tin, sau đó xoay người rời đi, trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng với lời nói của cô bạn kia. "Cậu tức giận sao? Có ngon thì khỏi cao luôn đi." Từ giũ giũ lèm bèm đút hộp sữa vào túi rồi vội vàng đuổi theo. Không biết có phải là ảo giác không, cô luôn cảm thấy càng gần Kiều Mộc thì sự lạnh lẽo trong người cô càng thiên giảm nhờ sự cố hộp sữa từ dữ dữ mới hiểu ra một chân lý đối với con trai thấp tuyệt đối không được nhắc tới bởi vì cả buổi chiều kiều mộc không thèm để ý đến cô từ dữ dữ không có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác dối rít một hồi cô ấy lại ngủ thiếp đi thành thật mà nói từ dữ dữ thực sự ngủ rất ngon mỗi khi bên cạnh kiều mộc có lẽ giáo viên chủ nhiệm đã giải thích trước với các giáo viên khác từ dữ dữ được ngủ như vậy cả buổi chiều mà không có giáo viên nào gọi cô ấy dậy vì vậy chỉ mới ngày đầu tiên đi học từ dữ dữ đã được đặt một biệt hiệu vang danh toàn trường thần ngủ buổi chiều tan học từ dữ dữ vẫn bị kiều mộc đánh thức lúc đầu kiều mộc không muốn gọi cho cô nhưng điện thoại di động của từ dữ dữ liên tục đổ chuông cậu không thấy hơi khó chịu nên đành phải đánh thức người bạn cùng bàn đang ngủ ly bì kia dậy có điện thoại kiều mộc lạnh lùng nói từ dữ dữ ngơ ngác trả lời điện thoại dạ sau khi tan học quý lạc giao gọi điện liên tục ở tiết học cuối để nhắc cô về nhà Từ giữ giữ chỉ phát hiện ra rằng mọi người trong lớp đã đi hết một nửa, những người còn lại đang thu dọn cặp sách. Ủa, được rồi, con sẽ về nhà ngay. Con biết, con biết đường. Đừng lo, nếu con bị lạc, con sẽ gọi cảnh sát và để chú cảnh sát đưa con về nhà. Từ giữ giữ dập máy với một biểu cảm bất lực, cô cất điện thoại định đi về nhà. Từ giữ giữ nhìn quanh rồi ngồi xuống lại, như không để ý đến mâu thuẫn giữa hai người lúc trưa. Cô tự nhiên hỏi kiều mộc kiều mộc, mình thấy mọi người vác nhiều sách về nhà nhỉ? Vậy mình có phải đem hết sách về nhà không? Chỉ cần lấy sách giáo khoa và sách bài tập thôi. Dù gì cũng là cô lên tiếng trước lúc này mà không trả lời thì lại bị nói là hẹp hòi Kiều Mộc lỡ giúp thì giúp cho chót tính nói với từ giữ giữ tiết nào có bài tập về nhà, nhưng lại nghe cô gái vui mừng nói à mà thôi, dù sao thì mình cũng không nghe giảng. Kiều Mộc, à nhưng thật ra tốt hơn là mình nên đem một quyển sách về nhà, để lỡ mẹ mình hỏi thì mình còn biết mà trả lời. Từ giữ giữ nhìn xuống ngăn bàn cuối cùng chọn cuốn sách giáo khoa văn. Giáo viên văn không giao bài tập về nhà. Đây là cái gì? Từ giữ giữ liếc nhìn khắp mặt đất và tìm thấy một cuốn sách nằm bên cạnh chân ghế. Cuốn sách đã được mở ra. Trên đó có rất nhiều dấu chấm, hình tròn và số trông rất phức tạp nhưng có vẻ theo một khuôn mẫu và quy luật nhất định. Nó là của mình, Kiều Mộc giật lấy cuốn sách. Từ giữ giữ sửng sốt, mình về trước kiều mộc thô bạo nhét sách quyền sách vào cặp cầm cặp xoay người thật vội bóng lưng lộ rõ vẻ hoảng sợ không phải là nhật ký sao cậu ta lại căng thẳng như vậy từ giữ giữ lẩm bẩm vài câu sợ mẹ quý của cô lo lắng sách chiếc cặp chỉ có một cuốn sách văn học tiếng trung rời khỏi lớp học chương bốn đạo quán cờ vây quý lạc dao sinh ra ở tỉnh di Hồng Loa là một thị trấn cổ ở tỉnh Di và là một trong những điểm du lịch phố cổ nổi tiếng ở Trung Quốc hàng năm có một lượng lớn khách du lịch từ khắp nơi đổ về đây. Trên thực tế, 15 năm trước thị trấn Hồng Loa không quá nổi tiếng như bây giờ, nó chỉ là một thị trấn cổ bình thường. Sau đó thị trường thành phố Di đã cải cách các chính sách để cố gắng thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Sau đợt cải cách cầu đường đã được xây dựng và bảo trì nên thị trấn Hồng Loa dần dần thu hút được khách du lịch như ngày nay. Khi Quý Lạc Giao lần đầu tiên trở về Trung Quốc bà đã bị sốc trước những thay đổi ở thị trấn Hồng Loan. Cha của Quý Lạc Giao là một nghệ nhân gốm. Ông mở một cửa hàng đồ gốm thủ công ở thị trấn cổ. Mặc dù cửa tiệm không kiếm được nhiều tiền nhưng vì cửa tiệm là bất động sản do ông sở hữu nên không bị áp lực tiền thuê mặt bằng. Sau khi Quý Lạc Giao trở lại bà tiếp quản cửa hàng này. Sau khi rời trường học từ giữ giữ phân vân không biết nên về nhà chờ mẹ Quý Tan làm hay đến cửa tiệm đồ gốm. Vốn dĩ cô muốn về nhà trước nhưng chỉ cần nghĩ đến những con ngõ ngoằn ngoèo để về đến nhà thì cô lại đau đầu. Trước đó, mẹ quý đã đề nghị đón cô sau giờ học không bởi vì lo lắng cho sức khỏe của cô mà còn vì hôm trước khi từ giữ giữ giúp mẹ quý mua muối thì bị ngất xỉu trên đường về nhà. Bây giờ cô nghĩ lại thì cảm thấy thật xấu hổ. Quên đi, đợi cuối tuần tìm cơ hội làm quen với những con hẻm đó, hôm nay mình sẽ đến đón mẹ quý tan sở. Hà quyết tâm từ dữ dữ đi bộ đến trạm xe buýt. Thị trấn Hồng Loa cũng không lớn lắm. 10 phút sau, xe buýt dừng ở cổng vào thành cổ. Từ dữ dữ đi bộ vào cổng thành, đi bộ khoảng hai mươi phút là đến được cửa tiệm gốm xứ của nhà mình. Khi từ dữ dữ bước vào, tình cờ có khách trong cửa hàng nên không làm phiền. Cô tìm một chỗ bên cửa sổ rồi ngồi xuống đợi. Sau vài phút nữa Quý Lạc Giao đã hoàn thành công việc của mình, bước tới nhìn mặt con gái tỏ vẻ hài lòng nói cho con đi học xem ra là quyết định đúng đắn, bây giờ sắc mặt của con tốt hơn rất nhiều. da rẻ sẽ được cải thiện nếu như có một giấc ngủ tốt. Con có quen được bạn mới nào không? Quý Lạc Giao hỏi, giả có, từ giữ giữ gật đầu. Ai, con trai hay con gái? Con trai, bạn ngồi cùng bàn của con. Con trai. Quý Lạc Giao hơi ngạc nhiên cô nghĩ rằng cô giáo tống sẽ sắp xếp cẩn thận một cô gái ngồi cùng bàn với con gái mình. Ủa mẹ còn lo con sẽ yêu sớm mà. Từ dữ dữ cười hỏi khi nghe giọng điệu của mẹ quý có vẻ ngạc nhiên. Mẹ lo lắng cái gì chứ? Ở nước y có rất nhiều người tầm tuổi con đã có bạn trai. Quý Lạc Giao ngồi xuống đối diện với từ dữ dữ. Mẹ không đòi hỏi con chuyện gì cả chỉ mong con sống cả đời vui vẻ khỏe mạnh là mẹ vui rồi từ dữ dữ biết rằng mẹ quý đang lo lắng về cơ thể của mình liền an ủi mẹ đừng lo lắng con sẽ mau khỏe thôi hôm nay con cũng không thấy ớn lạnh nữa con không thấy lạnh nữa à quý lạc dao nhìn vào chiếc áo khoác dày cục mà con gái cô vẫn đang mặc đôi mắt đầy vẻ khó tin thật không tin mẹ đụng vào tay của con nè từ dữ dữ chủ động đưa tay ra quý lạc dao xúc động nghi ngờ tay từ dữ dữ vẫn lạnh chỉ là hơi lạnh chứ không lạnh như băng đúng là có tốt hơn so với sáng nay Quý Lạc Giao ngạc nhiên. Đúng vậy, sau buổi chiều hôm nay, thư giữ giữ cơ bản đã xác định được một điều, đó là cho dù cô không có tiếp xúc trực tiếp với cơ thể của Kiều Mộc, nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, cơ thể cô sẽ từ từ ấm lên. Chỉ là nếu tiếp xúc trực tiếp với cơ thể cậu ấy thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Này này, ngày mai cô ngủ cạnh Kiều Mộc thêm một ngày, à đúng rồi, không chừng ngủ cạnh cậu ấy mỗi ngày sẽ không cần phải mặc cái áo nhung lông cừu dày này nữa, mà thay bằng một chiếc áo, chiếc áo khoác mỏng. Có vẻ như con nên được ra ngoài và đi bộ nhiều hơn thay vì nghỉ ngơi ở nhà. Quý Lạc Giao nói, vốn dĩ là vậy, trong nửa tháng đầu vì vấn đề thể chất mẹ quý luôn để cô nằm trên giường mỗi ngày. Sau đó cô chỉ có thể ra ngoài với sự cho phép của bác sĩ tâm lý. Vậy thì con giúp mẹ làm mấy việc vặt đi. Quý Lạc Giao đứng dậy đi đến tủ bên cạnh và lấy ra một hộp quà đã đóng gói. Đây là một bộ ấm trà do Lão Sư Vương ở đạo quán phía sau đặt chúng ta làm con giúp mẹ đi giao cho thầy ấy. Đạo quán, ở đây có đạo sĩ hả mẹ. Sự hiểu biết về Trung Quốc của từ giữ giữ về cơ bản bắt nguồn từ các bộ phim truyền hình. Khi nghe đến đạo quán, trong tiềm thức của cô chỉ liên tưởng đến các đạo sĩ trong mấy bộ phim truyền hình kiếm hiệp. Không phải, đó là đạo quán cờ vây. Quý Lạc Giao giải thích với con gái mình với vẻ mặt hơi sừng sốt. Nói đơn giản nó là trung tâm dạy cờ vây, nhưng với cờ vây thì họ gọi là đạo quán. Từ dữ dữ biết cờ vây là gì, mặc dù cô lớn lên ở nước ngoài, nhưng từ nhỏ đã thích xem các bộ phim cổ trang Trung Quốc. Cờ vây là một bộ môn phổ biến thường xuất hiện trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc. Những nhân vật nào biết chơi cờ vây trong các bộ phim truyền hình thường là những nhân vật rất thông minh. Ví dụ như mấy lão tiên tôn trường sinh bất lão, hay mấy vị lãnh đạo quốc gia gì đó. Từ giữ giữ đột nhiên quan tâm, đạo quán ở đâu? Đi vào con hẻm bên trái, con đi thêm mấy phút nữa là đến. Có một tấm bằng hiệu ở cửa, đạo quán hồng loa. Quý lạc dao đưa món quà hộp đến từ giữ giữ. Ngõ, con có phải rẽ đâu nữa không? Từ giữ giữ hỏi trong tiềm thức, không, con cứ đi thẳng, sẽ không bị lạc đâu. Quý lạc dao cười và nhấn mạnh từ lạc, cái gì mà lạc đường với không lạc đường, con chính là đang xác định phương hướng thôi, con đi đây. Mặt từ dữ dữ có chút đỏ lên, ba chân bốn cẳng liền cầm hộp quà chạy ra ngoài. Từ dữ dữ đi dọc theo con hẻm khoảng 5-6 phút đến cuối con hẻm cô nhìn thấy một cánh cổng bằng gỗ lim. Cánh cổng bằng gỗ lim được mở ra một nửa, có một tấm bảng hiệu trông khá cổ phía bên trái, trên tấm bảng là bốn ký tự mạnh mẽ và thanh tao được viết bằng bút lông. Đạo quán hồng loa, chính là đây. Từ dữ dữ tiến lên, gõ cửa trước rồi đợi một lúc không thấy ai đáp lại nên cô tự mình bước vào. Phía sau cánh cửa là một bãi đất trống, trong sân rất yên tĩnh, xung quanh sân có nhiều căn phòng khác nhau, trong phòng thỉnh thoảng sẽ vang lên một tiếng cạch cạch giòn tan, từ dữ dữ đoán là đó là âm thanh khi mọi người đánh cờ. Cô đã nghe thấy tiếng động này trên TV, nên cô rất quen thuộc với nó. Khi từ dữ dữ đang do dự tính vào trong mấy căn phòng đó hỏi thăm cô chợt nhìn thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng bước ra từ một trong những căn phòng đó. Lúc nhìn thấy từ dữ dữ anh ta chủ động đi tới cho hỏi cô là ai. Tôi đến đây để chuyển đồ và tìm vương lão sư. Từ giữ giữ vội vàng nói. Vương lão sư, cô tìm thầy ấy làm gì? Người thanh niên hỏi. Bộ ấm. Bộ ấm trà này là do lão sư đặt nhà tôi làm, mẹ tôi nhờ tôi mang đến. Từ giữ giữ nói tay cầm hộp quà đang cầm trên tay. Ồ có phải là cửa hàng đồ gốm của nhà thầy quý không? Người thanh niên nói rõ ràng. Vương lão sư đang ở trong phòng thi đấu. Trước tiên tôi sẽ đưa cô đến văn phòng, sau đó sẽ gọi báo cho thầy vào tiếp cô. Phòng thi đấu, đôi mắt từ dữ dữ sáng lên, ở đây có thi đấu cờ vây à? Đúng vậy, cô cũng chơi cờ vây. Người thanh niên hỏi, tôi không, tôi chỉ hơi tò mò về cờ vây. Tôi thường thấy mọi người chơi cờ vây trên TV. Tôi thấy cờ vây có vẻ rất khó chơi và chỉ những người rất thông minh mới có thể chơi cờ vây. Từ dữ dữ lớn lên ở nước ngoài, mặc dù biết nói tiếng quan thoại, nhưng chỉ có thể biết một ít tiếng địa phương, nên cô thiếu vốn từ để diễn tả sự tuyệt vời về cờ vây. Anh thanh niên cười nhẹ khi nghe câu nói, không quá khó như cô nói đâu, cờ vây dành cho tất cả mọi người, chỉ cần thích thì ai cũng có thể học chơi được nhưng những người chơi giỏi thì phần lớn phải thông minh. Từ giữ giữ gật đầu biểu hiện mình đã hiểu, đi theo người thanh niên băng qua hành lang vào sân sau, vừa đi cô vừa tò mò nhìn bảng tên của những căn phòng đi qua. Lớp thiếu nhi, lớp năng khiếu, lớp xung đoạn từ giữ giữ nhìn hết một lượt tò mò hỏi tôi hiểu nghĩa của hai phòng đầu còn cái lớp xung đoạn cuối cùng nghĩa là gì? Cô có biết thiếu niên xung đoạn không? Từ giữ giữ lắc đầu. Xung đoạn cũng giống như kỳ thi tuyển sinh đại học cho môn cờ vây vậy. Nếu ai đỗ trong kỳ thi xung đoạn, người đó có thể trở thành một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. Nếu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, họ có thể tham gia thi đấu và thậm chí là đại diện cho quốc gia của mình trong các cuộc thi ở nước ngoài. Cậu thanh niên giải thích, nghe thật lợi hại, từ giữ giữ nói, trong lúc nói chuyện hai người đã đến trước cửa phòng làm việc. Đây, đây là phòng làm việc của Vương Lão Sư. Cô có thể đợi ở đây, tôi sẽ báo với thầy Vương. Người thanh niên rời đi, để từ từ giữ giữ ở lại trong phòng, sau đó quay ra gọi cho ai đó. Văn phòng không lớn, chừng chục mét vuông, trong đó có hai cái bàn từ giữ giữ không biết cái nào của Vương Lão Sư, nên cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cầm hộp quà. Cô định lấy điện thoại ra chơi một lúc nhưng khóe mắt lại liếc thấy một thứ gì đó quen thuộc. Trên bàn cà phê có một cuốn sách đã được mở sẵn, trên cuốn sách có rất nhiều con số và những điểm đen, nó rất giống với cuốn sách cô nhặt trên đất khi tan học. Điểm khác biệt duy nhất là những đường kẻ ngang dọc trên cuốn sách của Kiều Mộc đều do chính cậu ấy vẽ bằng bút mực trong khi cuốn này là bản in, và những dòng kẻ này được đánh số bên cạnh trông chuẩn hơn. Đây là sách gì? Từ giữ giữ tò mò liếc nhìn trang bìa ở cuối có in năm ký thự in đậm. Ký lục cờ vây, sách ghi chép cách đánh cờ vây, sách dạy đánh cờ cháu là con gái của dao dao từ dữ dữ ngước lên nhìn khi nghe thấy có tiếng nói và nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đại quái màu trắng khoảng năm mươi tuổi bước vào cửa ông chú đó đang cầm trên tay chiếc quạt gấp bụng phệ khóe miệng mỉm cười chú có phải là vương lão sư không từ dữ dữ vội vàng đứng dậy thực xin lỗi cháu vừa nhìn thấy cuốn sách gì đó trên bàn tò mò lật ra xem cháu xin lỗi chú có phải là vương lão sư không từ dữ dữ vội vàng đứng dậy Thực xin lỗi, cháu vừa nhìn thấy cuốn sách gì đó trên bàn tò mò lật ra xem, cháu xin lỗi. Không sao, không phải là bí mật gì cả, đó chỉ là bàn kỳ phổ thông thường của mấy học trò chú thôi ấy mà. Vương lão sư hững hờ xua tay, cháu nhìn chắc cũng không hiểu, đây là kỳ phổ ư, từ giữ giữ hỏi, đúng, cháu còn tưởng đây là câu đố toán học hay gì đó. Vương lão sư dừng nhưng nghĩ ra điều gì đó, và mỉm cười. Mẹ cháu lúc còn nhỏ nhìn vào kỳ phổ của chú cũng nói đây là câu đố toán học. Chú và mẹ cháu đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Từ dữu dữu ngạc nhiên hỏi, thị trấn hồng loa trước đây không quá lớn, nên ai cũng biết nhau. Vương lão sư nói, à mà đúng rồi, chú xem bộ ấm trà của chú đặt đi. Từ dữu dữu nhớ lại việc kinh doanh, nhanh chóng đẩy bộ ấm trà đến trước mặt vương lão sư. Vương lão sư mở hộp ra, trước mặt ông xuất hiện một bộ ấm trà đen và trắng bao quang bởi một lớp vải màu xanh đậm. Mẹ của cháu đã thích vẽ từ khi còn nhỏ, quả nhiên bộ ấm trà này được vẽ rất tinh tế. Vương lão sư thốt lên và lấy một trong những tách trà ra và cầm trên tay để soi kỹ hơn. Đây là bức họa về cờ vây. Một bộ ấm trà đen trắng được đặt trong hộp đựng xanh đậm giống như những ngôi sao đen trắng giải rác trên bầu trời tinh tú, xa xăm và huyền bí. Cách đây 20 năm, chú đã học chơi đánh cờ vây từ thầy chú. Tháng tới là sinh nhật lần thứ 70 của ông, đây là món quà mà chú đã chuẩn bị cho ông ấy. Cảm ơn mẹ cháu đã giúp chú hoàn thành bộ trà này, chúng vượt qua sự mong đợi của chú. Vương lão sư cẩn thận đặt tách trà lại vào hộp quà, rồi cẩn thận điều chỉnh vị trí họa tiết của những tách trà sao cho chúng tạo thành một bàn cờ vây với những quân cờ ở những vị trí thích hợp. Cháu sẽ nói với mẹ, giờ cháu về trước. Nếu cháu quan tâm đến cờ vây, cháu có thể đến chơi khi có thời gian. Vương lão sư nói, cảm ơn, cháu sẽ đến. Từ dữ dữ lần theo lối cũ đi ra trên đường lần lượt nhìn thấy mấy người khác từ trong phòng đi ra. Đây có phải là kết thúc của thi đấu? Những người này mặc đồng phục với phong cách kỳ dị, một số giống y phục cổ trang của Trung Quốc nhưng từ dữ dữ không rõ thuộc triều đại nào, hầu hết đều trạc tuổi cô. Kiều mộc dấu kỳ phổ trong cặp sách của mình, cậu ấy cũng là học sinh ở đây sao? Vậy có lẽ cậu ấy học lớp năng khiếu đúng chứ? Nghĩ đến đó, từ giữ giữ không khỏi tò mò ngắm nghía mấy người từ lớp năng khiếu. Từ giữ giữ không nghĩ tới lớp xung đoạn, dù sao mấy người muốn thi lên chuyên nghiệp cũng chẳng có thời gian đâu mà đi học. Hơn nữa, ở kiếp trước Kiều Mộc không phải là một người chơi cờ vây chuyên nghiệp, thậm chí cô còn chưa nghe thấy Kiều Mộc nói rằng anh ta có thể chơi cờ vây. Trường năm người ấy thích cậu hả? Từ giữ giữ cả đêm trằn trọc không ngủ được. Một phần bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối không ngủ được, về sau cũng có chút buồn ngủ, nhưng mới chợp mắt được một xíu thì lại tỉnh. Nghĩ đến việc sáng sớm phải đi học, đặc biệt là được gặp kiều mộc trên lớp, cô cũng không thèm ngủ nữa, quấn chăn bông nghịch điện thoại di động trên giường cả đêm, cô định mai đến lớp rồi ngủ bù sau. Vì vậy ngày hôm sau khi đến lớp, gương mặt có chút tê tắn ngày hôm qua đã biến thành khuôn mặt tái nhợt như cũ ngoài kiều mộc người duy nhất trong lớp có một chút quen thuộc với từ dữ dữ là bạch dị người đã giúp cô rót nước vào ngày hôm qua bạch dị trông thấy từ dữ dữ y như người sắp xỉu tới nơi thì vô cùng kinh ngạc cậu sao vậy sắc mặt cậu sao tệ thế mình đêm qua ngủ không ngon từ dữ dữ ngồi xuống và hỏi về kiều mộc kiều mộc có ở đây không không kiều mộc thường đến tầm một khắc trước giờ học bạch dị liếc nhìn đồng hồ treo ở hàng sau của lớp học rồi nói còn 10 phút nữa cơ Một khắc trước giờ học, lớp phó học tập gì mà không đi học sớm. Làm cô đi học sớm ngồi chờ lạnh ơi là lạnh. Bạch Dị, hôm qua cậu có làm bài tập hóa học không? Cho mình mượn, một người bạn cùng lớp từ dãy bên cạnh chạy đến hỏi Bạch Dị về bài tập của cậu. Vậy cậu phải cho mình chép bài tập toán của cậu. Bạch Dị nhanh chóng giao bài tập về nhà, đồng thời đưa ra yêu cầu của bản thân. Bạn học đó cũng đã chuẩn bị xong, liền ném cho Bạch Dị một quyển bài tập, hai người ngượng ngùng hồi lâu. Mình sẽ chép bài tập về nhà trước tí nữa đến giờ tự học mình trả cậu. Bạch dị nói rồi quay lại chép bài. Trước khi kiều mộc đến, từ giữ giữ lạnh run cầm cập gió ngoài cửa thổi vào làm cô đau đầu, nhưng cô không thể chạy ra đóng cửa, bởi vì cho dù cô cảm thấy lạnh nhưng những bạn học khác lại cảm thấy nóng. Từ giữ giữ rất khó chịu, vì vậy cô chỉ có thể đội mũ len lên đầu, điều này khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nằm sấp trên bàn cũng không biết đã qua bao lâu thân thể dần dần nóng lên từ dữ dữ trong lòng hơi rung động, quay đầu nhìn về phía cửa. Ở ngoài cửa Kiều Mộc đeo cặp trên vai, bước vào lớp khi tiếng chuông báo vừa reo. Cậu thiếu niên Kiều Mộc là một cậu thiếu niên mũ mĩm vóc dáng trung bình và không bắt mắt lắm, nhưng lúc này đối với từ dữ dữ cô lại thấy cậu như một người đàn ông cao lớn, đi ngược chiều nắng từng bước từng bước một tiếng về phía cô với tất cả sự ấm áp trên thế gian này. Cuối cùng cũng đến. Chào buổi sáng, từ giữ giữ phấn khích vẫy tay, đôi mắt long lanh như mặt hồ lúc chiều tà. Sự niềm nở của cô gái quá trực tiếp khiến Kiều Mộc xứng người tại chỗ một hồi, không biết phải phản ứng như thế nào. Ngồi đi tiết tự học đã bắt đầu. Từ giữ giữ đứng dậy nhường chỗ cho Kiều Mộc. Kiều Mộc đờ đẫn trả lời thất thần ngồi xuống, máy móc lục tung đống sách hôm qua mang về. Tiết tự học sớm bắt đầu cán sự các môn học khác nhau bắt đầu thu bài tập về nhà. Cán sự môn không quen thuộc với học sinh mới chuyển đến, nên họ rời đi mà không nói bất cứ điều gì với từ giữ giữ. Ngay cả Kiều Mộc người cũng là cán sự bộ môn toán, không hề thúc giục từ giữ giữ nộp bài tập toán. Vừa mới chép xong, ở đây, bạch sĩ không hề che giấu hành vi chép bài tập về nhà, xoay người đưa sách bài tập cho Kiều Mộc một cách công khai. Nhiều mộc không nói, chỉ im lặng thu dọn sách bài tập đặt chúng sang một bên, định tí hồi gửi chúng cho giáo viên tống khi hai người còn lại trong lớp nộp đủ vở bài tập. Này, tại sao lại có sách giáo khoa văn tiếng Trung ở đây? Bạch sĩ tìm thấy một cuốn sách trên mặt đất lật xem, quay đầu lại hỏi từ giữ giữ. Đây là sách giáo khoa văn tiếng Trung của cậu đúng không? Từ giữ giữ cầm lấy rồi lật xem, nhưng cũng không dám chắc chắc là vậy. Chắc là sao cậu không biết sách nào của mình à? Bạch dị có bề dày kinh nghiệm đi học nhiều năm, số lượng học cha cậu nhìn thấy cũng không phải là một nghìn thì cũng phải một trăm, nhưng chưa có học cha nào tệ đến nỗi sách của mình cũng không nhận ra. Vâng, đây là trường hợp đầu tiên. Mình chỉ mới nhận nó ngày hôm qua, mình còn chưa có đủ thời gian để nhận biết nó mà. Đúng vậy, trong lớp chỉ có cuốn sách giáo khoa của cậu là mới tinh, nhưng tại sao cậu còn chưa viết tên? Bạch dị nói, các cậu đều phải viết tên lên sách à? Từ dữ dữ hỏi đương nhiên sách của mọi người đều giống nhau nếu nhầm lẫn thì biết tìm làm sao ở nước ngoài không ai viết tên lên sách à bạch dị nghĩ từ dữ dữ không biết cũng nhiệt tình chỉ giúp từ dữ dữ cậu lật sách ra tính chỉ nơi nên viết tên vào nhưng khi đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào tay từ dữ dữ cậu đã bị sốc nặng tại sao bàn tay của cậu lại lạnh thế cậu có muốn xuống phòng y tế xem có bị sao không Làm thế nào mà bàn tay của một người có thể lạnh toát như vậy vào một ngày nóng nực như hôm nay, thậm chí còn mặc áo ấm bên ngoài nữa chứ? Thật ra hôm qua cậu ta đã muốn hỏi rồi, nhưng lúc đó cậu và Từ Dữ Dữ vừa quen nhau nên cũng hơi ngại. Không sao, mình vừa mới từ nước ngoài về, vẫn chưa quen với thời tiết nơi đây. Từ Dữ Dữ thản nhiên viện cớ, thời tiết chưa quen thì sẽ có triệu chứng như vậy sao? Mỗi người mỗi khác, Từ Dữ Dữ không muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này. Cậu nói mình nên viết tên ở đây à? Ừ, bạch sĩ gật đầu, vậy thì mình sẽ viết ngay, cậu có thể tự học. Sau khi bạch sĩ quay lên, từ giữ giữ cầm bút trong tiềm thức định viết tên tiếng Anh của mình, nhưng cô đột ngột dừng lại ở ký tự đầu tiên. Sau khi do dự từ dữ giữ, giữ di chuyển một cm và bắt đầu viết tên tiếng Trung của mình. Tất nhiên bây giờ ở Trung Quốc cô nên sử dụng tên tiếng Trung. Cô ấy viết từng nét từng nét một cô viết rất cẩn thận, nhưng khi viết xong ba chữ hán từ dữ dữ cô thật sự muốn bật khóc trước cái chữ viết xấu xí xiên vẹo của mình. Chữ mình xấu quá, từ dữ dữ có rất ít cơ hội viết chữ hán sau khi cô tuổi. vì vậy mặc dù cô ấy có thể đọc và nói, nhưng chữ viết tay của cô ấy vẫn ở mức của đứa con nít 7 tuổi. Từ dữ dữ trước đây không để ý tới, rốt cuộc có ai ở nước y quan tâm đến chữ hán của cô có tốt hay không, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Cô ấy sẽ đi học ở Trung Quốc trong tương lai, làm thế nào cô ấy có thể viết chữ xấu như run ngoáy thế này. Hơn nữa tên của cô ấy rõ ràng là đẹp, nghĩ đến người nào đó, từ giữ giữ yên lặng quay đầu nhìn sang. Sự chú ý của Kiều Mộc chuyển sang từ giữ giữ ngay khi bạch sĩ hỏi về tình trạng sức khỏe của cô cậu là người duy nhất trong lớp biết tình trạng sức khỏe thực sự của từ giữ giữ, và giáo viên chủ nhiệm đã đặc biệt dặn cậu phải chăm sóc người bạn học mới này của mình nghĩ đến sự tình của từ dữ dữ trái tim kiều mộc đôi phần dịu lại cậu quay đầu nhìn từ dữ dữ và nói nhỏ có chuyện muốn hỏi mình sao ừ từ dữ dữ gật đầu ngay lập tức có chuyện gì vậy cậu có thể viết tên cho mình được không từ dữ dữ nói cái gì kiều mộc không hiểu giúp mình viết tên là cái quái gì từ dữ dữ trực tiếp đẩy cuốn sách giáo khoa vừa viết tên ra trước mắt kiều mộc nhìn đi Kiều Mộc lướt nhìn xuống, mí mắt kinh ngạc giật giật nét chữ uốn éo xiên vẹo này chẳng phải y như mấy đứa bé 6-7 tuổi viết sao. Cậu viết à, Kiều Mộc không thể không xác nhận lại lần nữa. Ừ, từ giữ giữ buồn bã nói. Vậy cậu có thể giúp mình viết tên được không? Chữ viết của mình thật sự rất xấu. Nếu chỉ viết vài chữ Kiều Mộc không bận tâm điều đó. Chữ viết của cậu rất đẹp từ nhỏ cậu đã làm hầu hết tất cả các báo tường trong lớp nhưng viết tên thì... Kiều Mộc luôn cảm thấy có chút kỳ lạ tên chỉ được viết trong sách giáo khoa của cậu, người khác cũng đâu có nhìn thấy từ bên ngoài. Đây là muốn từ chối mình sao? Cậu có còn nhớ cảnh 10 năm sau cậu đã viết tên mình không? Hai, cậu dĩ nhiên không nhớ. Có người từng nói rằng các ký tự trong tên của mình viết ra sẽ rất đẹp nhưng khi mình tự viết nó thì lại thấy nó rất tệ. Nó thực sự rất xấu được chưa? mình thấy chữ viết tay của cậu cực kỳ đẹp cậu có thể viết cho mình được không để sau này mỗi lần nhìn thấy nó thì mình sẽ có động lực luyện viết chữ đôi mắt của từ dữ dữ chớp chớp long lanh như thể cô sẽ khóc nếu kiều mộc từ chối viết ở đây sao kiều mộc quay lại và cầm lấy sách giáo khoa của từ dữ dữ đúng vậy đúng vậy chỉ cần viết ở đây từ dữ dữ liên tục nói vì sợ rằng cậu ấy sẽ đổi ý Kiều mộc tự mình cầm lấy bút không nghĩ nhiều cứ tùy tiện viết xuống tuy ba chữ giống nhau nhưng khí chất thì lại hoàn toàn khác nhau. Nếu người nào không biết tiếng trung nhìn vào thì sẽ tưởng đây là hai từ hoàn toàn khác nhau. Từ giữ giữ nhìn ba chữ viết quen thuộc mặc dù một kiểu dùng bút bi viết và một kiểu dùng bút lông viết hình dạng của nét chữ vẫn giống nhau nhưng chỉ ngoại trừ một điểm. Có gì đó không ổn. Từ giữ giữ nói trong tiềm thức. Kiều Mộc giật mình, không nghĩ rằng chữ mình viết có cái gì không ổn, Cúi đầu lần nữa nhìn ba chữ vừa viết phát hiện không có vấn đề gì. Sao vậy? Kiều Mộc hỏi, chẳng lẽ đó là do loại bút sao? Từ giữ giữ chỉ vào phía bên phải ký tự Mộc M.U. trong chữ giữ yêu ở chữ viết tên cô và nói. Mình đã từng nhìn một người viết tên mình trước đây, người đó dùng bút lông, nét chữ trong ký tự Mộc người đó viết như vầy. Từ Dữ Dữ lấy bút chì và bắt đầu viết phát họa lại cô có học vẽ phát họa khi còn nhỏ, viết chữ Hán không giỏi nhưng phát họa lại một số mẫu ít phức tạp thì rất dễ dàng. Chỉ với một vài nét ngẫu nhiên cô đã viết ra một cách sinh động nét chữ mà Kiều Mộc đã viết ở kiếp trước. Sau khi hoàn thành phát họa từ Dữ Dữ tự mình so sánh một chút và cảm thấy rằng nó gần giống với ký tự Mộc mà 10 năm sau cô đã từng thấy ở kiếp trước do chính Kiều Mộc viết. Có lẽ đó thực sự là vì loại bút khác nhau. Kiều Mộc luyện từng nét chữ thư pháp Trung Quốc từ khi còn học tiểu học nhưng nhìn thoáng qua, nét chữ này có chút kỳ lạ. Bởi vì khi cậu viết bằng bút lông, khi thu bút cậu sẽ không thu nét dài như vậy. Đó là một cách viết mới lạ nhưng có một phần thừa thải. Vì vậy, nếu ký tự này không phải là lỗi thì nó chỉ có thể là do cố tình được viết như vậy. Người đó mới bắt đầu học thư pháp Trung Quốc à? Kiều Mộc hỏi, học hơn 10 năm, từ giữ giữ nói, lâu như vậy kiều mộc nhìn lại nét chữ được từ dữ dữ phát họa lại không hiểu sao cậu có thể mơ hồ nhìn ra đây là hình trái tim người đó có thích cậu không cậu nói gì vậy từ dữ dữ đột nhiên nhướng mắt tâm cô bị kích động đến run dày cậu ấy khôi phục lại ký ức của kiếp trước đây là sự biến thể của họa tiết hình trái tim có lẽ người đó đã cố tình phá cách khi viết kiều mộc nói từ dữ dữ sững sờ ánh mắt lại rơi xuống nét chữ đó Lúc trước cô không nghĩ như vậy, nhưng sau lời nhắc nhở của Kiều Mộc cô càng nhìn càng cảm thấy giống. Đó là vào lần đầu tiên Kiều Mộc thể hiện một màn viết thư pháp trước mặt từ dữ dữ. Kiều Mộc nói tên cô ấy rất đẹp thế nên cậu ấy dùng bút viết tên cô lên giấy. Bức thư pháp này đẹp quá, cậu có thể tặng mình được không? Từ dữ dữ vừa nhìn thấy bức thư pháp thì đã thấy thích muốn mang về nhà. Tất nhiên, nhưng nếu mang về thì cậu ngày nào cũng phải ngắm nó. Kiều Mộc nói. Được mình sẽ treo nó trong phòng khách để ngắm nó mỗi ngày. Từ giữ giữ hứa, tốt quá, cảnh tượng này không lâu trước khi từ giữ giữ trọng sinh, khoảng 2 tháng trước đó chính là vào tuần cuối cùng bọn họ thu dọn chuẩn bị đồ đạc đi Tây tạng. Chỉ tiếc là cuối cùng cô ấy vẫn không thể mang bức thư pháp về nhà treo nó trong phòng khách để ngắm. Chuyện đó mình có thể đã hiểu nhầm, có lẽ đó là thói quen cá nhân của người đó thôi. Kiều Mộc thấy từ giữ giữ trầm ngâm một lúc lâu nên nghĩ rằng cậu đã nói gì đó sai từ dữ dữ nhìn kiều mộc và hỏi cậu có thói quen này không không kiều mộc lắc đầu không có thì tốt từ dữ dữ nói kiều mộc co mày không hiểu cho lắm chương sáu cậu biết mình bị bệnh tâm lý kiều mộc không hỏi nhiều trả lại sách giáo khoa mình vừa mới viết tên cho từ dữ dữ quay lại tiếp tục học bài nhưng khi cúi đầu xuống trong tầm mắt cậu đột nhiên xuất hiện một cuốn sách giáo khoa mới kiều mộc khó hiểu quay lại nhìn chủ nhân của cuốn sách giáo khoa viết cả cuốn sách này nữa Từ giữ giữ nhỏ giọng thỉnh cầu, cậu có thể tự mình viết, nếu viết tên một lần có thể nói là tham khảo, viết lần nữa thì lại có chút kỳ quái. Cậu giúp mình viết tất cả sách giáo khoa, mình thích cậu viết tên cho mình. Cậu thiếu niên nghẹn ngào, luống cuồng nhìn về phía cô gái. Nếu như mỗi cuốn sách của mình đều có chữ viết của cậu, sau này dù mở quyển sách nào, mình cũng sẽ có thêm động lực để luyện chữ. Trông thấy kiều mộc bất động từ giữ giữ tự động nhét bút vào tay cậu ấy mà không có chút ngại ngùng nào. Suy cho cùng, trong tiềm thức của cô, cô và Kiều Mộc là những người bạn vào sinh ra từ. Kiều Mộc có chút hoảng sợ, né tránh, luyện chữ vẫn nên dựa vào ý chí tự giác. Nói xong, Kiều Mộc cẩn thận đặt cây bút mà từ giữ giữ ép uổng dúi vào tay xuống mép bàn, sau đó đầy sách trở lại, rồi mặc kệ từ giữ giữ có lèm bèm gì đi nữa, cậu cũng không quan tâm. Từ giữ giữ không còn cách nào khác là cất cuốn sách và cây bút đi. Vừa nãy khi nhét bút vào tay Kiều Mộc cô nhân cơ hội sờ soạng một chút vào tay cậu ấy, lúc này cả cơ thể cô bắt đầu ấm dần, lát sau liền cảm thấy buồn ngủ, từ giữ giữ kê một cuốn sách lên rồi ngủ thiếp đi. Mãi cho đến lúc từ giữ giữ chìm vào giấc ngủ Kiều Mộc mới thả lỏng cái lưng thẳng thẳng tắp từ nãy giờ của mình, cậu ghé mắt nhìn qua khuôn mặt của thiếu nữ đang gối lên tay hướng mặt về phía cậu. Bàn mài chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi qua khe hở giữa những tán lá, dọi lên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, trên đôi má tinh xảo trắng sứ của cô như được sát một lớp vàng nhạt. Chỉ có điều là quầng thâm dưới mí mắt có chút hơi đậm, trông giống như người bị chứng mất ngủ kinh niên, đã từ lâu chưa được ngon giấc. Kiều Mộc không khỏi nghĩ đến bản thân cũng đã lâu lắm rồi, từ khi cha mẹ cậu ly hôn. Bỗng nhiên có một làn gió thổi ngang qua tán cây đông đưa ánh nắng không bị chặn nên chiếu thẳng vào từ dữu rũ, dữ, đôi mắt của cô khẽ rung động. Cô gái giật mình, hàng mi dài lay động như sắp mở mắt. Kiều Mộc sững sốt nhanh chóng cúi đầu xuống. Nhưng cô gái không tỉnh lại, chỉ là không thoải mái giật giật, sau đó vùi đầu vào trong cánh tay. Kiều Mộc suy nghĩ một chút từ trên bàn lấy ra tất cả sách vở từng quyền một ở bên phải, vừa vặn chắn ánh nắng ngoài cửa sổ, đồng thời cũng chặn đi ánh mắt mà cậu từ nãy giờ không thể kìm lòng nhìn qua. Từ Dữ Dữ ngủ nguyên cả một buổi sáng, đến chưa là Kiều Mộc gọi cô dậy ăn chưa, từ Dữ Dữ chưa đăng ký thẻ ăn cơm, hai ngày nay đều phải nhờ Kiều Mộc bao ăn cơm. Từ Dữ Dữ vừa khi tỉnh ngủ thì đã đi thẳng vào canteen ăn cơm, khi cô trở về từ canteen cô thấy giữa cô và Kiều Mộc từ đâu ra lại bị một chồng sách cao chia cách. Từ Dữ Dữ ngồi vào chỗ quay đầu lại chỉ thấy nửa khuôn mặt của Kiều Mộc thậm chí còn bị ngược sáng, cô nhịn không được hỏi sao đột nhiên lại để nhiều sách như vậy ở đây. Kiều Mộc sững sờ nói. Để vầy lấy sách cho tiện. từ dữ dữ lộ ra vẻ nghi hoặc, chắc chắn là cậu đã quấy giày kiều mộc học tập. Bạc dị từ bên ngoài trở về cầm theo một chai coca vào chỗ ngồi thì vô tình nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người. Mình quấy giày cậu khi ngủ sao? Từ dữ dữ hỏi kiều mộc. Kiều mộc không trả lời. Cậu không biết sao cậu ngủ trên lớp như vậy gọi là kéo cầu hận, đặc biệt là mình, mình phải tìm cách tránh đi, nếu không mình thật sự chịu không nổi. Bạc dị cường điệu nói. Kéo cầu hật ý của cậu là sao? Từ giữ giữ không hiểu được. Nói một cách đơn giản, chúng mình đã buồn ngủ trong giờ học thì chớ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn cậu ngủ ngon lành trong lớp. Bạch sĩ giải thích, vậy cậu cũng ghen tị với việc mình có thể ngủ trong lớp sao? Từ giữ giữ ngạc nhiên hỏi Kiều Mộc. Không, Kiều Mộc không nói thêm lời nào, đem chồng sách giáo khoa cất xuống ngăn bàn, dùng hành động biểu đạt rằng cậu ấy thực sự không ghen tị mặc dù cô cũng không biết lý do là gì nhưng kiều mộc đã truyền trồng sách xuống từ dữ dữ tự nhiên cũng vui mừng không thể giải thích được nhân tiện bạn học dữ dữ cậu có wechat không bạch dị đột ngột hỏi không từ dữ dữ lắc đầu trước đây cô có thể sử dụng wechat nhưng sau khi trọng sinh ở tuổi 16, sáu cô không có bất kỳ người bạn nào để liên hệ qua wechat vì vậy cô cũng không đăng ký Vậy cậu mau đăng ký tài khoản đi tí hồi chúng ta thêm nhau vào danh sách bạn bè, mình sẽ kéo cậu vào nhóm lớp. Có muốn mình chỉ cầu cách tạo tài khoản không? Bạch dị hăng hái nói. Mình biết rồi, từ dữ dữ nói, được rồi, xong thì thêm mình. Được rồi, từ dữ dữ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tải và đăng ký. Sau khoảng 10 phút việc đăng ký WeChat đã hoàn tất Nhân tiện cô cũng thêm thẻ ngân hàng mà từ Văn Quang đã đưa cho cô ấy khi cô trở về Trung Quốc. Nhìn vào danh bạ trống không Từ Dữ Dữ lấy ngón tay chọc chọc người bạn cùng bàn đang làm bài tập Kiều Mộc bối rối nhìn sang Bạn học chúng ta có thể thêm WeChat không Từ Dữ Dữ hỏi, lắc mã QR trên điện thoại Kiều Mộc sững người một lúc lấy điện thoại ra và thêm WeChat của Từ Dữ Dữ Sau khi thêm Kiều Mộc, Từ Dữ Dữ mới thêm bạch gì Mình đã đăng ký, đưa cho mình mình mã QR để mình quét nó Từ Dữ Dữ nói, được Hai người nhanh chóng thêm bạn, bạch dị thản nhiên hỏi, "Y, yeah, mình là bạn đầu tiên của cậu trên WeChat. Không phải, từ dữ dữ lắc đầu, mình không phải á, chẳng phải cậu vừa đăng ký sao, cậu đã thêm ai khác à? Kiều Mộc, cậu thêm Kiều Mộc trước rồi mới nhớ đến mình, rõ ràng là mình đã nhắc cậu đăng ký WeChat. Bạch dị bất mãn thốt lên, người ta nói rằng những người ở nước ngoài có gao thẩm mỹ không bình thường. Cậu sẽ không thích kiều người như Kiều Mộc chứ? bạch dị đừng nói nhảm từ dữ dữ chưa nói nhưng kiều mộc đã đáp trước gấp đến độ hai tay đều ửng đỏ lên từ dữ dữ thu hồi tầm mắt đột nhiên cảm thấy hơi thú vị cậu vội cái gì chẳng qua là mình đùa một xíu thôi mà mình biết hai người là bạn cùng bàn cô ấy thêm cậu trước là chuyện bình thường mình nói không phải trước kiều mộc cậu chính là quá nghiêm túc nên mọi người mới không chơi với cậu bạch dị đáp không chơi với kiều mộc từ dữ dữ cao mày Kiều Mộc không phản bác cúi đầu tiếp tục làm bài tập. Mọt sách, bạch dị nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó quay sang từ dữ dữ. Tên WeChat của cậu là YoYo, đây có phải là tên tiếng Anh của cậu phải không? Ừ, từ dữ dữ đáp lại một cách lạnh lùng. Bạch dị sừng sốt, không biết có phải là ảo giác không, cảm thấy thái độ của từ dữ dữ đối với mình có chút khác biệt so với lúc trước. Vậy thì tí hồi mình sẽ kéo cậu vào group chat của lớp trên WeChat. Sau khi cậu vào nhóm thì nên chủ động chào hỏi mọi người và nói chuyện nhiều hơn, mọi người rất muốn làm quen với cậu. Hai ngày nay từ Dữ Dữ đều ngủ, những người khác trong lớp cũng không có cơ hội đến gần bắt chuyện. Trong khi nói chuyện, bạch dị đã kéo từ Dữ Dữ vào nhóm lớp 18 cao trung, và cũng A gòng từ Dữ Dữ để giới thiệu với mọi người. Bạch dị, nhiệt liệt hoan nghênh bạn học mới của chúng ta A gòng YOYO. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, nhiều bạn cùng lớp cũng đang chơi điện thoại di động câu chào hỏi này của bạch sĩ trong nháy mắt khiến 10 bạn học khác cũng nhảy ra chào hỏi, hàng loạt sticker hoan nghênh được gửi ra. Từ dữ dữ không phải là một học sinh trung học thực sự, không có năng lượng để trò chuyện tán dóc với mọi người, vì vậy cô chỉ ném một phong bì đỏ trong nhóm một cách đơn giản và thô lỗ. Cả nhóm ngay lập tức quẹt một gói sticker khác để cảm ơn lão bản, bạch dị cũng tranh thủ chuột lấy một gói, bấm vào đó thì thấy hồng bao trị giá 101.5 tệ. Chiếc phong bì màu đỏ sang trọng xém làm cậu ta mù mắt. Mình đi đây, đúng là thổ hào mà, một lần ném ra cái bao lớn như vậy. bạch dị nhận được 100 tệ quay đầu lại đích thân cảm ơn vị thổ hào ngồi sau mình, nhưng lại phát hiện thổ hào đã nằm gục xuống bàn. Quả nhiên là thần ngủ mà. Bạch sĩ hậm hực ngậm miệng, quay đầu thấy Kiều Mộc còn đang làm bài tập hăng say, đưa tay đẩy cậu ta một cái, này bạn ngồi cùng bàn của cậu phát hồng bao trong group lớp đấy, mau đi rượt lẻ. Kiều Mộc mở điện thoại liếc nhìn group lớp, lúc này đã có hàng trăm tin nhắn chưa đọc, nhìn chung thì chủ yếu là muốn ôm đùi từ giữ giữ nịnh bợ. Liều lãng, mình vừa mới tính sơ sơ, tổng cộng có 35 cái hồng bao, là dựa theo sỉ số của lớp chúng ta mà phát còn thừa lại 3 hồng bao chưa ai nhận. Trước mắt hồng bao cao cấp nhất là 160 tệ, thấp nhất là 30 tệ. Tính sơ sơ thôi chắc cậu ấy phải phát tầm 1,000 tệ rồi. Hoàng Minh, xem ra bạn học mới là vị thổ hào phương xa ôm lấy đồi cực phẩm. thẩm lị lị, mình muốn làm bạn mới với thổ hào. Quý hạo bắc thổ hào, mình có thể cung cấp cho cậu một lần chép làm hoặc sai vặt miễn phí. Bạch dị, lớp trưởng, danh dự cậu quăng cho chó ăn rồi quý hạo bắc mình mới là có danh tự không thấy mình chỉ cho cậu ấy một lần miễn phí sao bạch dị biến đi người ta chép ai chứ chắc chắn không bao giờ chép bài cậu bạn cùng bàn cậu ấy là lớp phó học tập đấy hoàng minh thổ hào phát xong hồng bao rồi lăn ra ngủ rồi a còn bạch dị cậu với thổ hào hơi thân một chút cậu ấy bị gì vậy bạch dị cậu ấy nói là do chưa quen khí hậu quý hạo bắc vậy chúng ta phải quan tâm chiếu cố bạn học mới phải khiến bạn học mới cảm nhận được sự nhiệt tình của chúng ta thẩm lị lị, lớp trưởng quả nhiên cậu cầm được tiền thì sắc mặt liền đổi. Nói cho đúng hơn là thời buổi hiện tại, hồng bao mới là vũ khí để khai thông mọi thứ. Khi Kiều Mộc nhấp vào chiếc phong bì đỏ cậu thấy mình là người cuối cùng nhưng lại nhận được chiếc hồng bao lớn nhất với số tiền là 180 nhân dân tệ Cậu nhướng mày ngạc nhiên, trong vô thức đảo mắt qua dãy số bên dưới, nhanh chóng tính toán ra tổng số. lưu lãng nói đúng, vừa rồi từ giữ giữ gửi ra một hồng bao lớn tầm 1.000 nhân dân tệ Cậu ấy chẳng phải vừa đăng ký WeChat sao? Làm thế nào có thể có nhiều tiền như vậy? Đến chiều từ giữ giữ cũng không ngủ hết toàn bộ các tiết tiết học cuối cùng tỉnh lại cúi đầu nghịch điện thoại trong lớp tinh thần vô cùng phấn chấn. Giáo viên tiếng Anh thấy học sinh mới chuyển đến cuối cùng cũng sống dậy, thậm chí còn gọi cô ấy lên trả lời một vài câu hỏi, nhưng tiết học tiếng Anh thực sự không khó đối với từ giữ giữ, ngược lại cô còn trả lời lưu loát với khẩu âm nước ngoài, khiến giáo viên tiếng Anh cũng phải trầm trồ khen ngợi. Sau giờ học một vài học sinh vui vẻ đến cảm ơn từ giữ giữ vì những hồng bao vừa rồi trong group chat, đồng thời dù từ giữ giữ đi chơi vào cuối tuần. Hôm nay là thứ 6, trường trung học Hồng Loa Thất không phải là trường trọng điểm của thành phố, hiệu trưởng cũng hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Giáo dục để giảm bớt áp lực học tập cho học sinh, nên lớp 10 lớp 11 thứ 7 không cần lên trường tự học cuối tuần bọn họ có thể đi ra ngoài chơi 2 ngày. Không được rồi, mình có chút không thoải mái cuối tuần muốn ở nhà nghỉ ngơi. Từ giữ giữ không đồng ý, sau này có cơ hội sẽ lại cùng nhau đi nhé. Các bạn học khác cũng tỏ vẻ thông cảm, lần lượt sách cặp ra về. Từ giữ giữ cầm sách bỏ vào cặp đứng dậy thấy Kiều Mộc vẫn chưa rời đi, cô tò mò hỏi thăm tan học rồi cậu còn chưa về à? Hôm nay mình phải trực nhật, Kiều Mộc nói, trực nhật, từ giữ giữ khó hiểu, chính là quét dọn vệ sinh phòng học, cậu không biết người nước ngoài có trực nhật không, Kiều Mộc giải thích. Thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày đều sẽ phân công từng nhóm quét dọn vệ sinh phòng học cứ luôn phiên như thế nên gọi là trực nhật. Một nhóm người, từ dữ dữ liếc nhìn cách sắp xếp bàn ghế trong lớp lập tức hiểu ra, một nhóm là hai người ngồi cùng bàn đúng không? Ừ, vậy hôm nay mình trực hả hả? Từ dữ dữ nói, kiều mộc sững sờ, dường như lúc này cậu ta mới nhận ra mình có bạn cùng bàn, hôm qua cậu mới chuyển qua nên không cần trực nhật đâu. Sao mình có thể làm vậy được? Từ dữ dữ lập tức đặt cặp lại trên bàn. Cậu muốn mình làm gì? Quét sàn nhà. Kiều mộc thấy Từ dữ dữ nài nỉ cũng không từ chối. Cả hai cùng làm việc không mất nhiều thời gian để dọn dẹp lớp. Trên lưng đeo cặp hai người cẩn thận khóa cửa lớp lại rồi cùng nhau sách túi rác bước ra ngoài. À mà lát nữa mình sẽ trả lại tiền lại cho cậu. Kiều mộc đột một nói. Tiền gì vậy? Từ dữ dữ khó hiểu. Hồng bao mà cậu gửi trong nhóm, mình giật được một trăm tám mươi tệ. Kiều Mộc nói, wow cậu thật may mắn nghe. Từ dữ dữ bật cười. Nhưng tại sao phải trả lại tiền cho mình? Nhiều quá, với lại từ nay về sau cậu đừng phát hồng bao lớn như vậy trong group chat của lớp nữa. Không sao đâu, mình có tiền. Bố mình cho mình tiền tiêu vặt hàng tháng khá nhiều. Tiền của ông ấy có tiêu xài hoang phí cũng chả sao. Dù sao, bây giờ ông ấy cũng chả có trách nhiệm nào với mình ngoài việc tru cấp tiền tiêu vặt. Từ dữ dữ nói. Kiều Mộc giật mình, trong tiềm thức hỏi, mẹ cậu có biết không? Từ giữ giữ ngạc nhiên nhìn Kiều Mộc, Kiều Mộc vô cùng sững sốt, biết rằng mình đã lỡ miệng, xin lỗi, chủ nhiệm lớp đã nói cho mình biết hoàn cảnh của cậu, để mình còn. Cậu biết bố mẹ mình đã ly hôn, hay là cậu biết mình bị bệnh tâm lý? Từ giữ giữ hỏi, Kiều Mộc không ngờ từ giữ giữ lại hỏi thẳng như vậy, cậu vừa luống cuống vừa hối hận. Chương 7, đánh nhau, cậu cảm thấy mình nhìn giống người bị bệnh tâm lý sao? Từ dữ dữ hỏi, ánh mắt Kiều Mộc lặng lẽ rơi vào cái áo khoác lông cừu dày của cô. Chuyện này không liên quan đến chuyện ly dị của bố mẹ mình. Vậy cậu bị cái gì khi trời oi bức như vầy mà vẫn cảm thấy lạnh? Kiều Mộc hỏi, còn không phải bởi vì mấy chữ cuối cùng là vì cậu chưa kịp ra khỏi môi thì từ dữ dữ đã kịp thời chặn nó ở cổ học mém xíu nữa là cô đã lỡ miệng phun ra rồi. Bởi vì cái gì, cậu thực sự bị sốc thời tiết sao? Chưa quen khí hậu là lý do cô dùng để qua mặt bạch dị, nhưng Kiều Mộc hiển nhiên không tin. Bởi vì một giấc mơ, từ giữ giữ nói, giấc mơ, ừm, từ giữ giữ gật gật đầu. Mình thường xuyên nằm mơ, mình mơ thấy đang đứng trên đỉnh Everest, nhưng trên đỉnh núi lúc ấy có bão tuyết mình không xuống được nên sau đó chết cóng trên núi. Sau khi mình tỉnh lại thì đột nhiên cảm thấy lạnh cho dù thời tiết còn nóng thế nào thì mình vẫn thấy lạnh cho nên mình nghĩ chắc có thể ở đời trước mình chết cóng thật ra chuyện này mình cũng đã từng nói với mẹ mình và cả bác sĩ tâm lý nhưng bọn họ không tin lời mình chỉ cảm thấy mình là bị kích động nên nói lung tung nói xong từ dữ dữ bắt đầu lặng lẽ quan sát biểu cảm của kiều mộc trong dự đoán của cô có thể cậu ấy sẽ nghi hoặc hoặc giống như bình thường vô cảm không biểu lộ gì nhưng biểu cảm trên mặt kiều mộc bây giờ lại là hoảng sợ mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng từ dữ dữ có thể khẳng định cô không nhìn lầm cậu ấy đang sợ cái gì Cậu cậu gặp bác sĩ tâm lý chưa? Kiều Mộc hỏi, gặp rồi, từ dữ dữ gật đầu. Có hiệu quả không? Mình nói rồi, mình không phải là bởi vì chuyện bố mẹ ly hôn mà bị kích thích nên mới sinh bệnh đã không bị chấn động tâm lý thì gặp bác sĩ tâm lý có hiệu quả gì được chứ? Nếu thật sự hiệu quả thì mình cũng thật có bóng ma tâm lý. Từ dữ dữ nói, bóng ma tâm lý sao? Nước cờ này con làm sao có thể đi nhầm vậy? Con vì sao lại đánh cờ thua? Giải 30 ván cờ sinh tử thế mà còn lại sai 2 ván. Kiều Mộc, Kiều Mộc đột nhiên hoàn hồn, trong mắt còn mang theo sợ hãi. Từ dữ dữ cũng trở nên lo lắng nhìn cậu, cậu thế nào vậy? Không có việc gì, Kiều Mộc lắc đầu, sau đó bước nhanh về phía trước với vẻ mặt như không muốn biểu lộ nhiều lời. Từ dữ dữ đã nhận ra Kiều Mộc hơi kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao đối với Kiều Mộc mà nói, hai người bọn họ chỉ là bạn bè vừa biết nhau được 2 ngày mà thôi. Cô có sử dụng filter ở kiếp trước của Kiều Mộc, nhưng Kiều Mộc thì lại chả có filter này cho cô. Thứ bảy, từ giữ giữ ngủ đến 10 giờ mới dậy, hiếm mới có ngày tinh thần cô cũng không tệ lắm, tối hôm qua đi ngủ thế mà không bị thỉnh dậy giữa đêm, ngủ một mạch đến sáng vẫn thấy không quá lạnh. Xem ra suy đoán của cô không sai, chỉ cần ở gần Kiều Mộc chứng hàn này sẽ được thuyên giảm Để kiểm tra chứng hàn trong người thế nào, từ giữ giữ thử cởi áo khoác dày ra, chỉ mặc vào một chiếc áo len trắng, thử đứng trong sân loay hoay một vòng, vậy mà cũng không thấy lạnh lắm. Yes, yes, cứ thế này thì một hai ngày nữa mình sẽ khỏi bệnh, nhưng tiếc là hôm nay là cuối tuần. Từ giữ giữ lúc này thật chỉ muốn chạy đi tìm kiều mộc, nhưng cuối cùng cô vẫn chống cự được. Nhiệt độ cơ thể hiện tại của cô đã từ mùa đông chuyển sang tầm cuối thu, mặc dù vẫn không bình thường, nhưng đã có thể chịu được. Sau một hồi phấn khích từ dữ dữ có chút đói bụng, khi đang suy nghĩ tìm thứ gì đó để ăn thì điện thoại bỗng reo lên, là điện thoại của mẹ quý. Mẹ, mẹ có để dành bữa ăn sáng cho con không? Từ dữ dữ hỏi, buổi sáng 8 giờ thì mẹ đã ra ngoài rồi, có để dành cho con thì cũng nguội, con làm sao ăn được? Quý lạc giao nói, à vậy, để con ra ngoài mua. Từ dữ dữ cầm chìa khóa bắt đầu bước ra ngoài cửa. Đúng rồi, có phải con đặt mua đồ gì đúng không? À, hôm qua con có đặt mua đồ ăn vặt trên tao bao, nhưng con đã điền địa chỉ giao hàng là nhà mình rồi. Từ giữ giữ nói, từ nước y gửi đến, quý lạc giao nói, ủ mấy ảnh của con đến rồi. Từ giữ giữ hưng phấn kêu lên, mẹ mẹ đừng nhúc nhích cẩn thận làm hỏng đồ của con, con bây giờ tới lấy. Ở kiếp trước ngoại trừ sở thích leo núi dã ngoại từ giữ giữ còn thích chụp ảnh. Khi rời khỏi nước y từ văn quang thấy con gái mình đột nhiên bệnh nặng nên nội tâm không khỏi ái náy. Vì vậy ông ta chẳng những hào phóng đưa một cái thẻ ngân hàng cho từ Dữ Dữ ý nói mỗi tháng sẽ gửi tiền vào tài khoản ông còn hỏi cô có cần thứ gì trong nước không có không ông có thể tìm rồi gửi qua cho cô bất kỳ lúc nào. Từ Dữ Dữ đương nhiên sẽ không khách khí với ông ta ngồi xổm ở phòng chờ máy bay chọn lấy cái máy ảnh cực kỳ mắc tiền cho mình rồi gửi cho từ văn quang trước khi máy bay cất cánh. Lúc này mới hơn một tuần lễ mà thôi máy ảnh thế mà đã gửi đến đây xem ra từ văn quang coi như có chút lương tâm nếu so với kiếp trước, đãi ngộ của kiếp này tốt hơn nhiều. ở kiếp trước muốn mua thứ gì còn phải nhao nhao tranh cãi với ông ta một lúc thế mà ở kiếp này chỉ cần một tin nhắn là xong. chẳng lẽ đây chính là cái gọi là xa thơm gần thối à? từ dữ dữ nhà cách đường chính của phố cổ Hồng Loa cũng không xa, đi bộ chỉ tầm mười mấy phút nhưng thực ra cần phải quẹo rất nhiều con đường tắt ngoằn nghèo mới đến. Từ Dữ Dữ đi theo mẹ quý hai ngày nay rồi, tưởng rằng đã biết đường, kết quả vừa đi được nửa đoạn thì cô đã không biết phải đi ra thế nào. Rồi xong, lại lạc đường nữa rồi. Lúc này, quý lạc Giao hình như cũng đoán được con gái mình sẽ lạc đường, nên bà gửi đến một tin nhắn giọng nói trên WeChat có phải lại lạc đường hay không? Không có, từ Dữ Dữ kiên quyết không thừa nhận. Mấy ngõ nhỏ ở đây đều thông ra đường lớn của thị trấn Hồng Loa, con tìm người hỏi một chút nhé. Dạ con biết rồi từ dữ dữ cũng không phải chưa hỏi ai nhưng những con hẻm này chỉ ngoằn nghèo phức tạp trong mắt cô còn đối với dân địa phương thì chúng chả là gì ai chỉ đường thì cũng cái kiểu cháu đi khúc này quẹo ra ngoài rẽ trái lại rẽ phải lại rẽ trái từ dữ dữ nghe muốn chóng cả mặt nghe chỉ dẫn xong còn khiến cô bối rối hơn cháu gái cháu muốn đi ra đường lớn của thị trấn hồng loa sao lúc này có một giọng nói nghe rất hiền hòa vang lên sau lưng từ dữ dữ Từ dữ dữ quay người, trông thấy một bà cụ mặc sườn sám khí chất trang nhã tay cầm theo một cái túi đựng gì đó đứng ở sau lưng cô. Mái tóc bài kim của bà cụ được cẩn thận búi lại tỉ mỉ, mặc dù đã có tuổi, nhưng ngũ quan trông vẫn ôn nhu thời thiếu nữ chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Cháu chào bà, bà nói chuyện với cháu sao? Từ dữ dữ hỏi, đúng vậy, bà vừa rồi nghe thấy cháu nói muốn đi ra đường lớn của Trấn Hồng Loa đúng chứ? Bà cụ hỏi, đúng à, từ dữ dữ gật đầu. Đúng lúc bà cũng muốn đi ra đó cháu đi theo bà không? Bà cụ hòa ái nói. Dạ được, có người dẫn đường cho từ dữ dữ ân cần đỡ cái túi trên tay bà lão. Bà ơi, cháu cầm giúp bà. Bà cụ cũng không cựa thuyệt hai người cười cười nói nói đi ra ngoài. Mấy cái hẻm nhỏ quanh co như mê cung trong mắt từ dữ dữ. Nhưng đối với người lớn chỉ cần 5 phút đã đủ để đưa từ dữ dữ ra ngoài. Thật ra từ dữ dữ đã đến dìa đường chính. Nhưng không biết quay ra lối nào mà thôi. Đến rồi, thôi cháu gái đi chơi đi, bà muốn đi ra đạo quán. Bà lão là người địa phương, trông từ giữ giữ có vẻ như mới đến đây, cũng tưởng cô là khách du lịch. Bà ơi, bà muốn đi đạo quán, có phải đạo quán Hồng Loa không? Từ giữ giữ hai ngày trước mới đến đạo quán nên hơi mẫn cảm. Đúng vậy, cháu cũng biết đạo quán Hồng Loa. Bà cũng ngạc nhiên nói, cửa hàng nhà cháu cách đạo quán Hồng Loa không xa, bà ơi, bà có người nhà đánh cờ vây trong đó sao? từ giữ giữ hỏi Đứa cháu trai bà học cờ vây ở đó, cháu bà thông minh lắm, luôn đứng thứ nhất trong đạo quán. Bà cụ nói về cháu trai, trong mắt đều là niềm tự hào. Kỳ thi chuyên nghiệp sắp diễn ra, nó bây giờ mỗi ngày đều luyện cờ tại đó, nhưng vất vả lắm. Bà hôm nay đi đưa đồ ăn cho nó. Đồ trong này là thức ăn. Nhắc đến ăn từ dữ dữ còn chưa ăn sáng, lúc này bụng không tự chụp kêu lên. Đói bụng, bà cụ hiền lành mỉm cười. Đằng đó là đạo quán hồng loa, cháu có muốn đi qua đó ăn cùng bà chút gì không? Vậy cháu cũng không khách khí. Từ Dữ Dữ cũng không phải quá thèm ăn đến mức đó, chẳng qua là cảm thấy bà cụ lớn tuổi, dù gì bà cũng dẫn cô ra đường lớn thì cô cũng nên tiễn bà đến đạo quán, huống chi đạo quán cách cửa tiệm gốm nhà cô cũng không xa. Quả nhiên là bà lão rất thường ra đây, dẫn từ Dữ Dữ từ đường lớn tùy ý lọt vào một con hẻm nhỏ, rồi quẹo mấy cái thì đến đạo quán hồng loa. Khác với hai ngày trước lúc này trong viện có nhiều thiếu niên và thiếu nữ mặc đồng phục bọn họ đang tụ tập ở lối đi phía sau, hình như đang nhìn cái gì đó. Đây là công bố thứ hạng sao. Bà cụ hình như rất quen thuộc với cảnh tượng như thế này tiến thẳng về phía đám đông. Từ giữ giữ tự nhiên cũng đi theo, hai người chậm rãi đi tới, khi đến hành lang phía sau, phần lớn mọi người giải tán, chỉ còn lại hai thiếu niên 17-18 tuổi. Văn bần, không có chuyện gì, đây không phải xếp hạng cuối cùng, cậu vẫn còn có cơ hội. Đứng thứ 12, viện trưởng sẽ không đồng ý cho mình tham gia cuộc thi năm nay. Cậu lần này chỉ là chưa phát huy hết thực lực thôi. Bạn bè an ủi, từ dữ dữ nhìn lướt qua trên tường dán bảng xếp hạng tổng cộng có 55 người, đứng thứ 12, thành tích này đã coi như không tệ đi. Tiểu Bân, bà cụ hình như quen biết với cái cậu Tiểu Bân này. Bà ngoại kiều, hai vị thiếu niên thấy bà cụ thì có chút ngạc nhiên. Bà tại sao lại đến đây? trực giác cho từ dữ dữ thấy có gì đó không đúng cái gì gọi là lại bà đến đưa thức ăn cho mộc mộc các cháu cũng cùng ăn nhé vừa nói bà ngoại kiều quay lại nhìn về phía từ dữ dữ từ dữ dữ hiểu ý vội vàng cầm hộp cơm mở nắp ra lộ ra bên trong có một trồng bánh ngọt tinh xảo tiểu bân à lần này không được đi thi đấu cũng không sao các cháu không nên nhụt chí ăn một miếng bánh ngọt hạt rẻ bà làm về nhà bà sẽ nói mộc mộc giúp các cháu luyện tập À đúng rồi, Mộc Mộc đâu cuộc thi lần này xếp thứ mấy? Hai cậu thiếu niên trầm mặc, ai cũng không mở miệng nói. Bà cụ một mực nói cháu trai mình hạng nhất từ giữ giữ theo bản năng nhìn về phía vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng nhưng người hạng nhất tên là Lý Tu Nhiên. Chẳng lẽ Mộc Mộc là nhũ danh? Bà cụ vừa nói, vừa đưa bánh hạt rẻ mời họ ăn, nhưng họ lại không nhận. Ăn đi thi không tốt cũng nên ăn gì đó, mộc mộc nhà bà trước kia lúc thi không tốt đều muốn bà làm bánh hạt dẻ cho nó ăn, mỗi lần ăn xong, lần sau nhất định thi đứng hạng nhất. Bà ngoại kiều đưa bánh hạt dẻ về phía trước, hạng nhất hạng nhất cháu ngoại bà đã sớm không còn là đệ nhất đạo quán nữa rồi, nó rời đạo quán nhiều năm, nó bây giờ còn chẳng chơi được cờ vây. Cậu thiếu niên bộc phát không hề có điểm báo trước, khiến bà cụ cũng bị sốc bật ngã ra sau. Bà ơi! từ dữ dữ cũng giật này mình vội vàng đi qua nâng bà kiều đứng dậy cháu nói bậy mộc mộc nhà bà là thiên tài cờ vây nó luôn đứng hạng nhất cháu nói bậy bà kiều xúc động bỗng nhiên kích động lên dắt cuống họng tranh luận cùng đối phương tôi có nói bậy hay không bà không nhìn ra sao bảng xếp hạng ngay ở phía trên bà nhìn xem có tên kiều mộc hay không lưu văn bân nói kiều mộc văn bân cậu điên rồi bà ngoại không thể bị kích thích cậu thiếu niên tên là lưu hiểu mới vừa cùng lưu văn vân đứng chung một chỗ nhìn bạn mình với vẻ mặt khó hiểu cháu nói bậy bà sẽ đi tìm bà tìm cho cháu xem mộc mộc nhà bà mỗi lần đều đứng hạng nhất vừa dứt lời bà ngoại kiều bước chân run rẩy tiến về phía bảng xếp hạng từ dũ dũ lúc này cũng không quan tâm bà ngoại kiều có chỗ nào không thích hợp không kịp suy nghĩ nhiều xài bước trước một bước xé bảng xếp hạng trên tường xuống vò tờ giấy thành một cục nắm ở trong lòng bàn tay bảng xếp hạng đâu Mộc mộc nhà ta đâu? Mộc mộc đâu? Bà ngoại kiều không trông thấy bảng xếp hạng, liền bốn phía túm lấy người xung quanh hỏi, lúc thì hỏi thư dữ dữ, lúc thì đến hỏi những người khác tụ tập chung quanh, biểu cảm dần dần trở nên mất bình tĩnh. Văn bân cậu làm cái quái gì thế? lư hiểu chất vấn, mình làm gì? Mình muốn giúp bà ngoại của kiều mộc chữa bệnh. Mình phải để bà ấy biết kiều mộc đã từ lâu không còn đứng trên cao nữa, phải để bà ấy biết thiên tài kia giờ đây chỉ là phế vật, để bà ấy không phải ngày nào cũng đến đây nữa đã lớn tuổi như vậy, đầu óc lại hồ đồ cả ngày một mình ra ngoài, không chừng lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Lưu Văn Bân nói, đột nhiên có một tiếng bóp một bóng người đột nhiên từ sau lưng Từ Dữ Dữ nhào ra, hung hăng vung ra một quyền đấm thẳng vào mặt của Lưu Văn Bân. Kiều Mộc Từ Dữ Dữ mở to hai mắt nhìn thấy hai người đang nhào vào đánh nhau cùng một chỗ. Nhưng lúc này kiều mộc thật sự yếu thế hơn, thật sự là không tương xứng với cái thân đầy mỡ kia, ngoại trừ một quyền ban đầu bởi vì xuất kỳ bất ý cùng chút khí thế bên ngoài, xoay qua xoay lại đánh mấy cái thì nhanh chóng liền bị cái cậu lưu văn bân kia chiếm thế thượng phong. Tới công chuyện với bà ở ngay trước mặt bà mà dám khi dễ bạn ngồi cùng bàn với bà sao. Cái này làm sao mà bà nhẫn nhịn cho được, từ giữ giữ tiện tay đưa hộp bánh cho một người khác đứng gần đó. Không biết là đứng đó xem hóng hớt hay tính ra ngăn cản. lúc cô sắn tay áo lên muốn nhào ra hỗ trợ thì vương lão sư nghe được động tĩnh liền chạy ra. Dừng tay, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại cổ, đọc chuyện chấm con. 8 Kiều Mộc chơi cùng tôi thêm một ván. Vương lão sư lúc đầu muốn dẫn người tới phòng làm việc xử lý, nhưng bà Kiều bị kích động, nói gì cũng không chịu đi, lúc thì đến chỗ bảng thông báo tìm bảng xếp hạng, lúc sau lại lôi kéo Kiều Mộc nằng nặc hỏi cậu xem có phải cậu đã bỏ chơi cờ vây không. Còn còn chơi, còn đến đây để chơi cờ vây mà, không tin bà hỏi Vương Lão Sư xem. Kiều Mộc nhìn về phía Vương Lão Sư xin giúp đỡ. Vương Lão Sư nhìn thoáng qua Kiều Mộc, gật đầu nói, vâng, Kiều Mộc đến đây để đánh cờ. Vậy tại sao Tiểu Bân nói Mộc Mộc không không còn đánh cờ ở đây nữa? Bà Kiều chỉ vào lưu Văn Bân hỏi, ánh mắt của mọi người đều rơi trên mặt lưu Văn Bân, sắc mặt của đa số mọi người đều có chút không tốt, dù sao thì bất kể nguyên nhân gì kích động một bà lão thì thật sự quá đáng. Sắc mặt Lưu Văn Bân cũng trở nên khó coi, đầu óc đờ đẫn không nói chuyện. Cậu ta thua kiều mộc một ván cờ nên trong lòng không phục. Vương Lão Sư thay cậu ta tìm cái cớ. "Ủ thì ra là vậy à. Bà Kiều tiếp nhận lý do này, tâm tình kích động dần bình phục lại. Lưu Văn Bân, xin lỗi bà Kiều mau. Vương Lão Sư trừng mắt Lưu Văn Bân. Lưu Văn Bân trong lòng không phục nhưng cũng không thể không cúi đầu thật xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, thằng bé còn nhỏ mà thua cơ trong lòng không thoải mái, có thể thông cảm được, có thể thông cảm được. Bà Kiều tới an ủi lưu văn bân, vẻ mặt vô cùng ân cần. Bà ơi, con đưa bà về nhà. Kiều mộc không dám để cho bà ngoại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, sợ lại phát sinh chuyện gì kích thích bà. Không cần, bà đến để đưa bánh hạt rẻ ngọt cho con mà, đúng rồi, bánh hạt rẻ bánh ngọt của bà đâu rồi. Bà Kiều bắt đầu tìm bánh hạt rẻ ngọt. Từ dữ dữ cũng không nhớ lúc nãy mình nhét hộp bánh cho người nào, lúc này bỗng có một thiếu niên cầm hộp bánh chen chúc chạy vào, à bà ơi cái này, bánh của bà cháu cầm. Cháu cầm bánh à, vậy cháu cũng lấy một cái ăn đi, bà cầm đến là để cho các cháu ăn đó. Bà Kiều cười híp mắt nói, cảm ơn bà ngoại, cảm ơn bà ngoại, ngoại trừ lưu văn bân bên ngoài các thiếu niên nhao nhao hé mồm nói cảm ơn, quả nhiên bà Kiều đã tới đây không chỉ một hai lần đầu. Bà ngoại chúng ta trở về đi. Kiều Mộc Diều lấy bà ngoại định đi ra ngoài. Vậy bà có thể tự về được cháu nên ở đây luyện cờ. Bà ngoại, nếu như bà không để cho con đưa bà về con sẽ không yên lòng, đánh cờ cũng sẽ không chuyên tâm. Kiều Mộc ôn nhu dỗ dành nói. Vậy thì được đúng là không làm gì được cháu mà. Nghe bà Kiều nói vậy cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Kiều Mộc chơi cùng tôi thêm một ván. Kiều Mộc đang muốn dẫn bà ngoại rời đi. Lưu Văn Bân bỗng nhiên hô to một tiếng. Trong lòng của cậu ta đang kìm nén lửa giận, không thể chịu đựng được Kiều Mộc cứ thế mà đi. Kiều Mộc dừng lại, quay người, nhìn về phía Lưu Văn Bân với ánh mắt lạnh lùng. Lưu Văn Bân không cam lòng yếu thế, chừng lại Kiều Mộc. Dựa vào cái gì tất cả mọi người cảm thấy mình hành xử không đúng, Kiều Mộc rõ ràng đã không còn chơi ở đạo quán từ lâu, vì sao người duy nhất nói năng ngay thật lại là người sai. Chẳng lẽ bởi vì bà ngoại cậu ta có bệnh tâm thần thì ai cũng phải hùa vào dỗ dành sao? có bệnh thì đưa vào bệnh viện tâm thần, thả ra làm gì còn gây phiền phức cho người khác. Lưu Văn Bân khiêu khích nhìn về phía Kiều Mộc cậu chẳng phải vừa thắng tôi một ván sao? Có dám đấu lại một ván nữa không? Lưu Văn Bân cùng tôi vào phòng làm việc, Vương lão sư giận dữ, ông ta chỉ thuận miệng tìm cái cớ nói Kiều Mộc thắng một ván, ông không nghĩ Lưu Văn Bân sẽ lấy cái cớ này khiêu chiến với Kiều Mộc. Được Khi mọi người ở đây tưởng Lưu Văn Bân sẽ bị Vương Lão Sư lôi đến phòng làm việc mắng cho một trận thì lại nghe thấy Kiều Mộc đáp ứng lời thách thức. Kiều Mộc đáp ứng, thậm chí ngay cả Vương Lão Sư cũng vô cùng bất ngờ, đại khái chỉ có bà Kiều và Từ Dữ Dữ đứng ở giữa sân là những người không kinh ngạc. Từ Dữ Dữ thì chỉ đơn thuần hiếu kỳ, muốn thấy Kiều Mộc đánh cờ, còn trong mắt bà Kiều Kiều Mộc đánh một trận cờ với bạn học là chuyện rất bình thường. Sự tình đến một bước này, chính Vương Lão Sư cũng không có cách nào ngăn cản trận đấu được diễn ra tại phòng học sung đoạn tiến về phía phòng học kiều mộc có chút không yên lòng với bà ngoại đang định tìm người hỗ trợ chăm sóc bà mình một chút vừa ngước mắt lên thì liền thấy được từ dữ dữ đôi mắt cậu lúc này mới trợn chừng nhìn gió từ dữ dữ chuyên tâm đánh cờ mình giúp cậu chăm sóc bà ngoại từ dữ dữ nói Kiều Mộc đã không còn đến đạo quán 6 năm trời, mặc dù nơi này còn có một số người đã từng là bạn học cùng một lớp cờ vây, nhưng 6 năm qua cũng chưa bao giờ liên hệ, so ra từ giữ giữ có phần thân thuộc hơn một chút. Cảm ơn, Kiều Mộc cũng không lập tức giao bà ngoại cho từ giữ giữ chăm sóc, mà tự mình dìu bà ngoại đi vào từ giữ giữ đi chậm hơn một bước, nghe có học sinh phía sau đạo quán đang khe khẽ bàn luận về Kiều Mộc. Kiều Mộc đã 6 năm rồi không đánh cờ, chắc chắn không phải đối thủ của Lưu Văn Bân thật ra chưa chắc gì đúng kiều mộc trước kia là thiên tài mình có xem qua kỳ phổ mấy trận cậu ấy đánh vô cùng lợi hại cậu cũng nói đó là lúc trước từ dữ dữ ánh mắt tối dần bước nhanh tiến vào phòng học phòng học chính giữa đã được rời đi mấy cái bàn dư thừa kiều mộc diều bà ngoại ngồi tại ghế bên cạnh từ dữ dữ đi qua đứng bên người bà kiều kiều mộc trông thấy cô rồi gật đầu từ dữ dữ hiểu ý tứ của cậu mỉm cười rồi nói ok Trận cờ chính thức bắt đầu Kiều Mộc nhấc cái nắp của hộp cờ bên cạnh cầm mấy quân cờ trong tay. Hai người dùng phương thức sai tiên quyết định thứ tự đánh cờ trước sau, Lưu Văn Bân cầm quân đen, Kiều Mộc cầm quân trắng. Khi trao đổi hộp cờ Kiều Mộc bỗng nhiên hỏi một câu, lần này này cậu xếp hạng thứ mấy? Mặt của Lưu Văn Bân co lại, chỉ cần nghĩ đến cái thứ hạng tạm được kia của mình thì tâm trạng càng không tốt cho dù đứng thứ mấy đi chăng nữa thì cũng đủ để đối phó với cậu. Hạng 12 Việc này từ giữ giữ biết nghe, vừa đến đây thì đã nghe được chuyện cậu ta xếp hạng 12, ấn tượng còn rất sâu sắc. lưu Văn Bân chừng mắt từ giữ giữ, từ giữ giữ làm gì mà sợ cậu ta, mắt trợn còn to hơn chừng lại lưu Văn Bân. Chắc là bà đây sợ, nếu không phải thầy của cậu tới sớm thì bà đây sẽ dùng nắm đấm dạy cậu cách làm người. Hạng 12, kiều mộc cười khẩy một tiếng, khinh miệt nói, mình nhớ không lầm cậu cũng học cờ vây hơn 10 năm ở đạo quán mà cũng chỉ đến đó thôi sao. Từ Dữu Dữu bất ngờ nhìn thoáng qua Kiều Mộc, cho dù là ở kiếp trước hay là kiếp này, trong ấn tượng Kiều Mộc đều không phải là loại người cay nghiệt như vậy, xem ra là rất tức giận đây. Trình độ của tôi như thế nào, cứ chơi thì biết." Dứt lời, Lưu Văn đặt quân cờ đen tạch một cái trên bàn cờ. "Cậu ta cầm quân đen, trong cờ vây ai cầm quân đen thì được đi trước." Mà ngay khi quân đen được đặt lên bàn cờ quân trắng của Kiều Mộc cũng được đặt xuống trong tích tắc cách nhau chỉ tầm một giây, thậm chí không chừng còn chưa đầy một giây, giống như nó được đặt theo quán tính chỉ chờ quân đen của lưu Văn Bân được đặt xuống vậy. lưu Văn Bân là một trong những người biết Kiều Mộc lâu nhất trong đạo quán này, kể từ khi Kiều Mộc từ bỏ cờ vây cách đây 6 năm, cậu ta cũng chưa từng chơi cờ vây với Kiều Mộc thêm lần nào nữa, nhưng cậu vẫn còn nhớ phong cách chơi cờ của Kiều Mộc. Phong cách chơi cờ của Kiều Mộc không phải kiểu đánh nhanh thắng nhanh, thậm chí có phần hơi ôn hòa. Thói quen của cậu ta thường ban đầu sẽ bố trí phòng thủ, về sau mới dốc sức tấn công, giống như là một con nhện, phải răng lưới rồi mới khống chế con mồi. Nhưng vừa rồi, chỉ mới ở lượt gia quân đầu tiên mà Lưu Văn Bân đã cảm thấy Kiều Mộc đằng đằng sát khí. Kiều Mộc muốn nghiền nát mình sao, định dùng cương đối cương hà Mình lo lắng, có phải là mình vừa rồi có kỉnh, nên bây giờ tâm trạng mới mất cân bằng không? lưu văn bân không suy nghĩ sâu xa cậu ta hít sâu một hơi âm thầm nói với chính mình mặc kệ kiều mộc dự định làm gì cậu ta nhất định phải ổn định lại tinh thần đánh thắng kiều mộc là nguyện vọng từ trước đến giờ của cậu ta lưu văn bân cũng không vì sự công kích của kiều mộc mà ra quân vội vàng kiều mộc càng hấp tấp cầu càng phải bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng ung dung chậm rãi đặt quân đen tiếp theo nhưng chỉ trong nháy mắt sau khi lưu văn bân đặt quân cờ thứ hai xuống bàn cờ thì kiều mộc cũng hạ quân cờ thứ hai của mình xuống Vẫn đuổi theo sát sao quân cờ đen, tạch một tiếng, đây là thanh âm khi quân cờ chạm vào bề mặt của bàn cờ gỗ y như đang gõ vào lòng của mỗi người xem ở đây, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Từ giữ giữ kinh ngạc nhìn về phía Kiều Mộc, cô có thể cảm nhận được một loại khí tức vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ trên người của Kiều Mộc có chút sững sờ. Hình ảnh lúc này của Kiều Mộc rất giống với hình ảnh của người đàn ông Kiều Mộc ở kiếp trước đã kéo cô từ trong vách núi kiên cường bất khuất, không hề lo sợ. Giống như chỉ cần cậu ấy muốn thì có thể chinh phục được cả thế giới Có mình ở đây chắc chắn cậu sẽ không chết trước mình Khoảnh khắc đó chân cô đang lơ lửng trên vách đá Sinh từ cận kề cô không có thời gian để suy nghĩ Bây giờ nhớ lại bỗng thấy tim đập hơi nhanh Từ giữ giữ che ngực bên tai toàn là tiếng tim mình đang đập Đợi đến khi cô bình tĩnh lại trên bàn cờ đã có rất nhiều quân cờ được hạ xuống Kiều mộc đi quá nhanh cậu ta có suy nghĩ không vậy Cậu đang nói nhảm à, không suy nghĩ làm sao có thể dập Lưu Văn Bân tơi tả như vậy. Cậu ta hạ nhanh không phải vì không suy nghĩ, chỉ là trong khi Lưu Văn Bân còn đang suy nghĩ thì cậu ta đã tính trước được mấy bước nữa rồi, tầm nhìn của cậu ấy xa hơn Lưu Văn Bân nhiều. Mình nghe người ta nói Kiều Mộc là thiên tài cờ vây lúc 10 tuổi, trình độ cậu ta lúc đó đã đủ tiêu chuẩn đậu chuyên nghiệp rồi, tốc độ tính cờ của cậu ta cực nhanh, chắc chắn không thể so với người thường. Lợi hại vậy à, vậy sao hồi đó cậu ta không thi lên chuyên nghiệp? Là bởi vì, người kia đang định nói, ánh mắt sắc bén của vương lão sư liếc qua, chém đứt lời cậu ta, lập tức tiếng nghị luận liền dừng lại. Từ dữ dữ không thể nghe được nguyên nhân, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối cúi đầu tiếp tục xem hai người đánh cờ. Cờ vây cô không hiểu, nhưng cô sẽ nhìn biểu hiện của người đánh cờ. Kiều mộc từ khi ngồi vào chỗ thì biểu hiện vô cùng bình tĩnh, khí thức bành trướng, ánh mắt sắc bén. Còn lưu văn bân thì sao, cậu ta mới đầu khi bị khiêu khích thì đã trở nên nghiêm nghị. Rồi đến lúc này đầu đổ đầy mồ hôi, mặt thì sợ hãi kết cục không cần nói cũng biết. Tôi xin thua, Lưu Văn Bân mất tinh thần chiến đấu cúi đầu nhận thất bại khi Kiều Mộc một lần nữa chặn hết khí của quân cờ cậu ta. Nói ra ba chữ kia giống như cậu ta đã dùng toàn bộ khí lực còn sót lại, ngón tay run rẩy thậm chí còn không cầm nổi một quân cờ nhỏ bé. Mới đến trung bàn đã bỏ cuộc, Kiều Mộc mạnh quá, Lưu Văn Bân gần đây tâm trạng không tốt. Nhưng ván này thua quá nhanh từ nãy đến giờ mới chơi được bao lâu đâu. Lần trước khi Lưu Văn Bân cùng Lâm lục đoạn đánh cờ cũng không có thua nhanh như vậy. Xem ra lời đồn không phải giả Kiều Mộc thật sự đủ trình độ lên chuyên nghiệp. Các học sinh trầm trồ thán phục trước thực lực của Kiều Mộc lại bắt đầu bàn tán to nhỏ, mà bọn họ càng bàn tán thì tay của Lưu Văn Bân càng run dày dữ dội hơn. Tốt giải tán đi. Vương Lão Sư đánh tan mấy lời bàn tán của các học sinh. Đám học sinh tụ tập bị giải tán Kiều Mộc cũng từ trên ghế đứng lên, cậu không thấy Lưu Văn Bân, cũng không nói gì đà kích chỉ xin lỗi Vương Lão Sư, trò thật có lỗi, khiến thầy thêm phiền toái. Trò đưa bà ngoại con trở về đi, ánh mắt Vương Lão Sư nhìn Kiều Mộc phức tạp trong ánh mắt là tiếc nuối khôn nguôi, nhưng cũng chỉ là thở dài một cái, không nói gì. Bà ngoại chúng ta trở về đi, Kiều Mộc đưa tay rìu bà ngoại, bà Kiều không lập tức rời đi, mà là đưa tay tới, nhu hòa sờ lên cái đầu đang cúi của Lưu Văn Bân. Lưu văn bân mờ mịt ngẩng đầu trên mặt không còn sự phách lối như trước đó, mắt cậu ta đỏ lên, bên trong tất cả đều là sự mơ hồ và hoài nghi về bản thân. Kiều mộc đã không chơi cờ vây được 6 năm nhưng cậu ta vẫn có thể hạ gục mình khi vừa vào trung bàn, vậy thì bản thân mình làm sao trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp đây? Hay là phải từ bỏ? Tiểu bân đừng nản trí, đánh cờ thắng thua rất bình thường, tiếp tục cố lên, lần sau bà ngoại mang bánh cho con ăn. Lưu văn bần thấy khuôn mặt hiền hòa của bà cụ, nước mắt từ hốc mắt trượt xuống hai gò má cũng không biết là do hối hận hay là thương tâm. Cậu ta đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài một mạch không thèm quay đầu. Kiều mộc đỡ bà ngoại từ đạo quán ra ngoài, từ giữ giữ chậm một bước theo sau. Trong phòng học vương lão sư nhìn những nước đi trên bàn cờ ánh mắt tĩnh mịch trong mắt sự tiếc nuối càng sâu. Quả nhiên là một đứa trẻ tuyệt vời, năng khiếu thiên bẩm như vậy, thật là đáng tiếc mà. Mộc Mộc con vừa rồi làm gì mà ra quân hung hãn như vậy? Ra khỏi đạo quán, bà Kiều bắt đầu cùa trách cháu ngoài. Đều là bạn học với nhau, con như vậy không tốt, dễ gây đà kích lòng tự tôn của người khác. Kiều Mộc đúng là cố ý, bà ngoại là người cậu yêu thương nhất, từ Văn Bân kích động bà ngoại, lúc ấy cậu thật sự nổi giận, thái độ cũng trở nên khác thường, nên cậu mới chọn lối đanh nhanh gọn thô bạo nhất đánh bại Lưu Văn Bân, chính là muốn Lưu Văn Bân khắc sâu vào tiềm thức sự tranh lệch thực lực giữa hai người bọn họ. Cậu thậm chí còn định sau khi khiến đối phương thua thảm hại, sẽ nói mấy câu cay nghiệt như kiểu thì ra khả năng cậu cũng chỉ đến đó, cả đời cậu cũng không tốt lên được. Nhưng sau khi Lưu Văn Bân nhận thua, làm thế nào cậu cũng không thể nói nên lời. Đối với một người đã chăm chỉ luyện tập cờ vây vài chục năm, chỉ cần chính cậu ta không từ bỏ, người khác cũng không có tư cách nói những lời này. Càng quan trọng hơn là cậu hiểu được, nếu bản thân thực sự nói những lời đó, Lưu Văn Bân chắc chắn sẽ bị sụp đổ tinh thần, hoàn toàn từ bỏ cờ vây. Cậu, là con không tốt lần sau con sẽ không như thế nữa. Kiều Mộc nhận lỗi, chương chín, chú mưa, hùa mà sao cậu lại ở đây? Kiều Mộc nhìn về phía từ giữ giữ đang cùng ra khỏi đạo quán. Mình đi theo bà ngoại tới, biết bà cụ là bà ngoại của Kiều Mộc, từ giữ giữ cũng tự nhiên xử cách xưng hô. Kiều Mộc kinh ngạc nhìn về phía bà ngoại, bà ngoại kiều cười híp mắt nói, cháu gái này lúc nãy bị lạc đường trong hẻm, là bà dẫn đường cho con bé. Kiều Mộc kinh ngạc nhìn từ dữ dữ, như muốn nói gì đó, cậu cũng lớn như vậy, thế mà còn lạc đường. À thì, mình chẳng phải vừa về nước sao, đối với nơi này còn chưa quen thuộc, thật ra loay hoay một hồi thì mình cũng sẽ tìm được đường thôi. Từ dữ dữ không tự tin rào biển, ừm, Kiều Mộc biết ra mặt con gái thường hay mỏng, không nói gì, chỉ là ánh mắt chế nhạo không hề che giấu. Cậu cười cái gì, mình nói thật, Kiều Mộc ngừng cười, lại ừ một tiếng, cậu ừ cái gì mà ừ. Từ Dữ Dữ ảo não thề rằng hai ngày nữa nhất định phải thuộc lòng đường đi ở thị trấn Hồng Loa. Hai đứa biết nhau à? Bà ngoại Kiều nhìn xem hai người. Cô ấy là bạn học cùng lớp mới chuyển tới của con tên là Từ Dữ Dữ. Kiều Mộc giới thiệu, bà ngoại tụi con là bạn ngồi cùng bàn. Từ Dữ Dữ cũng nói, là bạn cùng bàn à, vậy cháu muốn đến nhà chúng ta ăn cơm không? Bà ngoại nấu cơm cho hai đứa ăn. Bà ngoại Kiều nhiệt tình mời. Kiều Mộc tính cách hướng nội có rất ít bạn bè hoặc bạn học được mời đến nhà cho nên bà ngoại Kiều liền phá lệ nhiệt tình. Lần sau đi ạ, Kiều Mộc nói rồi nhìn thoáng qua từ Dữ Dữ trong mắt ám chỉ rõ ràng ý tứ. Từ Dữ Dữ giật mình, ánh mắt rơi vào ánh mắt tha thiết của bà ngoại Kiều, lúc này sự yêu nhã hiền hòa của bà lão dường như đã làm cho từ Dữ Dữ quên rằng lúc nãy bà đã bị kích động như thế nào trong đạo quán. Nhưng tình trạng tâm lý của bà ngoại Kiều khẳng định là không bình thường, nếu không sẽ không quên chuyện Kiều Mộc đã 6 năm nay không đến đạo quán. Từ giữ giữ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cảm ơn bà ngoại, nhưng mà mẹ cháu vẫn chờ cháu ở nhà, lần sau cháu lại qua, bà dặn Kiều Mộc gọi cháu. Từ giữ giữ nói, như vậy nhé, lần sau bà sẽ nói mộc mộc gọi cháu. Bà ngoại Kiều nói, vâng ạ, bà ngoại gặp lại nói xong, từ dữ dữ khoát tay áo chủ động quẹo vào con hẻm nhỏ khác. cô bé này lớn lên thật xinh xắn. bà ngoại kiều nhìn bóng lưng của từ dữ dữ vui vẻ nói. kiều mộc ừ một tiếng, dìu bà ngoại rời đi. đạo quán hồng loa cách cửa hàng gốm mỹ nghệ nhà cô không xa, từ dữ dữ thuận lợi đi tới đường lớn, nhưng cô cũng không đi thẳng đến cửa tiệm gốm của mẹ quý mà là đi cửa tiệm sát vách mua một chiếc bánh barito ăn như hổ đói hơn nửa cái bánh mới đi vào tiệm cô từ buổi sáng đến bây giờ một ngụm nước cũng chưa uống lúc này đã đói đến nỗi choáng đầu hoa mắt mẹ truyền phát nhanh của con đâu từ dữ dữ vào cửa liền hỏi ở trên bàn con sao giờ mới đến mẹ còn định phát thông cáo tìm người quý lạc sao đang muốn trêu chọc con gái vài câu đột nhiên trông thấy hôm nay con gái chỉ mặc một áo len màu trắng lập tức trong lòng run lên kích động từ trong quầy chạy ra con khỏi bệnh rồi không lạnh sao dạ đỡ nhiều rồi từ dữ dữ cúi đầu loay hoay nghịch hộp truyền phát nhanh Đến giờ mới mấy ngày con đã khỏe lại rồi sao? Sớm biết thế thì mẹ đã để con đi học sớm một chút. Nếu biết đi học sẽ giúp Thuyên giảm bệnh tình của con gái, lúc trước bà đã không tìm bác sĩ tâm lý, khiến trễ cả nửa tháng. Mẹ có dao dọc giấy không? Con mở cái hộp truyền phát này. Từ giữ giữ hỏi, mẹ đi lấy, quý lạc dao cầm dao đưa cho con gái, từ giữ giữ sạch mở hộp giấy đóng gói ra, hai ba đường đã mở xong cái hộp truyền phát. Từ Dữ Dữ ở kiếp trước đã chơi máy ảnh quen, cô chọn một loại máy ảnh kinh điển, sách hướng dẫn cũng không cần xem, cầm lên ken kết mấy cái liền lắp ráp xong, động tác thành thạo vô cùng. Quý Lạc Giao thấy thế cũng tìm ra manh mối, nghi ngờ hỏi con từ bao giờ mà thích chơi máy ảnh vậy? Trong ấn tượng của bà Từ Dữ Dữ hình như không có thích mấy thứ này, mới được gần đây. Từ Dữ Dữ cứng đờ thuận miệng qua loa nói, mới gần đây, là khoảng thời gian đầu năm sau khi mình ly hôn rồi về nước sao. Liên quan đến khoảng thời gian mẫn cảm quý lạc giao sợ lại kích thích con gái, cũng không tiếp tục hỏi. Từ Dữu Dữu nhẹ nhàng thở ra, cầm máy ảnh điều chỉnh một chút, bỗng nhiên có chút ngứa tay, mẹ con ra ngoài chụp ảnh, đến bữa tối con về. Nói xong cũng chạy ra ngoài. Từ Dữu Dữu có chút thiên phú trong việc chụp ảnh, ở kiếp trước khi cô nhàn rỗi quá nên có tham gia qua mấy cái giải nhiếp ảnh nghiệp dư, không lớn không nhỏ cầm qua mấy giải thưởng. Nhưng cô chụp ảnh quá mức tùy tiện hứng lên thì chụp những gì mình thích cho nên cũng không xem nhếp ảnh như cái nghề kiếm sống. Ở kiếp trước cô đã đến nhiều nơi trên thế giới để leo núi, chụp qua rất nhiều phong cảnh trên thế giới, chỉ có Trung Quốc là ít đến. Kiếp này tình cờ được sống trong cổ trấn nổi tiếng cả nước từ giữ giữ làm gì mà bỏ qua được cô liền dơ máy ảnh bắt đầu ghi lại những cảnh vật của hồng loa cổ trấn trước mắt mình cô chụp cảnh người đi đường chụp bàn đá xanh chụp đạo quán hồng loa cũng chụp ngói đen gạch xanh sắp xếp bố cục điều chỉnh ánh sáng góc độ đa dạng bất chi bất giác đã qua buổi trưa gần đến hoàng hôn từ dữu dữu đang tìm cái đỉnh nhỏ trên sườn núi có tầm nhìn vô cùng tuyệt vời dự định ngồi xổm ở đây chụp cảnh mặt trời lặn khói lửa nhân gian nhưng trong chốc lát khói lửa nhân gian chưa thấy đâu nhưng là cảnh mặt trời lặn đã bị cơn mưa rào rửa sạch thời tiết tại sao lại thay đổi thất thường thế này Từ giữ giữ buồn bực trốn bên trong đỉnh, mặc dù không đến nỗi dầm mưa, nhưng trong đỉnh gió lùa tứ phía, gió thổi vào thật lạnh. Mặc dù chứng hàn trong người cô nhờ vào sự tiếp xúc với kiểu mộc mà thuyên giảm hơn nửa, nhưng dù sao vẫn chưa khỏi hàn. Lại thêm hôm nay cô chỉ mặc một cái áo len, lúc ban ngày do có mặt trời sưởi ấm nên cô không cảm thấy lạnh, lúc này trời mưa, nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm xuống. Từ giữ giữ vốn nghĩ mưa đổ một hồi sẽ ngừng, bản thân chỉ cần kiên trì một chút thế nhưng ngồi chờ thì bị gió thổi rất lạnh trong chốc lát chính cô cũng có chút chịu không nổi. Chỉ có thể gọi mẹ đến đây đưa mình cái dù, nhưng mà mình đang ở đâu nhỉ? Nơi này mặc dù là quê hương của mẹ quý, nhưng mẹ quý cũng rời đi một khoảng thời gian quá dài, hồng loa chấn thay đổi nhiều thế này, mẹ quý khả năng cũng không biết đường. Nghĩ nghĩ, từ giữ giữ lấy điện thoại di động ra tiện tay chụp phong cảnh núi, gửi vào trong group chat. Lô yô, bị mắc mưa có ai biết đây là đâu không? Đây là lần đầu từ giữ giữ nhắn tin bên trong group chat mặc dù mọi người còn chưa quen cô, nhưng đều đã nhận hồng bao của từ giữ giữ cái này gọi là bắt người tay ngắn thế nên từng hồi âm đều rất tích cực. Bạch dị, đây chẳng phải ngôi đền trên sườn núi sao? Lô yô, có thể nói cụ thể một chút không? Bạch dị cụ thể thế nào? Lô yô, cụ thể đến độ một người mới từ nước ngoài về cũng có thể đi tìm tới bạch dị vậy sẽ phải cụ thể đến địa chỉ nhà mình thì hay gọi nó là tiểu sơn pha không nhớ rõ cụ thể địa chỉ có ai khác trong đây biết không quý hạo bắc hình như là gần đường hồng dương rẽ trái đi lên hoàng minh đường liễu châu cũng có thể đi lên yo yo nói vậy cũng như không không ít người bên trong group chat người đều là người bản địa của thị trấn hồng loa bọn họ nhìn ảnh chụp thì đều biết là địa phương nào nhưng nếu hỏi cụ thể địa chỉ thì quả thật là bọn họ không rõ Thầm lị lị, nếu không cậu đợi mưa tạnh đi, mình đoán trận mưa này tối đa cũng tầm 20 phút sẽ tạnh Cũng chỉ có thể như thế, hơn nữa tầm 20 phút nữa mưa sẽ tạnh nếu như biết địa chỉ, chờ mẹ quý đi tới, mưa chắc cũng tạnh rồi. Kiều Mộc trong thư phòng luyện chữ, trong sân bà ngoại Kiều đang nói chuyện cùng con trai, hai người đã trò chuyện trong chốc lát. Bà ngoại Kiều chán cái tật nói nhiều của con trai mình, nên bà lấy cớ mình phải đi nấu cơm hôm khác nói chuyện tiếp. Một lúc sau, bà ngoại Kiều cầm điện thoại di động đưa cho Kiều Mộc đây, chú của cháu có chuyện muốn nói với cháu này. Kiều Mộc nhận lấy điện thoại, chờ bà ngoại Kiều đi, mới nhìn chú mình trong video. Bà ngoại cháu gần đây có hay phát bệnh không? Chú của Kiều Mộc hỏi. Bà vẫn khỏe, tháng này chỉ phát bệnh một lần. Kiều Mộc nói, được rồi, cháu quan sát bà nhiều một chút. Công việc của chú thường xuyên phải đi công tác mở của cháu thì phải ở trên phim Trường Trăm Anh cháu đóng phim, chỉ có thể dựa vào cháu thôi. Nhưng tháng sau anh họ cháu sẽ trở về đi học đến lúc đó chú sẽ dặn mở cháu qua đó chăm bà giúp cháu. Chú của Kiều Mộc nói. Dạ, chú của Kiều Mộc không đáp lại, nhẹ gật đầu rồi cúp điện thoại, video quay về giao diện chính. Kiều Mộc thấy trong group chat của lớp có không ít tin nhắn tiện tay ấn mở nhìn thoáng qua. Từ giữ giữ bị mắc mưa. Kiều Mộc nhìn ngoài trời mưa rơi tí tách bên không cửa sổ. Trận mưa này chắc cũng sẽ sớm tạnh nhưng từ giữ giữ đặc biệt sợ lạnh. Buổi sáng khi thấy cô, hình như cô chỉ mặc một cái áo len. Chớ vậy bây giờ mưa mùa thu, người khỏe mạnh bình thường còn thấy lạnh huống chi là cô. Nghĩ tới đây kiều mộc cầm dù, nói một tiếng với bà ngoại rồi đẩy cửa ra ngoài. Hồng loa chấn vốn không lớn kiều mộc lớn lên tại đây, nên cậu rất dành đường xá nơi đây, đi đường tắt tầm 7-8 phút liền đến sườn núi. Lúc này sắp trời còn chưa tối hẳn, xa xa cậu liền thấy được một hình bóng người nào đó đang co quắp bên trong ngôi đền. Kiều Mộc bước nhanh tới, Từ Dữ Dữ vừa lạnh vừa chán, cô đang cúi đầu ngồi đếm kiến trên đất. Đột nhiên trong tầm mắt có một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện, cô kinh ngạc ngước mắt thấy được một người vô cùng quen thuộc. Kiều Mộc, Từ Dữ Dữ trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Không có áo khoác lông cồng cành, khi cô ngẩng đầu lên, cái cổ thon dài trắng nõn lộ ra hoàn mỹ. Từ góc độ của Kiều Mộc nhìn xuống, thậm chí có thể trông thấy xương quai xanh trong cổ áo thoát ẩn thoát hiện. Đây kiều mộc trầm mặc đưa cây dù trong tay ra phía trước ánh mắt có chút rời đi chỗ khác cậu đặc biệt tới đón mình hả từ dữ dữ hỏi nhà mình ở gần đây kiều mộc nói cho dù có phải là nhà gần hay không thì cậu ấy đến đây là để đón cô cảm ơn từ dữ dữ đứng dậy chủ động đứng dưới dù bởi vì dù không lớn lại sợ dầm mưa từ dữ dữ gần như dán vào người kiều mộc kiều mộc nhảy dựng lên hốt hoảng lách mình tránh ra mình mang theo hai cây dù Từ dữ dữ lúc này mới chú ý trong tay trái của Kiều Mộc còn cầm một cây dù nữa bởi vì nó cùng màu với quần áo của cậu ấy nên cô không nhận ra. Ừ, sau khi từ dữ dữ đưa tay nhận lấy cây dù do Kiều Mộc đưa đến Kiều Mộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở cây dù khác ra, hai người cùng đi hòa vào màn mưa. Nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về. Kiều Mộc nói, đường lớn, cô đã hứa với mẹ tối sẽ về ăn cơm, từ nơi này đến đường lớn đi bộ mất tầm hai mươi phút kiều mộc liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái, xem ra đi bộ kiểu này cũng không khác gì so với ngồi đợi trong đền giúp người thì giúp cho chót. muốn về nhà mình không? kiều mộc hỏi. từ dũ dũ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía kiều mộc. chú mưa, có lẽ vì đôi mắt cô sáng long lanh kiều mộc nhịn không được bày đặt giải thích thêm một câu. chương mười. Nhà của Kiều Mộc vô cùng lịch sự trang nhã, chỉ cần nhìn từ sân nhà liền có thể hiểu ra dụng ý của chủ nhà, nó được xây theo kiểu tứ hợp viện, nhà của từ giữ giữ cũng chỉ là đơn giản trồng mấy cây bưởi rồi đặt một cái bàn dưới gốc cây. Còn sân nhà của Kiều Mộc thì được trang trí rất tỉ mỉ, sân toàn là hoa cỏ, hòn non bộ tinh xảo, giống như đang đi vào lâm viên của mấy vợ kịch tô châu đá sỏi màu trắng được trải đầy lối đi uốn lượn kéo dài từ cửa sân đến nhà chính trang hoàng rực rỡ từ dữ dữ cầm dù đi trên lối đi đó nước mưa tí tách như muốn rơi xuyên vào bên trong kiều mộc bước nhanh qua sân trước tiến vào nhà chính thu dù lại thấy cô gái kia đang đứng sững sờ bất động ở giữa sân có chút kỳ quái đứng đó làm gì từ dữ dữ cười híp mắt ánh đèn vàng ấm áp từ ngôi nhà chính phản chiếu trong mắt cô mình thích sân nhà cậu thích cũng không cần đứng trong mưa nhìn không lạnh sao kiều mộc hỏi Nếu như không phải lo lắng chứng bệnh sợ lạnh kỳ lạ của Từ Dữ Dữ Cậu cũng sẽ không dẫn Từ Dữ Dữ về nhà Từ Dữ Dữ ồ một tiếng, lộc cầu chạy tới Dép trong nhà, Kiều mộc một tay đưa tới dép lê Một tay nhận lấy cây dù trong tay Từ Dữ Dữ cất kỹ Đặt ở góc tường cùng chỗ với cây dù của cậu Mộc mộc ai đến vậy? Bà ngoại Kiều nghe được động tĩnh từ phòng bếp đi ra Con chào bà ngoại Từ Dữ Dữ mỉm cười vẫy tay với bà ngoại Kiều Chào cháu, Mộc Mộc, đây là bạn học của con sao? Bà ngoại kiều nhìn từ dữ dữ với ánh mắt bên trong lộ ra sự lạ lẫm, hiếu kỳ. Từ dữ dữ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía kiều Mộc. Vâng, đây là bạn học của con, từ dữ dữ. Kiều Mộc ngược lại nhìn về phía từ dữ dữ, biểu cảm có chút khẩn trương. Từ dữ dữ, đây là bà ngoại mình. Con chào bà ngoại, con tên là từ dữ dữ, dữ trong cây bưởi. Bởi vì trời mưa cho nên mới tạm trú mưa ở đây từ dữ dữ không có hỏi nhiều hoan nghênh hoan nghênh bà cũng vừa làm cơm xong dữ dữ đúng không ở lại cùng bà ăn cơm bà ngoại kiều nhiệt tình mời ây từ dữ dữ nhìn về phía kiều mộc cậu nếu không chê không chê làm sao mình lại chê cảm ơn bà ngoại từ dữ dữ một lời đáp ứng dù sao trở về đường lớn cũng sẽ cùng mẹ quý đi ăn ngoài đồ ăn thường ngày cũng toàn là đồ mua bên ngoài mang về người bình thường đều sẽ biết chọn như thế nào Vậy thì tốt mộc mộc chiêu đãi bạn học con cho tốt bà lại đi nấu thêm chút đồ ăn. Đây là lần đầu Kiều Mộc dẫn bạn học về, hơn nữa còn là một bạn nữ xinh đẹp, bà ngoại Kiều chắc chắn sẽ giúp cháu ngoại mình chiêu đãi tốt. Bên trong nhà chính chỉ còn lại hai người bọn họ, từ dũ dũ cho dù cũng hơi hiếu kỳ chuyện bà ngoại Kiều bỗng nhiên quên mình, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. À mà, mình phải nhắn tin cho mẹ trên WeChat nói với mẹ mình không thể về ăn cơm được. Từ Dữ Dữ lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn cho mẹ quý. Tình trạng não của bà ngoại mình không được ổn, ký ức ngẫu nhiên sẽ bị lộn xộn, hồi trưa nhưng chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ khôi phục bình thường, cho nên chuyện hồi sáng bà không nhớ rõ. Kiều Mộc giải thích nói, ừ, từ Dữ Dữ không nghĩ Kiều Mộc sẽ chủ động giải thích cho cô, đột nhiên nghe được loại chuyện này trong lúc nhất thời cô cũng không biết phải phản ứng làm sao. Cho nên chuyện hồi sáng có thể hay không? Yên tâm, mình sẽ không kể ai nghe. Từ giữ giữ nói, cảm ơn. Kiều Mộc dừng một chút lại nói. Mà chuyện mình chơi cờ vây cũng không nên kể. Cậu không phải từ nhỏ đã chơi cờ vây rồi sao? Vì sao lại không được kể? Từ giữ giữ kinh ngạc. Kiều Mộc nhíu mày, vẻ mặt cũng không muốn nói thêm gì nữa. Ừ, từ giữ giữ đáp ứng nói. Cảm ơn. Kiều Mộc dẫn từ giữ giữ đến phòng ăn, sau đó mình đi xuống nhà bếp giúp bà ngoại bưng thức ăn, chỉ chốc lát sau ba người liền ăn đồ ăn nóng hổi, đây là lần đầu tiên từ giữ giữ được ăn món ăn nhà nấu sau khi về nước. Ngoại trừ mì tôm từ giữ giữ chỉ biết nướng bánh mì, mẹ của cô quý nữ sĩ giỏi hơn cô một món, có thể xào rau xanh cùng cà chua trứng gà, nhưng hương vị cũng rất bình thường. Từ giữ giữ về nước cũng được một khoảng thời gian dài như vậy ba bữa cơm hàng ngày cũng toàn thức ăn mua bên ngoài cũng may mắn, dù là thức ăn ngoài nhưng món ăn Trung Quốc vẫn ngon hơn đồ ăn nước ngoài vô số lần. Nhưng nếu so với tay nghề của bà ngoại Kiều, mấy đồ ăn ngoài kia cũng không cùng đẳng cấp. Bà ngoại, bà nấu ăn ngon thật trách không được Kiều Mộc lại mập như vậy, còn nếu có thể mỗi ngày ăn những món ăn này cho dù mập lên con cũng thấy đáng. Kiều Mộc, ăn từ từ, nghe con nói kìa thật ra đây cũng chỉ là những món ăn phổ thông thường ngày hay ăn mà thôi nếu như con thích về sau qua nhà bà ăn cơm, bà ngoại kiều được khen nên cười đến hiếp cả mắt người già thường thích náo nhiệt cháu ngoại bà mặc dù hiếu thuận hiểu chuyện nhưng tính cách quá an tĩnh vậy bà nói kiều mộc gọi con qua ăn nhiều nhiều nếu không con xấu hổ không đến được từ dũ dũ đà xà tùy côn kiều mộc không thể tin nhìn thoáng qua từ dũ dũ mấy người sống ở nước ngoài về ai cũng đều không khách sáo vậy sao tốt tốt tốt kiều mộc về sau gọi dũ dũ tới dùng cơm Bà ngoại kiều liên tiếp nói ba chữ tốt từ lúc mới ăn cơm đến giờ, nụ cười trên mặt bà không hề nhạt đi. Kiều mộc hiếm khi thấy bà ngoại vui vẻ nên cũng không nói gì, gật đầu ư một tiếng. Nào uống thêm chén canh. Bà ngoại kiều múc thêm một chén canh sườn nữa đưa cho từ dữu dữu Cảm ơn bà ngoại, từ dữu dữu nhận chén canh uống một ngụ. Đúng rồi bà ngoại, sân này do bà bài trí sao? Đúng vậy. Bà thật lợi hại, đây là lần đầu tiên con thấy sân nhà ai trang hoàng đẹp mắt như vậy, giống y như trên tivi. Xem con nói kìa, bà cũng chỉ là nhàn rỗi nên trang trí tùy ý thôi. Bà ngoại, y phục của bà cũng đẹp mắt, trông rất có khí chất. Khí chất cái gì, đây đều là y phục bà mặc hơn 10 năm nay. Bà ngoại, vậy chứng tỏ vài chục năm qua dáng người bà cũng không thay đổi nhiều quá lợi hại. Kiều mộc cúi đầu ăn cơm yên lặng nhìn xem từ dữ dữ chọc cho bà ngoại mình cười ha ha. Bữa cơm này bà cười thật nhiều, nhiều hơn số lần bà cười nửa năm nay cộng lại, người ngoài không biết còn tưởng rằng cậu mới là khách đến ăn trực. Cái con bé này, cái miệng thiệt là ngọt nha, lớn lên cũng thật tuấn. Bà ngoại Kiều cười khen, khen cô nói ngọt từ giữ giữ đại khái có thể biết nó nghĩa là gì, nhưng con lớn lên thật tuấn là có ý gì. Một bữa cơm ăn xong, mưa thạnh bà ngoại Kiều dặn Kiều Mộc đưa từ giữ giữ về nhà. Trên đường, từ dữ dữ nhịn không được hỏi, bà ngoại nói mình dáng dấp tuấn, là khen mình đẹp đúng không? Mặc dù không rõ dụng ý cụ thể, nhưng đại khái có thể đoán ra, khẳng định là lời khen. Kiều Mộc ngạc nhiên nhìn cô gái, cái này phải trả lời làm sao? Có phải là ý khen mình đẹp không? Từ dữ dữ thấy Kiều Mộc không đáp, nhịn không được hỏi lần nữa thúc sục. Ừm, Kiều Mộc không chịu nổi, ừ một tiếng. Mặc dù cậu chỉ khẳng định lại lời của bà ngoại, nhưng từ Dữu Dữu hỏi như vậy, nghe cứ y như cậu đang khen từ Dữu Dữu đẹp vậy. Mình quả nhiên sinh ra đã xinh đẹp, từ Dữu Dữu lập tức thỏa mãn. Kiều Mộc liếc cô một chút, thực sự nhịn không được, ai lớn lên ở nước ngoài cũng tự tin như vậy sao? Tự tin không tốt sao? Từ Dữu Dữu hỏi lại. Ừ rất tốt, cậu đánh giá hơi cao trình độ tiếng Trung của từ Dữu Dữu, quả nhiên cô nghe không hiểu câu hỏi tu từ trào phúng của cậu. Đi thôi, đi về phía trước một chút sẽ đến đường lớn. Kiều Mộc bước nhanh về phía trước. Được, từ giữ giữ đi nhanh mấy bước đuổi theo, đột nhiên chung điện thoại di động vang lên, từ giữ giữ liếc nhìn, biểu cảm thay đổi. Mình nhận điện thoại, từ giữ giữ nói trước với Kiều Mộc rồi mới nhận cuộc gọi. Từ tiên sinh tìm tôi có việc gì, từ giữ giữ nói. Người gọi điện thoại đến chính là bố của từ giữ giữ từ văn quang, từ văn quang nghe được con gái mình gọi ba chữ từ tiên sinh, lập tức giận không chỗ phát tiết bố là cha của con. Ừ, từ giữ giữ cả người lãnh đạm, khác hẳn với người vừa rồi còn tự luyến để người khác khen cô xinh đẹp. Bàn đêm ngõ hẻm vô cùng yên tĩnh kiều mộc thậm chí có thể nghe thấy tiếng microphone phát ra từ đầu kia theo bản năng cậu muốn tránh đi, nhưng cái hẻm này cũng hơi lớn, cậu lại không dám đi quá xa chỉ có thể lúng túng đứng nguyên tại chỗ, làm bộ mình nghe không được. Máy ảnh nhận được chưa? Nhận được, từ giữ giữ nói, bố nghe mẹ con nói, bệnh của con khá hơn một chút. Tạm được, vậy thì nhớ nghe lời mẹ có việc gọi điện cho bố. Con còn thiếu máy tính, dùng để chỉnh ảnh. Từ giữ giữ thừa cơ hội nêu ra yêu cầu, được ngày mai để bố nhờ người mua cho con. Nói xong, từ văn quang liền cúc điện thoại. Từ giữ giữ cất điện thoại, thấy Kiều Mộc đứng cách đó không xa chờ mình thuận miệng giải thích một câu, bố mình hỏi thăm mình khỏi bệnh hay chưa. Kiều Mộc hơi kinh ngạc đối với mấy đứa trẻ có cha mẹ ly hôn, đây được xem như một vấn đề nhạy cảm không nên nhắc đến, nhưng từ giữ giữ lại hoàn toàn không thèm để ý. Ông ta cùng mẹ mình đều cảm thấy mình bởi vì chuyện bọn họ ly hôn nên bị kích thích cả hai người đều muốn bù đắp cho mình cho nên mình liền thừa cơ hội xin ông ấy mua cho mình mấy thứ mình thích. Từ giữ giữ cười hắc hắc tỏ vẻ đắc ý, Kiều Mộc bỗng nhiên có chút hâm mộ mình tin lời cậu nói. Cái gì, cậu không bị kích thích vì chuyện cha mẹ ly dị Kiều Mộc nói. Đang khi nói chuyện hai người đã đi tới đường lớn của cổ trấn, lúc này mới qua 8 giờ trên đường lớn dòng người tấp nập vô cùng náo nhiệt bởi vì tới gần Trung Thu, hai bên đường phố treo từng dãy đèn lồng đỏ, hiện nên một khung cảnh đường phố cổ trấn vô cùng sinh động. Từ giữ giữ không nhịn được dơ máy ảnh lên, chụp lại khung cảnh này. Cậu xem những người trong hình có điểm gì giống nhau. Từ giữ giữ giơ dơ máy ảnh trước mắt Kiều Mộc, họ đều trông vui vẻ. Kiều Mộc nói... Tay phải của từ giữ giữ lấy điện thoại di động ra tách tách chụp lại gương mặt của Kiều Mộc, sau đó dơ cho Kiều Mộc xem hình của cậu còn cậu thì sao? Kiều Mộc nhìn vào tấm ảnh của mình trầm mặc không nói. Bạn học với ngoại hình này của cậu u buồn cũng chẳng làm được gì. Trừ phi cậu lớn lên trông như thế kia, từ giữ giữ nhấc tay chỉ một biển quảng cáo phía trên đường lớn. Trên biển quảng cáo là một chàng thiếu niên đang nhắm mắt kéo đàn violin, ngoại hình của thiếu niên đó rất tuấn tú, lông mày hơi cao lại, lộ ra một nỗi u buồn đẹp đến mức tàn úa. Kiều Mộc nhìn sang, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiễn mình đến đây là được rồi, con đường phía trước mình nhận ra cậu trở về chăm sóc bà ngoại đi. Từ giữ giữ vẫy vẫy tay với Kiều Mộc quay người hòa vào dòng người. Kiều Mộc chờ đến khi không nhìn thấy bóng hình của từ giữ giữ mới đi về nhà, khi đến cửa nhà, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Kiều Mộc nhìn thấy tên người gọi cười cười rồi bấm kết nối, em vừa mới nhìn thấy anh trên biển quảng cáo. Người gọi đến chính là chàng thiếu niên vừa rồi trên biển quảng cáo, cậu ta tên là Lư Thời, là con trai của chú của Kiều Mộc lớn hơn cậu 3 tháng, là một diễn viên trẻ. Có phải trong hình anh đang chơi violin không? Lư Thời hỏi, ừm, kỹ thuật diễn xuất tiến bộ nhiều nha, xém chút nữa em không nhận ra anh. Kiều Mộc tán dương, em nhìn không cảm thấy quen mắt sao? Đối phương hỏi. Trông anh thật khác so với thường ngày. Kiều Mộc khẳng định khả năng diễn xuất của đối phương. Anh là dựa vào hình mẫu của em mà diễn đấy. lư Thời nói, Kiều Mộc ngơ ngẩn, không giống em sao. lư Thời hỏi, vừa mới có người nói với em, dựa vào ngoại hình của em u buồn cũng không làm được gì. Ha ha ha đầu bên kia điện thoại truyền đến chàng cười giòn giã. Cuối cùng em cũng biết anh đẹp trai à, chờ anh trở về giúp em giảm béo. Chúng ta là huynh đệ, nếu em gầy xuống ít ra cũng đẹp trai bằng một nửa anh. Kiều Mộc cười mắng, chương 11 kỳ phổ không biết nói dối. Thứ hai, từ giữ giữ cuối cùng cũng không còn mặc áo khoác lông cừu cồng cành đi học. Mặc dù cô mặc áo len thì vẫn khác biệt so với mọi người trong trường, nhưng ít ra không còn co do vì lạnh nữa. Gương mặt tái nhợt của cô cũng trở nên hồng hào, nên khi cô bước vào lớp vô tình tạo nên một cảm giác lóa mắt cho những người trong lớp. Vào tiết tự học Kiều Mộc thậm chí thấy không ít bạn học nam đang vụng trộm nhìn lén từ giữ giữ. Từ dữ dữ dường như cũng không ý thức được việc này, vẫn lười biếng chìm vào giấc ngủ. Tiết học thứ hai buổi sáng là tiết toán của giáo viên chủ nhiệm cô Tống vừa vào cửa liền thấy tinh thần từ dữ dữ rất phấn chấn, hết giờ học liền gọi cô lên văn phòng. Sau một hồi hỏi thăm tình trạng sức khỏe cô liền đốc thúc từ dữ dữ phải chăm chỉ học tập. Đối với chuyện này, từ dữ dữ kỳ thật cũng đã chuẩn bị tâm lý, vì cô trọng sinh vào năm nhất cấp 3 nên cô chắc chắn sẽ phải học lại cấp 3. Mà sau khi chủ nhiệm lớp xác nhận được bệnh tình của cô đã thuyên giảm, lại một lần nữa cùng các giáo viên bộ môn chào hỏi, về sau Từ Dũ Dũ cũng không còn được ngủ thoải mái trong tiết học nữa. Cũng may mẹ quý đã nói với chủ nhiệm lớp rằng bà không kỳ vọng vào thành tích học tập của cô Từ Dũ Dũ chỉ cần có thái độ đoan chính thì áp lực cũng không quá lớn như thế lại một tuần nữa trôi qua từ dữ dữ chậm rãi thích ứng dù sao cô quay lại cơ thể lúc 16 sáu tuổi nên trí nhớ và khả năng tiếp thu của cô cũng tốt hơn lúc cô hai mươi sáu tuổi rất nhiều kiến thức chỉ cần đọc qua mấy lần hoặc là nghe qua mấy lần thì cô đã chậm rãi thông suốt thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới những kiến thức cô đã từng học trước kia kiều mộc bà ngoại ngày mai có ở nhà không thứ sáu tan học từ dữ dữ vừa thu dọn tập vở vừa hỏi kiều mộc kiều mộc kinh ngạc nhìn về phía từ dữ dữ trước đó bà ngoại kiều chỉ đường giúp mình còn nấu cơm cho mình ăn mình định chuẩn bị một chút quà cuối tuần đưa cho bà ngoại từ dữ dữ giải thích nói không cần khách khí kiều mộc cự tuyệt nói cũng không phải tặng cho cậu cậu bày đặt khách khí cái gì kiều mộc mấp máy môi trong lúc nhất thời không thể tìm ra lý do nào phản bác thôi quyết định vậy nghe cuối tuần mình qua thăm bà ngoại thuận tiện ở lại ăn bữa cơm cả tuần lễ nay mình toàn phải ăn thức ăn ngoài ngán đến tận cổ rồi Từ giữ giữ nhỏ giọng phàn nàn nói, Kiều Mộc không nói nên lời cái con nhỏ này bày đặt qua thăm hỏi tặng quà chỉ là phụ ăn trực mới là chính. Tuy nhiên, nếu cô ấy qua thăm bà, bà ngoại hẳn sẽ rất vui, nghĩ đến đây Kiều Mộc cũng không tiếp tục ngăn cản, đeo cặp lên bắt đầu đi ra ngoài. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, khi đi đến cửa trường học xa xa nghe được phía trước có chút ồn ào, giống như là có chuyện gì đó xảy ra. Kia là giáo thảo lý tu nhiên của nhất trung đúng không? Đây là lần đầu tiên mình được nhìn tận mắt cao nhân đấy, trên người anh ấy thật sự có một loại cảm giác rất thanh cao y như tiên nhân hạ trần vậy. Mình nghe nói anh ấy chẳng những có thành tích học tập tốt chơi cờ vây cũng rất giỏi, rất có thể năm nay sẽ được gửi đi thi đấu nữa đó. Gửi đi thi đấu gì? Chỉ cần anh ấy vượt qua kỳ thi này, sau này sẽ trở thành tuyển thù cờ vây chuyên nghiệp, cũng không cần đi thi đại học nữa. Không cần thi đại học lợi hại vậy sao? Vậy tại sao anh ấy lại đến trường mình làm gì? Vừa nghe thấy có gì liên quan đến cờ vây thì theo bản năng từ giữ giữ nhìn kiều mộc một chút kiều mộc lại giống như không nghe thấy gì cúi đầu tiếp tục đi ra ngoài. Từ giữ giữ thấy kiều mộc không phản ứng nên cô cũng không nói gì chỉ đến khi ra khỏi cửa mới hiếu kỳ nhìn về phía lý tu nhiên. Bộ đồng phục trung học nhất trung không giống như của thất trung. Trung học phổ thông hồng loa thất. Kiểu dáng cùng đường may so với thất trung trông tinh xào hơn nhiều, lại thêm ngoại hình Lý Tu Nhiên cũng không tệ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thất cậu ta thật sự đẹp trai, ngay cả từ dữ dữ còn thấy loá cả mắt khi nhìn thấy cậu ta. Mặc dù không phải gao của cô, nhưng chẳng ai lại chê cái đẹp cả. Ngay khi từ dữ dữ nhìn cậu ta, ánh mắt của Lý Tu Nhiên bỗng nhiên cũng nhìn lại, lập tức trong mắt của cậu ta sáng lên, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, bước nhanh về phía cô. Trời, nhiều người nhìn cậu ta như vậy. Tại sao lại đi về phía mình? Trong khi từ dữ dữ đang hoài nghi đối phương có phải mới gặp đã yêu cô rồi hay không, Lý Tu Nhiên trực tiếp lướt qua cô, đứng ngăn giữa cô và Kiều Mộc. Kiều Mộc, hai mắt của Lý Tu Nhiên lấp lánh nhìn Kiều Mộc, nhưng Kiều Mộc lại lạnh nhạt nhìn Lý Tu Nhiên, trên mặt không có biểu hiện gì. Cùng tôi chơi một ván, Lý Tu Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Ngay khi cậu ta vừa nói, chung quanh lại có tiếng mọi người đang xì xào bàn tán, không ít sự chú ý dồn vào Kiều Mộc. Người này ai vậy, tại sao Lý Tu Nhiên lại tìm cậu ta đánh cờ? Chắc không phải đâu trường chúng ta ngay cả câu lạc bộ cờ vây còn chẳng có. Kiều Mộc nhíu mày lại có vẻ khó chịu với kiều gây chú ý này, tôi không còn chơi cờ vây nữa. Hồi đầu tuần không phải cậu vừa mới chơi một ván với Lưu Văn Bân sao? Lý Tu Nhiên nói, đó là do tình huống đặc biệt. Kiều Mộc cho dù cậu cố ý lừa mình dối người thì kỳ phổ cũng không biết nói dối, ván cờ kia mà lại được chơi từ một người từ bỏ cờ vây sao? Lý tu nhiên nói, từ khi khai cuộc nước đi đầu tiên của Lưu Văn Bân đã dưới cơ cậu rồi, đến tận những nước cuối cùng của cậu ta cậu vẫn từng bước một ép sát cho đến khi phá hết tất cả đường đi của cậu ta. Tính cờ như thế này, một người bỏ chơi cờ vây 6 năm mà làm được sao? Sắc mặt Kiều Mộc tái nhợt nhét môi không nói lời nào. Từ Dữ Dữ thấy bộ dạng này của Kiều Mộc chợt nhớ tới đầu tuần trước cô có nhặt được một quyển kỳ phổ từ dưới đất. Lý Tu Nhiên nói không sai Kiều mộc sắc thực không hề từ bỏ cờ vây, hoặc nói đúng hơn là cậu ấy đang lén lút luyện tập. Cậu lừa gạt người khác, không lừa được tôi, chúng ta từ nhỏ học chơi cờ vây cùng một nơi, trình độ của cậu thế nào chẳng lẽ tôi không rõ sao? Lý Tu Nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tôi muốn tham gia cuộc thi năm nay, cậu biết cha mẹ tôi từ trước đến nay không ủng hộ tôi học cờ vây cho nên một mực không đồng ý chuyện tôi bỏ học để luyện cờ. Cơ hội thi đấu lần này tôi phải rất vất vả mới giành được nếu như tôi không thể vượt qua lần này thì phải từ bỏ cờ vây chuyên nghiệp chăm chỉ học hành để thi tuyển đại học. Kiều Mộc trận thi đấu này đối với tôi rất quan trọng cho nên tôi muốn cùng cậu chơi một ván. Lý tu nhiên nói, Kiều Mộc trầm mặc một hồi lâu, ngay lúc từ giữ giữ cho rằng cậu ta sẽ không nói chuyện Kiều Mộc bỗng nhiên mở miệng cùng tôi chơi cờ cũng chẳng thể hiện được điều gì, dù gì tôi cũng đâu vượt qua được kỳ thi xét duyệt lên chuyên nghiệp. Nhưng tôi chưa bao giờ thắng nổi cậu. Lý Tu Nhiên nói, nếu như ngay cả cậu cũng không thắng được tôi làm gì có thể tự tin tham gia thi đấu. Kiều Mộc nhíu mày trong mắt là sự không đồng tình. Cậu có thể cùng Lưu Văn Bân chơi một ván, vì sao với tôi lại không thể, chẳng lẽ tôi còn không sánh bằng Lưu Văn Bân? Lý Tu Nhiên có chút không vui, chẳng lẽ cậu ép tôi phải bắt trước Lưu Văn Bân kích thích bà ngoại cậu phát bệnh đúng không? Kiều Mộc đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt đầy cảnh cáo. Tôi cũng không muốn thế cho nên đừng ép tôi. Lý Tu Nhiên nói, Kiều Mộc bị thuyết phục cho nên khi Lý Tu Nhiên đưa ra một địa điểm đánh cờ cầu cũng không phản đối. Dĩ nhiên nơi thích hợp đánh cờ vây nhất tại Hồng Loa Trấn chính là đạo quán công viên ven đường hoặc trong quán trà cũng sẽ có những người già thích đánh cờ. Nhưng Hồng Loa Trấn cũng không lớn, người già phần lớn đều biết nhau Kiều Mộc không muốn bị bà ngoại phát hiện cuối cùng hai người quyết định thuê một phòng khách sạn gần đó, sau đó mượn bộ cờ vây từ đạo quán. Từ giữ giữ nghe xong khóe miệng giật một cái, mở miệng nói, phiền toái như vậy làm gì, nhà mình có cái cửa hàng tại đường lớn, bên trong có bộ cờ vây do ông ngoại mình giữ lại. Lý tu nhiên nhưng không quen từ giữ giữ, nhưng thấy cô và Kiều Mộc cùng đi ra, lại còn đi theo đám bọn họ, liền tự nhiên coi từ giữ giữ là bạn thân của Kiều Mộc liền đáp ứng, cũng tốt vậy làm phiền cậu. Kiều Mộc cũng không muốn trì hoãn việc này, liền đồng ý ba người cùng ngồi xe buýt đi đường lớn từ dữ dữ dẫn họ đến cửa tiệm gố mỹ nghệ của nhà cô cửa tiệm gố mỹ nghệ vốn không xa đạo quán mấy bước là tới cửa lý tu nhiên liền nhận ra đây là cửa tiệm gố mỹ nghệ của quý gia mà ông quý là ông ngoại cậu sao kiều mộc khi còn bé đến đạo quán hồng loa học cờ dĩ nhiên cũng quen biết với ông ngoại của từ dữ dữ nghĩ tới đây cậu có chút chùn bước ông quý có trong tiệm không yên tâm đi ông ngoại của mình dẫn bà ngoại chu du thế giới rồi trong vòng nửa năm sẽ không về Từ dữ dữ nói, Kiều Mộc lúc này mới đi theo vào. Quý Lạc Giao thấy con gái dẫn theo hai nam sinh trạc tuổi bước vào, đôi mắt đột nhiên sáng lên, ánh mắt xẹt qua trên mặt hai thiếu niên, sau đó bình tĩnh rơi trên người Lý Tu Nhiên. Con chào gì, Kiều Mộc cùng Lý Tu Nhiên lễ phép chào hỏi Quý Lạc Giao. Chào mấy con, các con là bạn học của dữ dữ à? Quý Lạc Giao hỏi, mẹ, mẹ không thấy đồng phục khác nhau sao? Từ dữ dữ giới thiệu Kiều Mộc trước. Đây là Kiều Mộc còn đây là bạn của Kiều Mộc Lý Tu Nhiên. Quý Lạc Giao nghe được tên của Kiều Mộc thái độ lập tức nhiệt tình hẳn lên, con chính là Kiều Mộc à, dì rất muốn gặp con, nghe giữ giữ nói con đã chiếu cố con bé rất nhiều trong lớp. Kiều Mộc tệ nhất trong việc đối phó với sự nhiệt tình của người khác lập tức sững người không biết phản ứng ra sao, cũng may từ giữ giữ trong khoảng thời gian này cũng coi như có hiểu một chút tính cách của Kiều Mộc thấy thế vội vàng đi qua ngắt lời, mẹ có phải ông ngoại của con có một bộ cờ vây đúng không? Để ở chỗ nào, nó trong ngăn tủ, mà con tìm bộ cờ vây làm gì? Quý Lạc Sao hỏi, hai người bọn họ muốn đánh cờ con đặc biệt dẫn bọn họ đến để chơi cờ. Quý Lạc Sao nghe con gái mình nói đặc biệt dẫn tới, vội vàng vào trong rồi đem bàn cờ cùng hộp cờ vây được đưa cho từ dũ dũ. vậy các con đến bên cạnh cửa sổ chơi nhé, bên kia yên tĩnh. Từ dũ dũ nhận lấy bàn cờ rồi xoay người nhét vào tay kiều mộc. Điều mộc bỗng nhiên nhận được bàn cờ cả người có chút mê man, nhưng theo bản năng lại ôm chặt lấy ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn cờ thật lâu không rời. Cậu cũng đã từng có một bàn cờ giống vậy, chỉ là 6 năm trước bị bà ngoại tự tay bổ làm củi hỏa thiêu. Cái bàn cờ này cũng nặng lắm. Từ giữ giữ lắc lắc tay. Đây là gỗ thật chắc chắn nặng rồi. Lý tu nhiên nói, hai người đi vào đi, mình đi vào lấy chút đồ ăn cho hai cậu. Từ giữ giữ nói, không cần đâu. Lý Tu Nhiên khách khí nói, từ giữ giữ phủi phủi tay không để ý tự mình đi lấy đồ ăn. Lý Tu Nhiên quay người lại thấy ánh mắt của Kiều Mộc vẫn như cũ đặt trên bàn cờ ánh mắt tràn đầy hoài niệm tôi nhớ lúc trước cậu thích nhất là xoa bàn cờ. Kiều Mộc hoàn hồn, nhìn thoáng qua Lý Tu Nhiên ôm bàn cờ đi vào. Hai người tháo cặp đặt bên cửa sổ rồi ngồi xuống, mỗi người cầm một hộp cờ đặt trong tay Kiều Mộc theo thói quen đưa tay lên bàn cờ sờ qua một cái, lập tức có một lớp màu sám bám trên tay. Lý Tu Nhiên thấy thế cầm lấy một tờ khăn giấy từ bên cạnh đưa tới. Kiều Mộc không nhận, Lý Tu Nhiên cũng không để ý, dùng khăn giấy lao qua bàn cờ một lần. Chỉ chơi một ván thôi. Kiều Mộc nói, chơi xong rồi nói, Lý Tu Nhiên mở ra hộp cờ trong tay, tình cờ là quân cờ đen, cậu ta cầm lấy một quân rồi đặt trên bàn cờ. Tôi đi quân đen, Kiều Mộc đang định sai tiên thì tay cứng đờ, lập tức buông ra chỉ lấy một quân trắng, cũng đặt trên bàn cờ. Trường 12, ngạt thở. Từ rũ rũ không hiểu cờ vây, chỉ đứng bên cạnh nhìn trong chốc lát thì chạy đi giúp mẹ quý tiếp khách. Từ khi mẹ quý tiếp quản cửa tiệm gốm mỹ nghệ thì cũng cải tiến nhiều sản phẩm gốm trong tiệm, cố gắng thiết kế nhiều sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo đẹp mắt với nhiều chi tiết cách tân, lại thêm lượng khách du lịch nườm nượp đến thăm cổ trấn, nên trong khoảng thời gian này tình hình kinh doanh của tiệm gốm cũng rất tốt. Kiều Mộc cậu bạn ngồi cùng bàn với con rất khác so với những gì con kể. Mẹ quý vừa sắp xếp lại gian hàng, vừa nói chuyện cùng con gái điểm nào không giống từ dữ dữ hỏi lần trước con bị mắc mưa con kể cậu bé đặc biệt quan tâm nên đến đón con mẹ nghe vậy thì tưởng tượng đây là một cậu thiếu niên hoạt bát nhiệt tình và ấm áp nhưng hôm nay mẹ gặp thì thấy cậu ta có chút lạnh lùng mẹ quý nói mẹ mẹ đang trông mặt mà bắt hình rong đấy nhá từ dữ dữ nói mẹ con mà nông cạn như vậy sao ý mẹ nói là ánh mắt của cậu ta trông thật lạnh lùng mẹ quý nói Mà nếu nói về ngoại hình, kiều mộc lớn lên trông sẽ không tệ. Từ dữ dữ kinh ngạc nhìn về phía mẹ quý, sao mẹ nói vậy? Mẹ học mỹ thuật khả năng quan sát không hề nông cạn như những người khác. Mũ quan của kiều mộc vô cùng xuất sắc, nếu có thể giảm béo chắc chắn sẽ trở thành một thiếu niên tuấn tú. Mẹ quý quả quyết khẳng định, từ dữ dữ hé miệng cười cười, lại giúp đỡ mẹ chào hỏi hai người khách mãi cho đến khi hai người kia đánh cờ xong, từ dữ dữ mới chạy tới. Người nào thắng? Từ Dữ Dữ hiếu kỳ hỏi, mình thua, Kiều Mộc nói, đưa tay đeo cặp lên vai, liền muốn rời đi. Cậu đánh một ván nữa không? Lý tu nhiên hỏi, không được chúc cậu thi đấu xét duyệt thuận lợi. Kiều Mộc dừng một chút quay người rời đi, đi đến quầy bán hàng của tiệm gốm còn đặc biệt thưa gửi cùng quý lạc giao cực kỳ lễ phép. Từ Dữ Dữ nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn trong chốc lát cô xem không hiểu ván cờ như thế nào chỉ có thể nhìn thấy quân cờ trắng đen lít nha lít nhít lấp đầy bàn cờ Kiều Mộc thua nhiều không? Không nhiều chỉ một mục, Lý Tu Nhiên nói, Lý Tu Nhiên là người đứng đầu trong đạo quán, lại là người chuẩn bị đi thi xét duyệt lên chuyên nghiệp Kiều Mộc chỉ thua cậu ta một mục, nếu vậy trình độ của Kiều Mộc cũng chẳng thua kém kỳ thủ chuyên nghiệp là bao sao. Từ giữ giữ yên lặng đánh giá khả năng đánh cờ của Kiều Mộc một chút, sau đó đặt mông ngồi tại vị trí của Kiều Mộc ban nãy, định dọn dẹp lại bàn cờ. Chờ một chút, Lý Tu Nhiên vội vàng ngăn từ giữ giữ lại. Thầy của tôi muốn đi qua xem ván cờ, chờ thầy ấy xem qua tôi sẽ thu dọn dùm cậu, cậu có thể giữ nguyên bàn cờ thế này một chút được không? Thầy, từ giữ giữ nghi hoặc, thầy của tôi ở đạo quán cách đây mấy con hẻm, tôi đã nhắn tin cho thầy ấy, thầy ấy lập tức tới ngay. Lý Tu Nhiên nói, ước chừng 4-5 phút sau, một người quen đi vào tiệm cố Mỹ Nghệ, người thầy mà Lý Tu Nhiên vừa nhắc đến chính là Vương Lão Sư, người đã đặt một bộ ấm trà mấy tuần trước. Vương Lão Sư vào cửa liền đi thẳng đến chỗ của Lý Tu Nhiên, sau khi nhìn chằm chằm bàn cờ chốc lát liền nói Kiều Mộc thua con một mục sao. Lão Sư thầy cũng nhìn ra chỗ kỳ quái đúng chứ, con cảm thấy Kiều Mộc đang cố ý thua con. Lý Tu Nhiên nói, từ giữ giữ đưa nước trà cho Vương Lão Sư, vừa vặn nghe được câu này. Vương Lão Sư cũng không uống trà, ra hiệu Lý Tu Nhiên nói tiếp. Khi Kiều Mộc cùng con đánh cờ, phong cách đi cờ không khác quá nhiều so với trước thời gian đi mỗi một quân cờ cũng rất đều đều tiết tấu vô cùng ổn định cho đến quân này. Lý tu nhiên chỉ vào một quân cờ trắng trên bàn cờ. Tại đây Kiều Mộc ngừng lại chốc lát rồi mới hạ quân cờ này xuống con cũng nhờ vào dấu hiệu này mà nắm rõ bố cục và hướng đi của cậu ta. Còn vì ép Kiều Mộc cùng con đánh cờ con còn nói nếu như con không thể thắng cậu ta con cũng không nắm chắc sẽ thắng trong lần thi xét duyệt sắp tới hay không. Cho nên kiều mộc cố ý tạo cho con một sơ hở tại đây sao? Vương lão sư hiểu được, không sai, không lý nào toàn bộ ván cờ đang đánh rất xuân sẻ thì bỗng nhiên phải suy nghĩ một nước đi lâu đến thế, vì nước đi sai lầm đó mà cậu ta thất bại. Lý tu nhiên khẳng định nói, mà thầy nhìn xem, ván cờ này không thể nào lại được chơi bởi một người đã bỏ chơi cờ 6 năm. Mặc dù từ nhỏ khả năng đánh cờ của con không sánh bằng Kiều Mộc, nhưng bây giờ cũng có khả năng thi lên chuyên nghiệp so với Kiều Mộc 6 năm trước con tự tin có thể thắng cậu ta. Cho nên, thầy Kiều Mộc chắc chắn còn đang luyện cờ. Nói câu cuối cùng, thần sắc của Lý Tu Nhiên rõ ràng kích động lên. Vương Lão Sư trầm mặc một hồi, mới nói con về đạo quán trước thầy ở lại xem một chút. Sau khi Lý Tu Nhiên rời đi, Vương Lão Sư vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn ván cờ kia, ngồi nhìn một giờ không hề rời đi. Qua đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, Từ Dữ Dữ cũng nghe ra, nguyên nhân lý tu nhiên hôm nay cố ý tìm Kiều Mộc cũng không phải như cậu ta nói, nếu không thắng được Kiều Mộc thì không qua nổi cuộc thi tuyển chuyên nghiệp kia, mà là để xác minh xem Kiều Mộc có phải thật sự từ bỏ cờ vây hay không. Thật ra đối với Từ Dữ Dữ, cô cũng không quan tâm chuyện Kiều Mộc chơi cờ vây hay không, ở kiếp trước nghề nghiệp của Kiều Mộc không phải kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp, nhưng cuộc sống của cậu ấy vẫn lạc quan vui vẻ. Vì vậy theo nhận thức của cô, cờ vây đối với Kiều Mộc cũng không quá quan trọng. Nhưng từ khoảnh khắc cô trông thấy Kiều Mộc không tự chủ được nhìn chăm chú vào bàn cờ cùng với ánh mắt trong veo khi đặt quân cờ xuống bàn, từ dữ giữ, giữ biết Kiều Mộc rất thích chơi cờ vây. Hoặc cũng có thể, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Kiều thay đổi. Mặc dù cô biết về sau Kiều Mộc cũng có thể giải quyết khúc mắc này, nhưng nếu có thể giải quyết sớm hơn mấy năm, để cậu ấy có thể trở nên vui vẻ hoạt bát, không còn trầm mặc u buồn thì sẽ tốt hơn. Mẹ đi hỏi thăm một chút dùm con, từ dữ dữ tiến đến bên người mẹ quý, ánh mắt hung hăng nhìn qua bên cửa sổ. Sao con lại nhiều chuyện như vậy? Cái này đâu gọi là nhiều chuyện, đây là quan tâm bạn học. Con vừa đến đây, Kiều Mộc là người bạn đầu tiên của con, về sau con còn muốn qua nhà cậu ấy ăn trực nữa. Từ dữ dữ nói, quý lạc giao ngoài miệng mặc dù nói không muốn con gái mình tọc mạch chuyện người khác nhưng vẫn bưng mâm trái cây đi qua. Trong khoảng thời gian từ dữu dữu đi học chứng hàn cũng thuyên giảm ít nhiều, và Kiều Mộc giữ vai trò quan trọng trong chuyện này. Từ dữu dữu vội vàng đi theo, vừa giả vờ như đang thu xếp đồ đạc ở quầy hàng bên cạnh vừa lắng tai nghe. Học trường, vừa rồi hai cậu thiếu niên kia là học sinh của anh sao? Quý Lạc Giao là bạn học cùng trường với Vương Lão Sư. Cảm ơn, Vương Lão Sư nhận mâm trái cây, mới gật đầu nói. Đúng vậy, hai đứa đều là học sinh của tôi. Trong đó có một cậu là bạn học của Dữ Dữ nhà tôi tên là Kiều Mộc. Tôi nhớ trường trung học Hồng Loa thất là chỉ nhận con của người dân địa phương tại Hồng Loa, cậu bé ấy là con cái nhà ai. Kiều Mộc cùng tuổi với từ Dữ Dữ, nên cha mẹ của cậu chắc cũng có quen biết với Quý Lạc Giao. Cậu bé là con trai của Ánh Hoa. Vương Lão xưa nói, Sư nói, lư sư tỷ Quý Lạc Giao lấy làm kinh hãi. Tôi nhớ chị ấy hình như đã đến bê thị rồi mà làm sao Kiều Mộc lại học tại Hồng Loa chấn. Cô ấy ly hôn rồi, về sau tái hôn, nên phải để con trai lại cho Trần Lão Sư nuôi. Bà ngoại kiều họ Trần, trước khi về hưu bà làm giáo viên dạy vẽ tại trường tiểu học. Kiều Mộc là cháu trai của Trần Lão Sư, quý lạc giao giật mình, lại nói. Nhưng nếu hai đứa đều là học sinh của anh, tại sao không đi đạo quán cờ mà chơi, lại đến đây chơi làm gì? Chắc bởi vì thằng bé không muốn để cho tôi biết nó còn đang luyện cờ. Vương Lão Sư thở dài, đánh cờ có gì mà che giấu? Quý Lạc Dao nghi hoặc, chắc nó sợ tôi gọi nó về chơi cờ. Vương lão sư thở dài nói, Kiều Mộc có thiên phú đánh cờ thực lực vượt xa các bạn đồng trang lứa từ năm 10 tuổi đã có thể dự thi định đoạn. 6 năm trước tôi không nên để thằng bé đi thi cuộc thi đó. Giọng của Vương lão sư tràn đầy hối hận, vì do thất bại sao? Nếu cậu bé sợ thất bại thì nên quay lại, tôi nhớ không lầm trước kia anh cũng phải tham gia thi hai lần mới được lên chuyên nghiệp mà đúng không? Quý Lạc Dao hỏi. Kiểu mà có năng khiếu đánh cờ vây, nhưng lúc đó dù sao cậu bé chỉ mới 10 tuổi tâm lý không đủ vững vàng áp lực gánh vác lại lớn cuối cùng vương lão sư nhắm mắt lại thở dài một hơi. Tóm lại đều tại tôi, quý lạc giao thấy vương lão sư tự trách như vậy, cũng không dám hỏi lại nhẹ lời an ủi vài câu. Nhưng có lẽ còn có hy vọng trong lòng của cậu bé chắc chắn vẫn còn thích chơi cờ vây. Vương lão sư nhìn bàn cờ trước mắt này, vui mừng nói. Chỉ cần còn đam mê thì vẫn còn hy vọng. Chỉ vì một lần thi đấu thất bại liền thất vọng rồi từ bỏ cờ vây sao? Từ giữ giữ không tin, với những gì cô hiểu về kiều mộc cậu ấy không phải kiểu người yếu ớt như vậy. Nhưng từ giữ giữ cũng không lập tức đến hỏi kiều mộc đối với mối quan hệ như hiện tại của bọn họ. Nếu lại tò mò đi hỏi kiều mộc về chuyện này thì nhiều khi lại phản tác dụng. Và lại tôn trọng quyết định của người khác là một phép lịch sự cơ bản, dù hiện tại kiều mộc vẫn chỉ là thiếu niên 16 tuổi. Tựa như vương lão sư nói. Chỉ cần đam mê Kiều Mộc sẽ không từ bỏ. Có lẽ chính bởi vì thái độ này của Từ Dũ Dũ nên khi ở cùng cô Kiều Mộc cũng trở nên thoải mái hơn. Từ đó về sau trong tiết tự học đôi khi Từ Dũ Dũ có thể thấy Kiều Mộc đang vùi đầu viết lại kỳ phổ. Ngày hôm đó Từ Dũ Dũ mới từ nhà ăn trở về, mấy nữ sinh trong lớp bỗng nhiên vây quanh tìm Từ Dũ Dũ. Các cậu muốn mình chụp ảnh nhóm. Từ Dũ Dũ hỏi. Ừm, chúng mình thấy cậu đăng ảnh chụp trong vòng bạn bè, cậu chụp ảnh đẹp không kém gì mấy tấm ảnh tuyên truyền cổ trấn ở trên mạng. Một bạn học tên là Thẩm Lệ Lệ đại diện nói chuyện. Từ giữu giữu giật mình, cô đã chụp một bộ ảnh phong cảnh của cổ trấn vào ngày đầu tiên cô nhận được máy chụp hình, sau đó tiện tay đăng lên vòng bạn bè, nhưng từ trước đến giờ mình chưa từng chụp người bao giờ. Nhưng chắc chắn cậu chụp ảnh sẽ đẹp hơn chúng tớ. Các cậu muốn mình chụp như thế nào? Quá phiền phức thì mình không chụp đâu. Đây là lần đầu tiên có bạn học nhờ và cô, nếu dứt khoát cực tuyệt quá lộ liễu cũng không dĩ hòa vi quý, nhưng cô cũng không muốn bản thân quá mệt mỏi. Không phiền phức, hai ngày nữa chính là Tết Trung Thu, cổ trấn có mở lễ hội, chúng mình mới mua mấy bộ hán phục, dự định sẽ mặc để đi chơi tại cổ trấn, đến lúc đó cậu lấy máy ảnh giúp chúng mình chụp mấy tấm hình là được rất đơn giản. Đúng đúng, mà chúng mình sẽ đăng hình trên Weibo, Weibo của Lily có mười mấy vạn fan hâm mộ đó, chẳng phải nhà cậu mở tiệm gốm sứ Mỹ nghệ tại cổ trấn sao. Đến lúc đó chúng mình đến cửa tiệm nhà cậu chụp mấy tấm hình còn có thể giúp cửa tiệm nhà cậu quảng bá. Một nữ sinh khác nói, cái này không thành vấn đề. Thẩm Lị Lị lập tức đồng ý phối hợp. Thật không nhìn ra nha, học sinh cấp 3 bây giờ rất có đầu óc kinh doanh, lại có mười mấy vạn fan hâm mộ còn nhiều hơn số follower trên Facebook của cô ở kiếp trước. Được thôi, nhưng mình cùng lắm chỉ giúp các cậu chụp trong 2 giờ thôi, các cậu tìm chỗ rồi báo mình. Khi mẹ quý ly hôn, người cha cặn bã của cô cho không ít tiền, mặc dù mẹ cô bây giờ cũng không quá cần tiền, nhưng nếu chuyện kinh doanh của cửa tiệm tốt thì mẹ quý sẽ vui hơn chớp mắt đã đến Tết Trung Thu, ngày này du khách đến chơi tại cổ trấn không ít từ dữ dữ ngủ đến 10 giờ, buổi chiều đến tiệm giúp mẹ quý chào hỏi khách khứa. Dữ dữ, đem cái hộp bánh Trung Thu đưa đến nhà Kiều Mộc đi. Lúc 4 giờ hơn, mẹ quý giao cho con gái một hộp bánh Trung Thu. Đưa qua rồi nhớ tranh thủ thời gian trở về, hôm nay khách đông, không cho ăn trực ở nhà Kiều Mộc. Dạ, từ dữ dữ gật đầu cầm bánh Trung Thu đi ra ngoài. Phần tiện giúp mẹ hỏi Trần Lão Sư một chút lần trước chuyện mẹ nói bà cân nhắc thế nào. Chuyện gì, bản thiết kế, quý nữ sĩ nói, trước đó chẳng phải con cầm một bộ đĩa đưa qua cho kiều mộc sao. Trần Lão Sư hôm thứ hai tìm đến đây còn hỏi mẹ có thể để bà giúp mẹ thiết kế mẫu trên sản phẩm được không? Mẹ thấy Trần Lão Sư mỗi khi vẽ tâm trạng vô cùng phấn khởi, đúng lúc bên này mẹ cũng bận túi bụi nên cũng muốn mời bà đến giúp đỡ. Dạ. Từ giữ giữ cảm thấy ý định này của mẹ mình cũng không tệ, bà ngoại kiều nếu như có việc làm có lẽ bệnh tình cũng có thể cải thiện đôi chút. Do thời gian này thường xuyên ra ngoài, từ giữ giữ dần dần cũng thuộc những ngõ nhỏ tại hồng loa chấn cầm theo hộp quà tặng đi được mười mấy phút cô đã thuận lợi đến trước cửa nhà kiều mộc. Trước cửa sân lúc này có một chiếc xe ô tô màu đen đậu đằng trước nhìn biển số thì có vẻ chiếc xe này từ vùng khác đến khách tới sao. Từ giữ giữ bước nhanh đi tới, phát hiện cổng không đóng, nhưng khi cô vừa bước vào đột nhiên nghe được bên trong có tiếng đồ vật bị ném ra ngoài. Cô cút đi cho tôi, là giọng của bà ngoại Kiều, ngoại trừ lần bị kích thích tại đạo quán, từ giữ giữ chưa thấy lần nào bà ngoại Kiều tức giận như hôm nay. Mẹ con làm như vậy cũng là vì Kiều Mộc, giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi từ bên trong truyền tới. Kiều Mộc đã bị cô biến thành dạng này còn chưa đủ hả, cô còn muốn đến quấy rối thằng bé làm gì? Bà ngoại kiều nổi giận nói, con cũng không bắt kiều mộc không chơi cờ vây, chỉ là con muốn nó đi giành lại những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về nó thôi. Thứ gì, gia tài của kiều đông viễn kia sao? Lưu ánh hoa cô ly hôn đã bao nhiêu năm rồi thế mà cô còn nhớ thương gia tài của chồng trước mình không lấy được liền bắt con trai đi lấy. Cô có biết bây giờ kiều mộc không thể đụng đến bất cứ thứ gì liên quan đến cờ vây không? Cô muốn hại chết kiều mộc thì cô mới hả dạ sao? Mẹ Kiều Mộc là con mang nặng đẻ đau con làm sao lại hại nó được. Kiều Đông Viễn là bố ruột của nó, cái đạo quán của ông ta đáng lẽ phải thuộc về Kiều Mộc. Lưu Ánh Hoa nói, con cũng chỉ hy vọng nó không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền mà thôi. Cô cút đi cho tôi, về sau đừng trở lại nữa cút cho tôi. Vừa dứt lời, lại có tiếng gốm xứ bị ném rơi vỡ truyền ra. Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn trông rất mỹ lệ đi ra, bà trông thấy từ dữ dữ nhưng cũng không nói gì. Từ giữ giữ thấy người phụ nữ không phản ứng với mình, cũng nhẹ nhàng thở phào vừa đến đã thấy cảnh cãi nhau, cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Từ giữ giữ lúc đầu nghĩ mình nên lui ra ngoài một lúc rồi lại đi vào, nhưng lưu ánh hoa ra khỏi cửa cũng không cho tài xế lái xe rời đi, mà vẫn tiếp tục đứng tại cửa ra vào. Từ giữ giữ tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng quyết định ôm hộp bánh trông thua tiến vào, nói thật cô cũng có chút lo lắng cho bà ngoại kiều. Từ dữ dữ tiến vào nhà chính, bà ngoại kiều đang che ngực ngồi trên ghế quả nhiên không khí rất nặng nề, lúc từ dữ dữ tiến vào bà còn tưởng rằng con gái của mình quay lại cho đến khi thấy rõ là từ dữ dữ, sắc mặt mới khá hơn một chút là dữ dữ à, sao con lại tới đây? Cẩn thận, bà ngoại vừa rồi không cẩn thận làm rơi mấy cái chén, coi chừng đạp vào chân. Từ dữ dữ làm bộ không nghe thấy vụ cãi nhau vừa rồi. Cười nói, mẹ con dặn con cầm hộp bánh trung thu biếu bà thuận tiện cũng muốn con hỏi chuyện lần trước bà cân nhắc như thế nào à. Trở về nói với mẹ con, bà về hưu không có chuyện gì làm, nếu mẹ con đồng ý cho bà thiết kế gốm sứ bà dĩ nhiên vui vẻ nhận lời. Bà ngoại kiều cười tùm tìm nhận hộp bánh trung thu, bà ngoại cũng mới làm mấy món điểm tâm tết trung thu, một hồi bà dặn kiều mộc đưa qua cho hai mẹ con. Dạ cảm ơn bà. Thừa dịp bà ngoại Kiều quay người vào trong cất hộp bánh trung thu từ Dữu Dữu đi ra ngoài sân cầm cây chổi quét dọn mấy mảnh sứ vỡ vụn trên sàn nhà. Bà ngoại Kiều thấy cũng không ngăn cản, cười híp mắt nói, "Dữu Dữu này, ban đêm cổ trấn có hội đèn lồng, con có đi xem không?" "Dạ có, vậy để bà nói Kiều mộc dẫn con đi dạo một vòng." Bà ngoại Kiều lập tức nói, Từ giữ giữ vừa nghe liền hiểu ý tứ của bà ngoại Kiều, điểm tâm cái gì cô hoàn toàn có thể mang về, đây là bà ngoại cố ý giữ cô lại để Kiều Mộc đưa đồ qua nhà cô, sau đó cô cùng Kiều Mộc đi xem rước đèn. Con đang định gọi cậu ấy, con vừa từ nước ngoài trở về còn chưa có đi qua hội đèn lồng, đang muốn tìm người đi chung với con. Từ giữ giữ nói, để bà dặn nó cùng con đi xem rước đèn nhé, bà ngoại Kiều mặt mày hớn hở. Từ giữ giữ quét dọn hết mảnh sứ vỡ, lại bồi bà ngoại kiều trò chuyện trong chốc lát sau khi xác định cảm xúc của bà ngoại kiều không vì chuyện vừa rồi kích thích mới đứng dậy rời đi. Lúc đi ra, xe ô tô ngoài cửa đã rời đi từ giữ giữ quẹo vào ngõ hẻm bên cạnh chuẩn bị trở về nhà. Nhưng lúc cô mới vừa đi vào, liếc mắt liền thấy được một bóng dáng quen thuộc kiều mộc giữa lưng vào vách tường, có chút khom người, bộ dạng có chút kỳ quái. Kiều mộc cậu làm sao thế này? Kiều mộc! từ dữ dữ vừa đến gần kiều mộc đang dựa lưng vào vách tường bỗng nhiên ngã xuống đất từ dữ dữ giật nảy mình vội vươn tay đỡ lấy nhưng kiều mộc ngược lại đột nhiên ngã xuống từ dữ dữ cũng không kịp chuẩn bị thế nên cô cũng lặng loạng ngã xuống khiến cho hai người đều nằm sóng xoài trên mặt đất từ dữ dữ không lo thân mình có bị thương hay không liền lật người lên xem xét tình trạng của kiều mộc lúc đó cô chỉ thấy kiều mộc một tay kẹp lấy cổ đỏ mặt lên hai mắt nhắm thật chặt trông giống như bị ngạt thở kiều mộc kiều mộc Từ giữ dữ vội vàng đặt kiều mộc nằm thẳng trên mặt đất bước đầu tiên chính là muốn nhìn xem kiều mộc có bị thứ gì làm nghẹt thở hay không, cô cố gắng mở miệng của kiều mộc ra, nhưng do kiều mộc ngậm chặt miệng lại, làm thế nào cũng không chịu mở miệng ra. Nếu như bị bất tỉnh thì làm sao có thể ngậm chặt như thế? Từ dữ dữ trong lòng hơi động, sơ tay hung hăng tát một bàn tay vào mặt kiều mộc. Sau khi tiếng bốc vang lên, cái miệng đang ngậm chặt của Kiều Mộc bỗng nhiên cũng buông lỏng, sau đó liền khom người trên mặt đất thở dốc hồn hển và ho khan dữ dội, một hồi lâu, khuôn mặt đỏ bừng bởi vì ngạt thở dần dần khôi phục lại. Cậu lúc nãy bị sao vậy? Từ giữ giữ chờ cậu bình phục một chút mới hỏi. Vừa rồi nếu không có mình, xém chút nữa cậu bị ngạt thở rồi có biết không? Không chết được, Kiều Mộc dựa lưng vào tường ngồi xuống, giọng nhàn nhạt. Sau khi ngất đi sẽ hít thở chồng cậu có vẻ kinh nghiệm dồi dào mấy vụ này quá nhỉ chuyện gì đã xảy ra từ dữ dữ ngồi xổm ở bên cạnh hỏi kiều mộc cúi đầu không nói lời nào cậu không nói mình đi hỏi bà ngoại đừng nói cho bà ngoại kiều mộc kéo từ dữ dữ lại mặt mũi tràn đầy sợ sệt từ dữ dữ đợi cậu ta một hồi nhưng kiều mộc chỉ lôi kéo cô cũng không giải thích bờ môi ngoại trừ hít thở thì cái gì cũng không nói ánh mắt vô cùng chống cự buông ra Nửa ngày, từ dữ dữ thở dài, giật giật cái tay đang bị Kiều Mộc nắm. Kiều Mộc không những không buông tay, ngược lại còn nắm chắc hơn. Mình về nhà, từ dữ dữ liếc mắt, ánh mắt Kiều Mộc sáng lên, lại nhìn chằm chằm từ dữ dữ trong chốc lát giống như đang xác định từ dữ dữ có phải lừa cậu hay không, đại khái 5 giây sau, mới buông lỏng tay ra. Mà mình nói này Kiều Mộc cậu nên giảm béo đi, vừa rồi xém chút nữa đè chết mình. Từ dữ dữ trêu chọc, Kiều Mộc mười 13, thắng một cái, treo lên đó. Lúc Kiều Mộc theo lời bà ngoại dặn dò đến cửa hàng của Từ Dữ Dữ đưa chút điểm tâm, Từ Dữ Dữ đang chụp ảnh cho nhóm của thẩm lị lị tại cửa hàng nhà cô. Các cô gái đều mặc hán phục xinh đẹp, cầm trong tay nhiều loại đạo cụ cổ phong, thu hút bao ánh nhìn từ những du khách vào cửa tiệm gố Mỹ nghệ Từ Dữu Dữu đang điều chỉnh máy ảnh, Thẩm Lệ Lệ và những người còn lại thì đang tìm vị trí thích hợp để chụp ảnh trong tiệm gốm, trong tay còn cầm những sản phẩm thủ công cao cấp của tiệm gốm, dự định chụp trước cho cửa hàng của nhà Từ Dữu Dữu mấy bức ảnh tuyên truyền. Kiều Mộc, Thẩm Lệ Lệ đang đứng trước cửa tiệm vô tình trông thấy Kiều Mộc kinh ngạc hô một tiếng. Từ Dữu Dữu ngoái nhìn, tình cờ hai ánh mắt chạm nhau, trong tay Kiều Mộc mang theo hộp bánh bằng gỗ kiểu dáng giống cái hộp lần trước cô giúp bà ngoại Kiều cầm đến đạo quán. Kiều Mộc đã thay quần áo, cả người gọn gàng, thư thái, trông không hề giống cậu thiếu niên mà cô vừa gặp trong ngõ ban nãy. Tuy nhiên, tinh thần có vẻ tốt, bà ngoại nói cậu đến đưa điểm tâm đúng không? Từ giữ giữ đi qua cười hỏi, ừm, Kiều Mộc đưa hộp bánh tới, điểm tâm phải mau ăn, bên trong không có chất bảo quản, chỉ có thể giữ được tầm 3 ngày. Mình giúp Lily chụp hình một chút, còn hộp điểm tâm này thì cậu giúp mình đặt ở trên bàn nhé, chỗ lần trước cậu đánh cờ đó từ dữ dữ xoay người tiếp tục điều chỉnh ống kính kiều mộc sững sờ thấy trong tiệm chật ních khách ra vào cầu cũng tự động đi vào bên trong đặt hộp bánh trên mặt bàn nhìn ra từ cửa sổ có một con sông nhỏ lặng lẽ trôi phản chiếu trên mặt nước những ánh đèn lấp lánh của cổ trấn tấp nập hai bên bờ là dòng người lui tới vô cùng náo nhiệt trên mặt của mỗi người đều mang một nụ cười hạnh phúc tết trung thu hàng năm cổ trấn đều rất rộn ràng nhưng dường như nó chẳng liên quan gì đến kiều mộc kiều mộc từ dữ ở bên ngoài gọi cầu kiều mộc quay người thấy từ dữ dữ đang đứng cách đó không xa nhìn về phía cậu ngoác ngoác kiều mộc bước nhanh tới người tiến đến gần đưa tay bắt lấy cái ba lô mà từ dữ dữ đưa cho chúng mình muốn đi ra ngoài chụp cảnh đường phố cậu giúp mình xách ba lô nhé mình đi cùng các cậu sao kiều mộc nhíu mày đúng rồi bà ngoại chưa nói cậu dẫn mình đi rước đèn trung thu sao chúng mình cũng muốn đi hội đèn lồng chụp ảnh chờ chụp xong cậu lại dẫn mình đi dạo từ dữ dữ nói Các cậu cũng có thể vừa chụp vừa đi dạo mà, hội đèn lồng là nơi đông đúc nhất trong toàn bộ cổ trấn, nếu như có thể cậu thật sự không muốn đi. Từ dữ dữ lướt qua nhóm nữ sinh đang chỉnh trang trước cửa tiệm xác định họ không chú ý bên này mới mới nghiêng người ghé sát bên tai của Kiều Mộc nhỏ nhỏ giọng nói, họ thích chụp ảnh đến điên rồi, nếu còn cùng các cậu ấy đi dạo thế nào mình cũng bị bắt chụp ảnh đến chết mất. Kiều Mộc còn hiểu thầm lị lị và mấy bạn nữ cùng lớp hơn so với từ dữ dữ mấy người này mê chụp ảnh đến điên dại, nghỉ chưa thường xuyên không ngủ chỉ thích cầm điện thoại di động chụp ảnh selfie. nhìn thấy ảnh mắt như đang khẩn cầu của cô gái Kiều Mộc không tự chủ nhẹ gật đầu. cảm ơn. Từ Dữ Dữ hưng phấn quay người, tóc dài vung vẩy mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Kiều Mộc dừng một chút. Kiều Mộc tới đây. Từ Dữ Dữ đi tới cửa thấy Kiều Mộc bất động nên thúc sụp một tiếng. Kiều Mộc vội vàng đuổi theo cùng mấy bạn nữ hòa vào dòng người tấp nập bên trong cổ trấn. Từ giữ giữ ghét bỏ mấy dáng câu cứng nhắc của mấy người trong nhóm thẩm lị lị, liền đề nghị họ cứ đi dạo thật tự nhiên trên phố còn cô tự biết chụp lúc nào. Ban đầu nhóm thẩm lị lị có chút hơi lo lắng, nhưng từ khi thấy những tấm hình do từ giữ giữ chụp ban nãy thì lập tức an tâm. Trong hình các cô chẳng những trông rất tự nhiên, bố cục còn được liên tục thay đổi linh hoạt cho nên mỗi tấm ảnh đều mang một vẻ đẹp và màu sắc khác nhau. Họ đi bộ dọc theo đường lớn tiến vào hội đèn lồng tại cổ trấn. Đến khi họ đã vào bên trong hội đèn lồng, Từ Dữ Dữ quan sát ngoại cảnh xung quanh, định thay ống kính khác liền quay đầu nói với Kiều Mộc đưa mình cài ống kính kia trong ba lô. Từ Dữ Dữ vừa nói, vừa bắt đầu tháo ống kính của máy ảnh ra. Kiều Mộc theo lời mở ba lô, khi đang loay hoay lấy ống kính bên trong ra, bỗng nhiên một người nào đó chạy đến, lúc đó Từ Dữ Dữ cũng đang cúi đầu tháo ống kính thì bị va vào một phát. Kiều Mộc giật mình tay đỡ không kịp theo bản năng dùng thân mình đỡ cho Từ Dữ Dữ cẩn thận khi từ dữ dữ lấy lại tinh thần thì cô đã rơi vào trong một lồng ngực mềm mại chóp mũi quanh quần một mùi hương thoang thoảng của sữa thắm khiến tâm cô như được trấn tĩnh trong bầu không khí lễ hội sôi động không sao chứ kiều mộc chờ từ dữ dữ đứng vững vội vàng lôi lại một bước kéo dài khoảng cách từ dữ dữ nhìn cậu thiếu niên đang lo lắng bên cạnh mình lại nhìn máy ảnh trong tay cười nói cảm ơn cậu vừa rồi giúp mình tiết kiệm được năm vạn thể năm vạn kiều mộc sững sờ đổi một cái ống kính hết năm vạn Từ giữ giữ cầm ống kính vừa mới thao ra, lắc lắc trước mặt Kiều Mộc. Kiều Mộc đầu tiên là kinh ngạc vì ống kính máy chụp lại đắt đỏ như vậy, sau đó hình như cậu nhớ ra điều gì, nhanh chóng nhìn xuống phía cánh tay phải của mình cho đến khi thấy thứ trên tay phải vẫn chưa bị sứt mẻ gì cậu mới thở vào nhẹ nhõm. Thứ này đắt như vậy, cậu tại sao không nhắc mình một tiếng? Trên đoạn đường này, cậu đi đứng rất tùy ý, chẳng đề phòng đụng phải thứ gì, Kiều Mộc ngẫm lại thì cảm thấy hơi sợ sợ Dữ dữ kiều mộc các cậu không sao chứ, thẩm lị lị cùng mấy nữ sinh khác chạy tới, không có gì, vừa rồi có quá nhiều người chen lấn nên bị xô thôi. Từ dữ dữ cười nói, chỗ này quá sáng, mình định đổi sang một ống kính khác. Từ dữ dữ vừa đổi ống kính vừa nói, nơi này là cảnh cuối của hội đèn lồng rồi, chụp xong mình sẽ đi rước đèn. Đúng vậy dữ dữ, vậy nên cậu nhớ chụp chúng tớ đẹp đẹp nhé. thẩm lị lị nói xong, mấy bạn nữ khác cũng phụ họa nói. Yên tâm, các cậu trông xinh đẹp như vậy, chụp ảnh làm sao mà xấu được. Thiếu nữ 16-17 tuổi, đang ở cái tuổi như hoa nhưng Nguyệt cho dù không chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số sắc nét thì cũng chả thể làm mờ đi vẻ đẹp tràn đầy sức sống của tuổi dậy thì được. Mấy thiếu nữ nghe xong, lập tức cười tươi như hoa, giữ giữ, nếu cậu là nam, mình sẽ làm bạn gái của cậu. Đừng, mình còn muốn làm bạn gái của người khác, từ giữ giữ cười, mẫu đàn ông lý tưởng của cậu như thế nào? Mấy bạn nữ bắt đầu nhiều chuyện hỏi, đẹp trai, ha ha ha, chúng ta thật giống nhau, đều rất nông cạn. Vui đùa ẩm ý một hồi thì từ giữ giữ đã thay ống kính đổi xong, điều chỉnh tiêu cự trong dây lát bắt đầu chụp ảnh. Địa điểm tổ chức hội đèn lồng không lớn, không cần phải đi theo toàn bộ hành trình, Kiều Mộc ỉ mình là người địa phương quen thuộc địa hình, cậu tìm một chỗ ngồi trên cao có thể quan sát tốt đứng trên đó chờ từ giữ giữ chụp hình. Nhìn qua biển người chen chúc phía dưới. Lúc Kiều Mộc đang thấy thật tẻ nhạt thì có tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Bà nội nói em ra ngoài đi rước đèn đúng chứ. Có giọng của một thiếu niên vui vẻ truyền đến từ trong điện thoại là anh họ của Kiều Mộc lư thời. Ừm, năm nay có cái gì khác biệt không? Không có gì khác biệt vẫn chi chít người như cũ. Kiều Mộc nói, Ồ chi chít người cũng được ít ra còn có chút náo nhiệt ngày Tết không giống anh chỉ có thể ở đoàn làm phim ăn Tết Trung Thu. Tiều Mộc vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác điện thoại rung một cái. Cậu ấn mở nhìn một chút, lư thời gửi cho cậu một tấm hình ảnh chụp là một miếng bánh Trung Thu đang ăn giờ. Vừa được đoàn làm phim mời ăn đấy, nhưng mà nó khó ăn lắm, làm anh nhớ bánh Trung Thu bà nội làm quá. Lư thời ai oán nói, về đi rồi bà ngoại làm cho anh ăn. Chờ anh về thì đã qua Tết Trung Thu rồi, không còn cảm giác của Trung Thu nữa, hiểu không? Em không hiểu. Không phải đều là bánh trung thu do bà ngoại làm sao, khác nhau ở chỗ nào, Kiều Mộc không hiểu. Tụi anh là người làm về nghệ thuật tâm hồn cũng sẽ lãng mạn và tình cảm tương đối phong phú, nói vậy chắc em cũng không hiểu đâu nhỉ. Đúng rồi, em chụp cho anh một tấm ảnh không khí lễ hội an ủi nỗi nhớ nhà của anh một chút đi. Lư thời đưa yêu cầu, Kiều Mộc cũng chả biết nên chụp nơi nào ấn mở camera chụp lại mấy tấm cảnh lễ hội phía dưới, cười qua. Vậy tấm này đi, nhiều người, náo nhiệt. Dù sao đều là cảnh quê nhà, đầu bên kia điện thoại yên tĩnh trở lại, lư thời hình như đang xem ảnh chụp một lát sau, ồ tấm ảnh này trông rất nghệ thuật nhé. Nghệ thuật, mình tiện tay chụp một tấm thôi mà, Kiều Mộc muốn xem cảm thụ nghệ thuật của anh họ mình như thế nào thuận tiện ấn mở ảnh chụp. Những gì cậu chụp thực ra là một cảnh những du khách trong hội đèn lồng, nhưng ở giữa bức ảnh có một cô gái mặc áo len màu xanh nước biển tình cờ nhìn lên, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, máy ảnh tại thời khắc đó tự động tập trung tại một điểm, làm mờ đi cảnh vật phía sau. Bỗng nhiên nhìn lại, bức ảnh như có mấy phần biển người mảnh liệt cậu bỗng hiểu ra cái gì gọi là nghệ thuật mà lư thời vừa nói ban nãy. Em có biết người đó không? Trông thật xinh nhe ê sao em lại xóa ảnh thế thằng này? Lưu thời lời còn chưa nói hết ảnh chụp bên trong WeChat đã bị Kiều Mộc xóa đi. Xâm phạm hình ảnh cá nhân. Kiều Mộc cứng rắn nói. Đại ca nói chuyện tức cười ghê. Cúp máy. Kiều Mộc lười nhác không để ý đến lưu thời trực tiếp cúp điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm ảnh chụp trong điện thoại di động. Người trong hình là từ dũ dũ Hôm nay cô mặc một chiếc áo len ngắn tay màu xanh nước biển. Bên trong mặc thêm một chiếc áo sơ mi trông rất xinh xắn tao nhã. Kiều Mộc lại một lần nữa nhìn dòng người phía dưới Mắt đào qua đảo lại, rất nhanh đã tìm được từ giữ giữ trong đám đông. Chỉ là mình đang chờ mấy cậu ấy chụp ảnh thôi, trong tiềm thức ánh mắt luôn hướng về phía họ cho nên mới vô tình chụp như thế. Lúc này, từ giữ giữ giống như có giác quan thứ 6 mách bảo, cô ngước mắt lên dãy nhà phía trên, chỉ chốc lát sau đã tìm được chỗ của Kiều Mộc, con người đen nhánh lập tức sáng lên mấy phần, xa xa nhìn cậu rồi ngoắc ngoắc ra hiệu cho Kiều Mộc. Kiều Mộc đứng dậy chạy xuống, đến khi cậu chen qua dòng người đến chỗ từ Dữ Dữ, mấy cô gái đang tụ lại dưới gốc cây xem ảnh chụp thỉnh thoảng lại thốt lên một tiếng kinh ngạc. Wow tấm này đẹp quá nè, không cần photoshop nữa. Tấm này bố cục và ánh sáng rất ổn, nhìn giống y như mấy cảnh trong phim vậy, Dữ Dữ, cậu gửi tấm này cho tụi mình ngay bây giờ được không? Mấy cô bạn hận không thể lập tức đăng lên Weibo cho mọi người cùng chiêm ngưỡng mấy tấm hình mới chụp này. Các cậu không đi rước đèn hả? từ dữ dữ hỏi không không tụi mình muốn về chọn ảnh chụp từ dữ dữ thấy kiều mộc tới cầm ba lô trong tay kiều mộc trực tiếp đưa cho mấy bạn học thẻ nhớ ở bên trong các cậu về nhà tự lưu ảnh vào máy tính ngày mai đem máy ảnh trả mình là được mấy cô bạn nghe xong ôm máy ảnh hí hửng chạy đi kiều mộc ngần người theo bản năng nói cậu sao dám đưa máy ảnh cho người khác đem về nhà vậy không đưa cho mấy cậu ấy làm sao mình thoát thân một cái ống kính chẳng phải năm vạn tệ sao Lỡ như họ làm hư nhóm thẩm lị lị không biết máy chụp hình đáng giá bao nhiêu, lỡ như không cẩn thận làm hư, chớ vậy ai cũng đều là học sinh. Yên tâm, máy ảnh không dễ hư như vậy đâu, với lại mình cũng có bảo hành máy ảnh mà. Từ giữ giữ nhéo nhéo cánh tay của mình, sau đó lắc lắc hai cái. Đi thôi, chúng ta đi rước đèn. Cậu muốn đi dạo chỗ nào? Kiều Mộc hỏi, có chỗ nào vui không? Từ giữ giữ hỏi. Hội đèn lồng hàng năm ở cổ trấn cũng đều giống nhau, có mấy trò chơi thắng thì được đèn lồng, hoặc chơi giải câu đố về đèn lồng để giành được đèn lồng. Tại sao phần thưởng chỉ toàn đèn lồng thế? Từ dữ dữ kinh ngạc, phần thưởng không chỉ có đèn lồng, chỉ có điều đèn lồng thường được ưa chuộng nhất trong tất cả những phần thưởng. Kiều Mộc nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của từ dữ dữ chỉ về phía cây ước nguyện mà nhóm của cô vừa chụp ảnh trước đó, rồi giải thích. Đó là cây ước nguyện của cổ trấn, bình thường người ta sẽ cột sợi duy băng lên cây để khấn nguyện, nhưng đến Tết Trung Thu chỉ cho phép treo đèn lồng trên cây thật ra đây chỉ là chiêu trò marketing mà thôi. Đã hiểu, từ giữ giữ gật gật đầu, vậy mình cũng muốn một cái đèn lồng. Kiều Mộc giật mình, đó chỉ là chiêu trò marketing thôi. Nhưng marketing rất thành công nhé, Kiều Mộc, dù sao hôm nay đèn lồng có thể khiến mình vui vẻ vậy phải giáng thắng dành một cái từ dữ dữ nhấp tay chỉ hướng ngọn cây trong mắt hiện lên vô số ánh đèn sáng lấp lánh giống như một dải ngân hà đang chuyển động treo lên đó chương 14, bốn cũng vì cậu kiều mộc theo từ dữ dữ chen chúc hết chỗ này đến chỗ khác để có thể giành được đèn lồng nhưng ban nãy bọn họ mất nhiều thời gian để chụp ảnh cho nên lúc này mấy trò chơi cơ bản đều đã kết thúc chỉ còn lại mấy gian hàng trò chơi khá khó nhằn nếu chơi không thắng cũng chỉ có thể lấy tiền đi mua đèn lồng Một cái đèn lồng 200 tệ, đẹp thì cũng có đẹp nhưng mắc thì cũng hơi mắc. Từ giữ giữ chen chúc trong đám đông một hồi, mồ hôi chảy nhễ nhại, đúng là chơi mấy trò này không hề dễ. Ai đến đây rước đèn mà chẳng thích náo nhiệt trời có thắng được phần thưởng hay không cũng không quan trọng, cảm giác chơi vui hay không mới quan trọng nhất. Cái trò bắn súng một vòng 10 lần kia nhất định phải chờ thêm 91 vòng nữa mới đến lượt cô, cô chắc chắn phải chơi được một lần. Cậu quyết định chơi cái này sao, với số lượng người hiện tại thì một tiếng nữa xếp hàng mới đến lượt cậu. Kiều Mộc đựa vào quan sát của mình tính ra thời gian xếp hàng. Thôi vậy quên đi, đã 10 ba 30 tối rồi, chờ xếp hàng tới mình thì Tết Trung Thu cũng qua. Từ dữ dữ nói, Kiều Mộc im lặng, ngay từ ban đầu cậu đã cảm thấy không nên chơi rồi. Vậy mình đi mua cái đèn lồng được rồi, mình đi treo lên cây điều ước rồi liền đi ăn cái gì gần đó, chạy cả một đêm, mình đói bụng quá. Từ giữ giữ là kiểu người khá kiên quyết nếu đã không thắng được đèn lồng liền quyết định đi mua. Dù sao cổ trấn cũng là quê hương của mẹ quý, về sau cũng là quê hương của cô, vì cổ trấn mà dùng tiền cũng coi như chung tay kiến thiết quê nhà. Hai người một trước một sau đến chỗ bán đèn lồng, gần đến nơi từ giữ giữ lơ đáng nhìn qua thì thấy có đám người mặc bộ đồng phục của đạo quán hồng loa. Nơi đó tựa hồ cũng có một quầy hàng, phía trên treo một cái đèn lồng hình bát giác hết sức xinh đẹp. Đó là cái gì? Từ dữ dữ tò mò hỏi, Kiều Mộc theo tiếng kêu nhìn lại, con người đen nhánh nhìn chằm chằm, không nói gì. Kia là quầy hàng cờ vây thạch bát đoạn, người bán đèn lồng chính là một ông chú trung niên mặc hán phục, ông nhiệt tình giới thiệu cho từ dữ dữ. Trung thu lần này, chủ tiệm và nhân viên của các gian hàng đều mặc trang phục cổ trang. Cái này cháu biết, bát đoạn là cấp bậc trong cờ vây. Trong khoảng thời gian này, Từ Dữ Dữ có tìm hiểu một chút kiến thức về cờ vây, biết được cách phân chia cấp bậc của các kỳ thù cờ vây, cấp bậc càng cao chứng tỏ khả năng đánh cờ càng lợi hại. Cô bé cháu biết chơi cờ vây không? Cháu có hiểu một chút, à mà Thạch Bát Đoạn là ai vậy ạ? Là người tại Hồng Loa Trấn sao? Từ Dữ Dữ nghe ngóng hỏi. Thạch Bát Đoạn là kỳ nhân của Hồng Loa Trấn chúng ta, là một kỳ thù cờ vây chuyên nghiệp rất lợi hại, khi còn trẻ còn thay mặt quốc gia ra nước ngoài thi đấu đấy. Mỗi dịp đến hội đèn lồng trung thu hàng năm, trưởng thôn sẽ đặc biệt trừa cho ông ấy một gian hàng, rồi treo một hoa đăng đẹp nhất trong toàn bộ cổ trấn ở quầy hàng của ông ấy, tuy nhiên có rất ít người có thể thắng ông ấy. Ông chú biểu lộ một gương mặt vô cùng hãnh diện, có nhiều du khách chơi không? Hiện tại người chơi cờ vây cũng không nhiều, nếu bày một gian hàng cờ vây trong hội đèn lồng chắc cũng không có nhiều du khách đến chơi. Đương nhiên là nhiều, đây chính là bộ mặt đại diện cho cổ trấn chúng ta đấy. Ông chú bán hàng tự hào nói, người Trung Quốc yêu thích cờ vây cũng rất nhiều, nhưng kỳ thủ chuyên nghiệp lại rất ít những gian hàng chơi cờ vây giống cổ trấn chúng ta càng ít hơn. Cho nên hàng năm sẽ có rất nhiều kỳ thủ nghiệp dư đến thách đấu, thậm chí còn dẫn theo con cái nhà mình tới, chủ yếu là để nhờ sự kiện này mà bái sư đấy. Còn có thể bái sư, hèn gì chỗ đấy có nhiều học sinh từ đạo quán vây quanh như vậy, thì ra gian hàng này bày ra mới mục đích này từ dữ dữ suy nghĩ trong chốc lát chợt quay đầu nhìn chăm chú về phía kiều mộc trên mặt mang vẻ nịnh nọt kiều mộc vừa nhìn liền biết cô có ý định gì không đợi từ dữ dữ mở miệng trực tiếp liền cự tuyệt không đi mình còn chưa nói gì luôn á từ dữ dữ tức giận nói kiều mộc nhíu mày dù sao mình cũng không đi từ dữ dữ nhìn kiều mộc một hồi chợt xoay người chạy đi kiều mộc thấy từ dữ dữ chạy đến chỗ gian hàng cờ vây lại linh hoạt chen vào trong lòng vô cùng thắc mắc Cô ấy có hiểu cờ vây đâu mà chen vào làm gì? Bạn học cháu biết chơi cờ vây à? Ông chú bán hàng trông thấy cô gái đang chen chúc giữa một rừng mấy thằng con trai thì tò mò hỏi cậu bạn đi cùng. Dạ, dạ, Kiều Mộc Trần chờ gật đầu. Sao cháu không đi? Bạn gái cháu trông rất tức giận đó. Cô ấy là bạn học của cháu, không phải giống như chú nói. Kiều Mộc cuống quýt giải thích, cũng thế thôi, cứ thế này thì không theo đuổi được đâu. Ông chú thiết hận lắc đầu, cô bé xinh xắn như vậy, còn cái cậu này trông lại cứ ủ ủ gạc gạc. Con gái tức giận chạy đi, cháu còn không mau đuổi theo, không biết cách dỗ đúng chứ. Kiều Mộc lúng túng đứng tại chỗ, muốn rời đi, nhưng lại sợ từ dữ dữ trở về tìm không thấy cậu. Ông chủ cho cháu một cái đèn lồng đi. Trần chờ một lát Kiều Mộc nói với ông chủ mua một cái đèn lồng. Hiểu rồi à, còn có thể cứu, ông chú một mặt vui mừng. Kiều Mộc. Ông chú bán hàng đưa đèn lồng cho Kiều Mộc, bên cạnh có giấy bút dùng để viết nguyện vọng cầm tới cây điều ước bên kia, sẽ có người giúp hai cháu treo. Cảm ơn chú, Kiều Mộc cầm theo đèn lồng, lúc cậu đang do dự có nên đi qua gọi từ giữ giữ một tiếng không, lại chợt thấy từ giữ giữ từ bên trong chui ra ngoài, bước thật nhanh chạy tới chỗ cậu. "A hát cậu mua đèn lồng rồi, từ giữ giữ kinh ngạc nhìn đèn lồng trong tay Kiều Mộc. Cậu cầm đi mà treo, Kiều Mộc có chút khó chịu nói. Cậu tuyệt đối không thèm dỗ dành gì từ dữ dữ, cũng không có cảm thấy chuyện vừa rồi mình cự tuyệt từ dữ dữ có gì là sai cả chẳng qua cậu cảm thấy dù gì bọn họ cũng là bạn ngồi cùng bàn quan hệ không thể quá cứng nhắc mà thôi. Mình không thích cái này, từ dữ dữ một tiếng cự tuyệt, ánh mắt kiều mộc tối lại, xấu hổ cùng khó chịu biến mất những chỗ cho sự khó xử sinh sôi. Đèn lồng này cậu giữ lại cầu nguyện đi, mình muốn cái đèn lồng bắt giác kia cậu giúp mình giải bài toán sinh từ của cờ vây này đi. Từ dữ dữ nâng điện thoại di động lên, đưa một tấm hình chụp bàn cờ trong gian hàng cờ vây. Kiều Mộc chưa kịp từ chối, bàn cờ liền trực tiếp rơi vào mắt cậu theo bản năng, đại não liền bắt đầu hoạt động. Ước chừng mười mấy giây sau Kiều Mộc mới hồi phục tinh thần lại, đầy tay từ dữ dữ ra, giọng hơi buồn bực nói, mình nói rồi, mình không đi. Mình đâu có bắt cậu đi đâu, cậu chỉ cần giải thôi, mình tự qua đó. Cậu chỉ cần chỉ cho mình cách giải thế cờ này là được dù sao thiết tự học nào cậu cũng lén đánh cờ mà. Từ giữ giữ nói, kiều mộc yên lặng nhất thời không thể nghĩ ra lý do cự tuyệt nào. Nhanh lên, thời hạn giải đề chỉ có 20 phút, từ nãy giờ chắc cũng hết 5 phút rồi, chỉ còn có 15, không hiện tại chỉ còn 13 phút nữa là bọn họ sẽ đổi đề đó. Hai tay từ giữ giữ vỗ vỗ mấy cái, đúng nịu nói. Mình xin cậu đó, giúp mình giải một câu này thôi, không giải được mình liền tự đi mua đèn lồng. Kiều Mộc vẫn như cũ có chút cự tuyệt. Hai, hôm nay mình còn đặc biệt đi dạo phố cùng cậu đó, giúp một chút không được sao. Cậu đặc biệt, rõ ràng là Kiều Mộc khẽ giật mình, hình như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên trầm mặc. Thấy Kiều Mộc hình như rất không nguyện ý, từ giữ giữ cũng không muốn miễn cưỡng, lúc cô đang định từ bỏ Kiều Mộc lại đưa tay tới cho mình xem hai mắt từ dữ dữ sáng lên, lập tức giải tỏa đưa di động đưa đến, đồng thời báo giờ còn 12 hai phút. Kiều Mộc không nói gì chỉ cúi đầu nhìn thế cờ trong bài toán sinh từ trong điện thoại di động bắt đầu suy nghĩ qua tầm năm sáu phút sau Kiều Mộc đưa tay ấn mở picture editor trong điện thoại. Sau khi dừng thao tác đưa di động cho từ dữ dữ nhìn, từ dữ dữ nhận di động rồi xem xét phát hiện trên tấm ảnh vừa rồi mình chụp đã có thêm ba nước cờ nữa trình tự các bước và màu quân cờ cũng được ghi chú tỉ mỉ. Chờ mình nghe, mình đem đèn lồng lại đây. Từ giữ giữ một giây cũng không chậm trễ, hưng phấn xoay người chạy, trông như một con cá đang vẫy đuôi, lại một lần nữa nhanh nhẹn chui vào. Còn chưa có thử qua, làm sao biết mình nhất định giải đúng chứ? Kiều Mộc suy nghĩ trong chốc lát nhịn không được mìm môi cười. Một lát sau, từ phía quầy hàng cờ vây truyền đến một chàng thốt lên cảm thán, lại một lát sau, đám đông tự động tách ra cho cô gái cầm theo một cái đèn lồng cung đình bát giác từ trong đi ra. Cô gái đi đến phía cậu, một bên kích động vẫy tay toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả cọng tóc cũng như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đi thôi, tụi mình qua kia viết nguyện vọng, chờ từ dữ dữ đến gần Kiều Mộc dẫn cô đi chỗ bên cạnh lấy giấy bút. Hai người lấy hai đầu dài lụa màu chọn lấy bút lông cùng mực đen, chuẩn bị viết chữ. Kiều Mộc ban đầu không có ý định cầu nguyện, bây giờ bị cô gái này bắt viết nguyện vọng cùng, nhất thời không biết viết cái gì. Từ giữ giữ đã sớm nghĩ kỹ, vùi đầu liền viết, nhất bút nhất họa nghiêm túc viết một hồi lâu. Nguyện vọng vốn là để treo lên cho người khác nhìn, từ giữ giữ cũng không che giấu gì, Kiều Mộc nhìn lướt qua liền thấy được nội dung. Mong mẹ quý sớm có mùa xuân thứ hai. Kiều Mộc giật mình, nhớ không lầm, bố của từ giữ giữ vừa mới tái hôn, vì thế cô ấy mới sinh một trận bệnh, rồi cô ấy theo chân mẹ trở về nước. Vì sao bây giờ còn hy vọng mẹ cô cũng tái hôn? Mình viết xong rồi, đọc hiểu không? từ dữ dữ đưa nguyện vọng mình viết cho kiều mộc xem ừm kiều mộc lúc này muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được chẳng qua cậu đè lại sự hiếu kỳ của mình không đặt câu hỏi vậy là tốt rồi mình yêu cầu không cao có thể đọc hiểu là được từ dữ dữ thỏa mãn nói vậy sao không viết tiếng anh kiều mộc đã thấy chữ viết latinh của từ dữ dữ rồi vô cùng đẹp lỡ như cây thần không hiểu lời cầu nguyện bằng tiếng anh thì làm sao lúc trước từ dữ dữ là kẻ vô thần nhưng từ khi được trọng sinh cô dần trở nên kính thần phục quỷ cậu nghiêm túc đấy à kiều mộc kinh ngạc đương nhiên cậu viết xong chưa từ dữ dữ nghiêng đầu xem giải lụa của kiều mộc mình chưa viết nói xong kiều mộc cúi đầu nâng bút bắt đầu viết nguyện vọng của mình nguyện vọng của cậu rất đơn giản chỉ có sáu chữ ngắn ngủi mong bà ngoại luôn khỏe mạnh Hai người treo dài lụa ở phía dưới đèn lồng, rồi cùng nhau cầm đèn lồng đi đến dưới cây điều ước giao cho nhân viên công tác giúp bọn họ treo đèn lồng lên cây. Bên trong đèn lồng có một ngọn đèn nhỏ được đặc chế cũng không phải là ngọn nến cho nên dù treo đèn khắp cây cũng không sợ cháy nổ hỏa hòn. Đi chúng ta qua bên kia ăn, mình mời. Từ giữ giữ lôi kéo kiều mộc từ chỗ treo đèn lồng, hai người tìm quầy ăn vặt mua chút đồ ăn, vừa đi vừa ăn. Đã 11h30 khuya rồi, ngày mai còn đi học đó. Tết Trung Thu được nghỉ 3 ngày, nhưng ngày cuối cùng mới đến Tết Trung Thu cho nên ngày mai phải đi học. Hai ngày nữa sẽ nghỉ lễ đúng không? Sắp tới là ngày 11 lễ Quốc Khánh. Vậy mình lại chịu đựng thêm 2 ngày. Chỉ cần có hy vọng qua ngày, sức chịu đựng của nhân loại cũng có thể vượt ngoài tưởng tượng. Cái kia cảm ơn cậu. Kiều Mộc bỗng nhiên nói cảm ơn. Từ dữ dữ không hiểu nhìn về phía Kiều Mộc biểu cảm của thiếu niên có chút bối rối. Hình như rất không quen Kiều biểu đạt tình cảm trực tiếp như vậy là vì bà ngoại nhờ cậu đi dạo hội đèn lồng với mình kiều mộc nói rõ ràng điểm tâm bà ngoại đã làm xong từ sáng thế nhưng đến chiều bà mới nói cậu đưa bánh trông thua qua nhà từ dữ dữ bà ngoại không đưa từ sớm thật ra là để đợi đến tối dặn cậu đến nhà từ dữ dữ đưa bà ngoại còn nói từ dữ dữ muốn tìm người dẫn cô đi rước đèn nhưng kỳ thật từ dữ dữ đã sớm hẹn mấy bạn nữ trong lớp đi chụp ảnh và lại với tính cách của Từ Dữ Dữ, nếu quả thật muốn mình giúp cái gì, cô sẽ tự mình trực tiếp hỏi, chắc chắn sẽ không nhờ bà ngoại nói. cho nên chỉ có thể là bà ngoại biết mình tâm tình không tốt, cố ý dặn dò Từ Dữ Dữ. đoán được rồi à? ừm, Kiều Mộc gật đầu. cho nên vừa rồi cậu bỗng nhiên thay đổi chủ ý giúp mình thắng đèn lồng là bởi vì điều này. Từ Dữ Dữ hỏi, ừm, Kiều Mộc lần nữa gật đầu. cho nên là vì bà ngoại, không phải là bởi vì cậu muốn giúp mình rồi từ dữ dữ có chút tủi thân dùng tam trúc đâm bánh gạo trong chén quả nhiên là tự mình đa tình kiều mộc theo bản năng muốn giải thích nhưng cũng không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ nói bởi vì người đó là cậu nên mình mới giúp nói như vậy sẽ hơi có chút không thích hợp có chút hơi mập mờ thôi được rồi từ dữ dữ lắc lắc tay dũ bỏ cảm xúc tiêu cực kiều mộc thấy từ dữ dữ không còn xoắn suýt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra đúng rồi cậu đã đoán được vậy có một việc mình cũng nói thẳng nha Từ giữ giữ bỗng nhiên lại nói, cái gì, bà ngoại nhờ mình đốc thúc cậu giảm cân. Từ giữ giữ giọng giặc đường hoàng nói, kiều mộc bình tĩnh nhìn từ giữ giữ mấy giây, ngay khi từ giữ giữ sắp không kềm được kiều mộc chợt chỉ chỉ chén bánh gạo mật xào đã ăn một nửa trong tay, bắt trước cô, giọng giặc đường hoàng hỏi, vậy sao còn bắt mình ăn bánh gạo mật. Phụt từ giữ giữ nhịn không được bật cười, kiều mộc cũng không nhịn cười được bật cười thật vui vẻ, hai bên khóe môi lộ ra hai lúm đồng tiền mười 15 Kiều Mộc đó chỉ là tên của cậu. Sau Tết Trung Thu lại phải đi học 2 ngày, sau đó lại bắt đầu nghỉ quốc khánh dòng dã 7 ngày, mấy bạn học cùng lớp đã sớm lập kế hoạch và địa điểm đi du lịch ngay cả Kiều Mộc cũng muốn đi chơi tận 7 ngày. Cậu định đi đâu chơi? Từ giữ giữ hỏi Kiều Mộc. Đi bê thì, Kiều Mộc nói, cậu muốn đi Vạn Lý Trường Thành Hà. Chắc sẽ không, Kiều Mộc giải thích nói. Thật ra lần này chủ yếu là dẫn bà ngoại đi kiểm tra sức khỏe, sau đó vào nội thành đi dạo một vòng rồi trở về. Hóa ra là dẫn bà ngoại kiểu kiểm tra sức khỏe, nếu như vậy cô cũng không theo được. thuận tiện mình cũng muốn đi Thanh Bắc tham quan một chút. Kiều Mộc lại nói, Thanh Bắc, từ giữ giữ nghe có chút quen tai. Đại học Thanh Bắc sao? Cô nhớ ở tiếp trước hình như có nghe Kiều Mộc nói qua cậu ấy tốt nghiệp từ Đại học Thanh Bắc. Ừm, cậu định thi vào Thanh Bắc cho nên muốn đi tham quan trước sao? Ở kiếp trước lúc chuẩn bị nộp nguyện vọng vào đại học cô cũng đi tham quan mấy trường đại học. Ừ, nhưng còn phải xem thành tích thi đại học như thế nào. Kiều Mộc nói, yên tâm cậu nhất định sẽ thi đậu. Vì sao cậu có lòng tin với mình như vậy? Trung học Hồng Loa Thất cũng không phải là trường chuyên cấp 3 thi đại học hàng năm chỉ có một hai người được vào thanh bắc cũng xem như không tệ rồi. Mặc dù thành tích của Kiều Mộc cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể chắc chắn như vậy. Đương nhiên là bởi vì mình biết cậu vào 10 năm sau Chút lòng tin này còn không có cậu còn thi cái gì mà thi Từ giữ giữ nói Kiều Mộc đồng ý gật đầu cậu nói đúng Khôi hoàng trí sĩ chi khí bất nghi vọng tự phì bạc Trận còn chưa đánh không nên mất lòng tin Đúng chứ dù sao tự tin cũng không mất tiền Từ giữ giữ dừng một chút hỏi nói À mà lúc nãy cậu nói cái gì mà trí sĩ chi khí nghĩa là gì vậy Kiều Mộc sững sờ, một lúc sau mới phản ứng được cậu chưa đọc suốt sư biểu hà. Từ giữ giữ mờ mịt chớp mắt, Kiều Mộc cười cười kiên nhẫn giải thích nói, đó là một tác phẩm chúng mình học từ trung học cơ sở. Khôi hoàng chí sĩ chi khí, bất nghi vọng tự phỉ bạc là một câu trong tác phẩm đó. Cậu từ nước ngoài về, chắc cũng chưa học qua. Ồ, từ giữ giữ hiểu rõ. Từ Dữ Dữ không đi du lịch ngày lễ quốc khánh, một là vì cô không có nơi nào đặc biệt muốn đi, thứ hai là vì mẹ quý cũng không yên lòng để cô một mình ra ngoài. Cho nên trong suốt kỳ nghỉ từ Dữ Dữ đều đến tiệm gốm để trông coi hoặc làm bài tập. Nhắc đến làm bài tập từ Dữ Dữ ghét nhất là làm bài tập về nhà kiếp trước cho dù cô học xong đại học cũng chưa làm nhiều bài tập như vậy. Buổi chiều nhàn hả chốc lát mẹ quý đi qua tiệm trà sữa đối diện mua ly trà sữa cho con gái uống ly trà sữa nghỉ ngơi một lát. Cảm ơn mẹ, từ dữ dữ thu bài vừa trên bàn lại cẩn thận lỡ như làm ướt. Còn mấy đề nữa, còn tận 5 đề nữa. Từ dữ dữ nhịn không được phàn nàn nói. Cái này mà gọi là nghỉ lễ sao, cái này thực ra là nghỉ ở nhà làm bài tập thì đúng hơn. Những người khác thế mà còn đi chơi du lịch cũng không biết bài tập về nhà mấy người đó làm thế nào cho hết. Bài tập của con như vậy là ít rồi, con có biết trường trung học sát phách trường con không? Con biết trường chuyên cấp 3 đúng không? Từ dữ dữ biết một người học tại đó, chính là Lý Thu Nhiên, đặc biệt là trường đó có đồng phục cực kỳ đẹp mắt nữ sinh trong lớp 10 phần hâm mộ thường xuyên bàn luận. Bài tập của họ tối thiểu gấp 3 lần con. Từ dữ dữ bị hù hai mắt đều trợn thật to. Lúc mẹ chọn trường cho con, cố tình chọn thất chung, cũng bởi vì việc học của họ thoải mái nhất tự học buổi tối cũng chỉ có lớp 12 mới có. Từ dữ dữ không tự chủ nuốt xuống một bụng, xém chút nữa bị nghẹn trà sữa. Cái này, đờ mờ, so với Leo Everest còn đáng sợ hơn. Phải nỗ lực thì mới có thành quả, điểm thi đại học của Nhất Trung cũng cao thứ nhất nhì tỉnh gì mà. Nhưng mẹ không có yêu cầu gì với con cả con có thể đi du học nước ngoài, dù sao con cũng có cơ sở. Quý Lạc Giao nói, chuyện học đại học ngược lại từ dữ dữ không chút lo lắng, cô đã có kinh nghiệm chuẩn bị trước mấy tháng nhất định có thể vào một đại học không tệ tại nước y, nhưng chỉ có điều chứng hàn của cô có chút hơi khó chịu. Trong thời gian này, mặc dù cô không còn lạnh run lẩy bẩy giống như lúc vừa trùng sinh, nhưng cơ thể vẫn còn lạnh hơn so với người khỏe mạnh bình thường. Cái này cũng là nhờ mấy tháng này ở cạnh Kiều Mộc, về sau cô đi nước ngoài du học Kiều Mộc lại học Thanh Bắc, chứng hàn cũng không biết có làm phản hay không. Mặc dù đây chuyện mấy năm sau, nhưng từ dữu dữu cảm thấy cũng nên chuẩn bị chu đáo một chút, dù sao cô cũng không biết chứng hàn của mình khi nào mới có thể trị dứt được. Mẹ, điểm chuẩn đại học Thanh Bắc cao không? từ dữ dữ hỏi thanh bắc con vì sao lại hỏi cái này hỏi chơi một chút thôi từ dữ dữ muốn đánh giá tình hình tranh lệch một chút tính xem nếu trong ba năm tới cố gắng chăm chỉ học hơn thì còn có cơ hội hay không điểm chuẩn cụ thể thì mẹ không rõ nhưng chắc tầm trình độ hạng nhất toàn trường của con mới đậu nổi quý lạc giao nói hạng nhất toàn trường ừ theo mẹ được biết kỳ thi đại học năm ngoái trung học hồng loa thất cũng chỉ có một học sinh thi đậu thanh bắc cái này cố gắng cái rắm mà được từ dũ dũ ném thẳng cây bút đi con ra ngoài chơi. Bê thị Kiều Mộc đang bồi bà ngoại cùng đi dạo tại Thanh Bắc. Ông ngoại còn vẫn luôn muốn tới đây học, đáng tiếc lúc thi tốt nghiệp trung học kém một phần, thế nên cả đời cứ thì thầm với bà. Bà ngoại Kiều đi hơi mệt, hai người tìm một cái ghế ngồi nghỉ ngơi. Con nghe chú nói ông ngoại trước kia buộc chú phải thi vào đây. Kiều Mộc lấy bình giữ nhiệt trong ba lô, vặn nắp mở ra. Làm gì có ai mà ép được nó thi vào đâu, cũng do thành tích của nó, đọc sách qua mấy lần lại phát huy hơn người thôi. Bà ngoại uống nước, Kiều Mộc cười cười, đưa bình nước tới. Bà ngoại Kiều uống xong nước, lúc trả bình nước lại cho Kiều Mộc, bà thấy tay Kiều Mộc hơi run lên một cái. Bà ngoại Kiều lo lắng tay con làm sao run vậy? Không có gì tại con vừa giật mình một cái thôi, lâu lâu sẽ bị như vậy. Kiều Mộc nói. Có phải xương cốt bị đau bút gì không, con đang tuổi ăn tuổi lớn phải bồi bổ nhiều canxi. Sữa bò con lại không thể uống, thế này đi quay về để bà nói mở con mua thêm cho con nhiều thức ăn bồi bổ canxi nhé. Bà ngoại kiều nói, không cần, chắc là gần đây con không uống canh xương hầm của bà cho nên hơi run run một chút thôi, về đến nhà sẽ không sao đâu. Vậy tí nữa trở về khách sạn mua một cái nồi, bà ngoại hầm xương cho con ăn. Ngày mai về rồi, không cần vội đâu bà ngoại, ban đêm con về rồi uống canh sườn sau cũng được. Kiều Mộc Dụ dỗ nói, hai người nghỉ ngơi tầm 20 phút liền tiếp tục bắt đầu đi dạo Bọn họ từ cửa Tây đi vào, một đường hướng sang phía Đông, dự định băng qua sân trường đi thẳng ra ngoài bằng cửa Đông. Khi họ đi gần đến cửa Đông, đúng lúc đó có hai cái nhân viên công tác đang khiêng một tấm bảng tuyên truyền thật lớn đi ngang qua họ. Trên tấm bảng tuyên truyền là một tấm hình của một người đàn ông, bên cạnh viết một ít chữ. Chắc là vị giáo sư nào tới thanh bắc tọa đàm đây. Kiều Mộc Hiếu Kỳ nhìn lướt qua, bước chân đột nhiên dừng lại. Hoan nghênh kiện tướng cờ vây Kiều Đông viễn tiên sinh đến tọa đàm. Bên cạnh còn có một đoạn văn dài giới thiệu rất kỹ càng, đều là những danh hiệu Kiều Đông viễn đạt được, không cần nhìn Kiều Mộc cũng có thể đọc ngược trôi chảy. Đây đều là những điều cậu đã được nghe từ nhỏ, đồng thời cũng là mục tiêu cố gắng của cậu Bà ngoại Kiều lúc này cũng nhìn thấy bảng tuyên truyền tâm tình đang vui vẻ bỗng dưng không còn sót lại chút nào, đi chúng ta về khách sạn. Kiều Mộc lên tiếng, ra khỏi trường, hai người đón xe trở về khách sạn. Sau bữa tối, bà ngoại Kiều bắt đầu đi mua đồ lưu niệm để ngày mai đem về, nhất quyết bắt Kiều Mộc gọi điện thoại hỏi từ giữ giữ thích gì, nói rằng mua rồi ngày mai mang về cho cô. Kiều Mộc làm sao mà không nhìn ra ý đồ của bà ngoại, chắc chắn bà lại lén đi tìm từ giữ giữ nhưng biết thì biết kiều mộc vẫn ngoan ngoãn gọi một cú điện thoại bà ngoại nhắn mình hỏi cậu thích quà lưu niệm nào không kiều mộc khai môn kiến sơn hỏi dịch mở cửa thấy núi nghĩa đi thẳng vào vấn đề thật khéo bà ngoại cũng dặn mình uyển chuyển hỏi cậu vì sao tâm trạng không tốt từ dữ dữ trả lời kiều mộc bật cười quả nhiên cậu hỏi mình thật uyển chuyển nếu như cậu đồng ý về đây đưa bài tập cho mình chép vậy thì mình cũng sẽ dành ra chút thời gian uyển chuyển hỏi thăm cậu thế nào Đang làm bài tập sao? Ừ cậu đi chơi lâu như vậy, bài tập làm xong chưa? Từ giữ giữ hỏi, mình chưa làm, nhớ không lầm thì có tất cả 8 đề thi đúng không? Chiều ngày mai mình về rồi làm hết luôn một thể. Tự nhiên tâm trạng mình không tốt, kiều mộc nhịn không được bật cười. Cậu cười cái gì mà cười? Từ giữ giữ thở phì phò nói, quả nhiên niềm vui đều được tạo nên từ nỗi thống khổ của người khác. Mình cảnh cáo cậu nha, bây giờ lập tức nói ra nỗi lòng của cậu để mình cũng trở nên vui vẻ, nếu không mình liền đi mét bàng ngoài. Thật lòng mình gọi điện là muốn an ủi chia sẻ với cậu, cậu lại còn khi dễ mình. Kiều Mộc dừng cười, nhìn qua cái bóng của mình đang phản chiếu trên khung cửa sổ khách sạn, chậm rãi nói, thật ra tâm trạng mình cũng không phải không tốt, chỉ là mình nhớ về một người mình không thích. Cái này mình có kinh nghiệm nhe, từ giữ giữ nói, cậu có kinh nghiệm, Kiều Mộc kinh ngạc nhíu mày. Mình cũng có một người mình cực kỳ ghét, không đúng, phải tận hai người. Mỗi lần mình nhớ tới họ tâm trạng liền không tốt, mà mỗi khi tâm trạng mình không tốt sẽ đi tìm họ quậy tưng bừng, nhìn thấy hai người đó tức giận, mình cũng vui hẳn lên. Ở kiếp trước bởi vì không chấp nhận được người cha cặn bã từ văn quang mang về nhà người đàn bà tiểu tam cùng đứa con gái ngoài giá thú kia, nên cô làm mình làm mẩy suốt ba năm trời ở nhà quả thật kinh nghiệm rất phong phú trong vấn đề này. Cậu vẫn luôn bá đạo kiều mộc huyền truyền bình luận. Nếu phải chọn giữa việc mình không vui và việc người mình ghét không vui, dĩ nhiên mình sẽ chọn cách khiến cho người mình ghét không vui rồi. Nhưng nếu như vậy, người ngoài sẽ có ấn tượng không tốt về cậu đó. Nếu đã là người ngoài, mình chẳng quan tâm họ nghĩ gì. Kiều Mộc nghe cô gái đáp từng lời gãy gọn nhưng xúc tích, không khỏi hâm mộ, nếu như mình cũng có thể giống như vậy thì thật là tốt. Cậu biết Kiều Mộc là gì không? Kiều Mộc đột nhiên hỏi. Kiều Mộc không phải tên của cậu sao? Kiều Mộc trong tiếng Trung Quốc còn có nghĩa là một chi họ trong hệ thực vật chỉ những loại cây cao lớn, thân cây thẳng đứng, là những loại cây đại thụ luôn đứng sừng sững, hiên ngang, che mưa chắn gió. Kiều Mộc cười khổ nói. Người đó từng nói ông ta đặt tên này cho mình là vì ông ta hy vọng mình lớn lên cũng giống như một cây tùng bách nhưng mình hình như mình chỉ có thể làm một bụi rậm thôi. Người đặt tên chỉ có thể là cha hoặc mẹ của Kiều Mộc. Từ giữ giữ dừng một chút hỏi ngược lại một câu tại sao cuộc sống của cậu nhất định phải trở thành tùng bách. Tại sao Kiều Mộc cậu lại trở thành một bụi rậm Kiều Mộc bị hỏi ngược lại. Đối với mình, Kiều Mộc không phải là đại thụ che mưa đón gió gì cả. Đó đơn giản chỉ là tên của cậu. Giọng nói của cô gái giống như một trận gió thổi tan mây mù ngoài cửa sổ. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Đọc .com. Phần 1 tới đây là hết.